t r ư ơ n g bốn mươi bảy thiên tiêu vẫn lạ hai chương bốn mươi bảy thiên tiêu vẫn lạ hai một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa của bạo đến cực hạ n kiếm nguyên năng lượng như là tích xúc ngàn năm núi lửa từ trong cơ thể hắn ầ m vang bộc phát kiếm khí màu vàng phong bạo quét sạch toàn bộ hầm băng vô số kiếm khí sắc bén đem cứng như t i n h cương băng bích cắt chém đến phá thành mà nhỏ khối băng to lớn như mưa rơi xuống tại trận này tính hủy diệt bên trong cơn báo năng lượng tâm một đời thiên tiêu được vinh dự thiên lương thần châu tương lai kiếm đạo chúa thể diệp vông ấn thân thể của hắn tính cả niềm tiêu ngạo của hắn cùng không hiểu bị triệt để nổ thành huyết vụ đầy trời cùng tại chỗ thân tử đạo tiêu hình thần câu diện toàn bộ hầm băng tại đã trải qua ngắn ngủi chấn động kịch liệt sau trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết mộ dung tuyết phương chỉ cùng tô v i ệ t nhi ba nữ đều há to miệng ngơ ngác nhìn mảnh kia vừa mới còn đứng lấy một cái cường giả t u y ệ t thế đất trống giờ phút này nơi đó lại chỉ còn lại có một mảnh chậm rãi bay xuống huyết sắt sưng ơ mỏng cùng trong không khí nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi màu tươi đầu góc của các nàng tại thời khắc này triệt để đứng máy chống g ố n g rung động đã không đủ để hình dung các nàng tâm tình vào giờ khắc này đó là một loại phá vỡ đối với toàn bộ thế giới tu chân hệ thống sức mạnh triệt để phá vỡ mộ dung tuyết hai con ngươi sáng ngời kia bên trong phản chiếu lấy lâm việt tân ảnh rung động qua đi là một loại gần như cùng nhệt sùng bái cùng ái mộ đây chính là nam nhân của nàng một cái luôn có thể sáng tạo kỳ tích đem tất cả không có khả năng biến thành khả năng nam nhân nàng vô ý thức nắm chặt trường đao trong tay trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có hào hùng cùng cảm giác an toàn tô h u y ề n nhi thì sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng vô ý thức tới gần lâm việt mấy phần một bàn tay chăm chú bắt lấy góc áo của hắn trước mắt c h à n g diện huyết tinh để nàng cảm thấy cực độ khó chịu nhưng lâm việt cái tia rộng lớn bóng lưng lại cho nàng vô tận dũ khí đem tất cả sợ hai đều ngăn tại bên ngoài mà phương chỉ làm đoàn đội cố vấn nàng chấn kinh chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái c h ư ớ c mắt lập tức nàng con người thanh lanh k i u bên trong liền tràn đầy ngưng trọng cùng suy tư nàng cực nhanh phân tích một k í c h này mang tới hậu quả thiên kiếm các điên cùng trả thù toàn bộ tu chân giới đối với loại này tả môn ma đạo vây quét nàng ý thức được từ giờ khắc này bọn hắn phải đối mặt là so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm nguy hiểm cục diện lâm việt chập g ã i đứng người lên đi đến phá quân nóng hổi nóng xuống trước nhẹ nhàng thổi thổi phía trên búc lên khói xanh lượt lờ phàm phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ sau đó hắn đem cái kia băng lánh đến không mang theo một kia tình cảm ánh mắt nhìn về phía hầm băng một chỗ khác nơi đó cái kia trước đó còn muốn t ỏ a sơn quan hồ đấu trở lấy kiếm tiện nghi nho sam láo giả về cựu tư chính toàn thân run rẩy giống như run rẩy kịch liệt lấy một tấm được bảo dưỡng nghi mặt mò đã sợ đến không có nửa điểm huyết s á c so trong hầm băng vạn niên hàn băng còn muốn tái nhận lâm việt ánh mắt giống một thanh sắc bén nhất đao nhọn vượt qua khoảng cách mấy trăm mét hung h vê k u tư toàn thân run lên bần bật hai chân mềm l ũ ú n cả người giống như là bị rút đi tất cả xương cốt kém chút sụi lơ trên mặt đất sợ hãi vô biên vô tận sợ hãi như là băng lanh thấu xương nước biển trong nháy mắt đem hắn bao phủ để hắn cơ h ầ n g ã t thở chết diệp vương ấn cứ thế mà chết đi cái kia được vinh dự nguyên anh phía dưới vô địch thiên kiếm các kiếm con cái kia một kiếm liền có thể bổ ra s ơ n cốc xem kim đ a n cùng dai như không tuyệt thế thiên tiêu vậy mà lại bị người trẻ tuổi kia dùng một cái hình thù kỳ k h i ống sắt phanh một tiếng liền cho đánh nổ vê kỷ tư sống mấy trăm năm tự xưng là kiến thức rộng rãi gió to sóng lớn gì chưa thấy qua nhưng trước mắt một màn này đã triệt để vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù lật đổ hắn mấy trăm năm qua tân tân khổ khổ tạo dựng lên thế giới tu chân xem đó là vật gì pháp khí không đối không có chút nào đạo vận phù bảo càng không giống nào có phù bảo là bộ dáng như vậy hắn nghĩ mãi mà không rõ cũng vô pháp lý giải đó là một loại hắn chưa từng thấy qua thuần túy không nói bất kỳ đạo lý gì ngang ngược lực lượng bị diện khi hắn nhìn thấy lâm việt chậm rãi nâng lên cây kia tản ra khí tức tử vong đen ngòm ống sắt lần lũa nhắm ngay hắn lúc về cựu tư đầu kia do mấy trăm năm lịch duyệt cùng âm hưu quỷ kế cấu trúc lên tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này triệt để hỏng mất đạo đạo hữu đạo hữu tha mạng a trên mặt hắn bộ kia cười ha hả ngụy trang rốt cuộc nhịn không được rồi ngạnh xinh xinh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn âm thanh run giày lấy cơ hổ là mang theo tiếng khóc nước lợ dùng hết lực khí toàn thân h ô hiểu lầm thiên đại hiểu lầm a lão hủ cùng cái kia diệp vô ngấn cũng không phải là một đám chỉ là trùng hợp cùng đ ư ờ n thôi cái này vạn nam băng lăng ngọc là đạo hữu ngài lão hủ không lấy một u t u y ệ t không dám có nửa phần lòng mơ ước ta trên người của ta tất cả bảo vật đan dược linh thạch tất cả đều hiến cho đạo hữu chỉ cầu đạo hữu dơ cao đánh khẽ tha lão hủ một cái mạng cho a hắn một bên nói một bên luôn cuống tay chân từ trong túi chữ vật của chính mình ra bên ngoài móc đ ồ vật cái gì linh quang loẹ loẹ pháp khí, cái gì đan hương bốn phía bình ngọc cái gì hào quang rực rỡ linh thạch một mạch t r ồ n g chất tại trước mặt mình bộ kia mặc người chèm riết không có chút nào tôn nghiêm bộ dáng cùng hắn trước đó tiên phong đạo cốt hình tượng tưởng như hai người lâm việt nhìn xem hắn làm trò hề dáng vẻ trong lòng không có nửa điểm vận sóng nay loại sống không biết bao nhiêu năm láo hồ ly tâm đều tối đen tin hắn một câu đều có thể rơi vào cái chết không có chỗ trôn hạ tràng hắn m ặ t không biểu tình chậm rãi đem n ó tay lần nữa khoác lên phá quân cái k i a băng lánh kích phát trận văn bên trên nhìn thấy lâm việt cái này không chút do dự động tác về cựu tư tấm tia tràn ngập khẩn cầu cùng định mặt mặt trong n á n g h á y mắt đọc lại trong mắt của hắn một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa cũng theo đó dập tắt hắn biết cầu xin tha thứ vô dụng đối phương từ vừa mới bắt đầu không có ý định vông tha hắn trong tuyệt vọng trên mặt hắn sợ hãi cấp tốc bị vô tận oán độc cùng cùng loạn điên cùng lo ngươi thật muốn đổi tận giết tuyệt lao phu l i ề u mạng với ngươi vệ c ử u tư phát ra một tiếng thê lương đến biến điệu thét lên không chút nghĩ ngợi mà đưa tay bên trong mấy cái đen như mực tản ra k h í tức chẳng lành trận bàn hình tròn một mạch toàn bộ ném về lâm việt bốn người những trận bàn kia ở giữa không trung ẩm vang nổ tung hóa thành mảng lớn có thể ăn mòn linh quang sơn ư g độc vô số dương nhanh múa bớt v a n hồn cùng có thể dẫn động tâm ma q u ỷ dị huyết tượng trong nháy mắt liền đem bọn hắn cùng vệ cựu tư ở giữa không gian quay đến hỗn loạn tư mừng thần thức đều khó mà xuyên t ấ u mau lui lại bảo vệ tốt tâm thần lâm việt lập t Tô chạy chương bốn mươi tám cao trào sử thượng mập nhất sở thi một chương bốn mươi tám cao trào sử thượng mập nhất sở thi một làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng lão gia hỏa kia sẽ tự bạo kim đan đâu mộ dung tuyết nuốt bộ ngực cao ngất thở thật dài nhẹ nhõm một cái xinh đẹp lệ trên khuôn mặt còn lưu lại mấy phần nghĩ mà sợ lâm việt lường liên miệng đem bên kia vừa mới lập xuống đại công bây giờ cũng đã che kín vết dạn phá trận truy cẩn thận từng ly từng tí thu hồi túi chữ vật trong giọng nói mang theo một kia thấy rõ nhân tính lạnh lùng chế dễ ớ c hắn mới bỏ được không được giống loại kia sống trăm năm l á o quái vật chính mình mạng chó đem so với cái gì đều trọng yếu t ố t chớ ngẩn ra đó làm việc nguy cơ giải trừ sau đó chính là lâm việt đoàn đội thích n h ấ t nghe vui mừng truyền thông câu quét dọn chiến trường sờ thi nhặt nhạnh c h ỗ tốt mộ dung tuyết đã sớm k i ể m chế không được nàng cặp kia ánh mắt thanh tịnh sáng lời bên trong lóe ra tham tiền giống như con mang nghe vậy lập tức gieo họ một tiếng vào tới giống con phát hiện bảo tàng con sóc phương chỉ thì càng bình tĩnh hơn nàng đỡ lấy mới vừa từ to lớn t r ù n g kích bên trong tỉnh táo lại tô h i ể n nhi nhẹ giọng an ủi ánh mắt lại tại bốn chỗ tìm kiếm lấy một chỗ khác mấu chốt địa điểm lâm v i ệ t kính nhìn về phía mảnh kia bị phá quân doanh ra đến nay vẫn lưu lại khủng bố linh năng ba động nơi cháy đen nơi đó là diệp vô ngấn thân từ đạo tiêu chỗ vị này không ai bị nổi thiên kiếm các thiên tiêu số một thân thể tính cả h ắ n cái kia thân lộc l đều đã tại loạn linh bạo phá đạn trung tâm biến thành cơ bản nhất hạn nhưng một viên lóe r a nhàn nhạt thanh quang nhận chữ vật lại như kỳ tích hoàn hảo không chút tổn hại lẳng lặng nằm tại trong đất khô cằn tìm được mộ dung tuyết mắt sắc cái thứ nhất phát hiện c h ư ớ c n h ẫ n kia nàng cao hứng bừng bừng chạy tới cẩn thận từng ly từng tí đưa nó nhặt lên phản p h ấ t bưng lấy cái gì tuyệt thế chất bảo khiến bảo giống như đưa tới lâm việt trước mặt trong thanh âm tràn đầy không đè nén được kích động lâm việt mau nhìn xem cái này thương huyền giới thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu số một trong c h i ế nhẫn đến cùng giấu bao nhiều độ tốt lâm việt nhịp tim cũng không nhịn được nhanh thêm mấy phần hắn tiếp nhận chiếc nhẫn vào tay hơi lạnh một loại thượng đẳng linh ngọc ôn nhuận cảm giác chuyển đến cái này không chỉ có là một cái bột rơi xuống bảo dương thay thế biểu lấy bọn hắn sau đó một đoạn thời gian rất dài sinh tồn cùng phát triển tài nguyên mộ dung tuyết tò mò b u lại học lâm việt dáng vẻ phân ra một sợi thần thức hứng thú bừng bừng muốn thăm dò vào trong đó tìm hiểu ngọn n g n h nhưng mà thần thức của nàng vừa mới chạm đến chiếc nhẫn mặt ngoài ông một tiếng văng c h ậ m một cỗ phảng phất có thể c h ặ t đứt thần hồn lăng lệ vô địch ký ý đông nhiên từ trên mặt nhẫn phản chấn mà ra ôi mộ dung tuyết phát ra một tiếng lên chỉ cảm thấy thần thức của mình giống như là bị một cây nung đỏ cường châm hung hăng nhói một cái đau đến nàng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh ôm đầu thẳng nếp miệng chớ lộn xộn phương chỉ chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh bọn họ nàng nhìn thoáng qua mộ dung t kết thống khổ g á n g v ẻ vừa cẩn thận quan sát một chút trước nhất kia đôi mi thanh tú cao lại sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng đây là thiên kiếm các độc môn thần thức cấm chế tên là kiếm tâm khóa loại cấm chế này tại luyện chế mới bắt đầu liền cùng người nắm giữ một sợi bản mệnh thần hồn hoàn toàn h ó a lại diệp vô ngấn vừa chết hắn lưu tại trong cấm nàng dừng một chút n ữ khí càng thêm nghiêm túc nếu như dùng man lực cưỡng ép phá giải cấm chế sụp đổ trong nháy mắt sẽ dẫn động trong giới chỉ bộ không gian phát tắc cùng một chỗ sụp đổ đến lúc đó đổ v ậ t bên trong sẽ toàn bộ bị c u ố n vào không gian loạn lưu chẳng còn sót lại gì À! cái kia vậy làm sao bây giờ mộ dung tuyết lập tức ấp nàng trông mong nhìn qua lâm việt trong tay chiếc nhẫn vừa tức vừa buồn b ự c giống một cái ôm sung mãn nhất quả hạch làm thế nào cũng gõ không ra sát con sóc cái này không phải tương đương với chúng ta nhìn xem một tòa kim sơn lại ngay cả khối kim cha đều chuyển không đi sao lâm việt cũng nhữ mày đây đúng là cái phiền phức ngập trời đỉnh cấp đại tông môn nội tình quả nhiên thâm hậu ngay cả sau khi chết di sản đều bảo hộ đến như vậy chu toàn căn bản không cho địch nhân lưu nhiệm gì cơ hội mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc toàn bộ thế giới đột nhiên bắt đầu kịch liệt lay động ầm ầm đỉnh đầu mảnh kia tối tăng mở mịt bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện đen kịt vết nứt dưới chân đại điệu kịch liệt rung động cách đó không xa dãy núi ngay tại im lặng sụp đổ đỉnh trệ một cố làm người sợ hai không gian sẽ rách âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến phản phất toàn bộ thế giới đều đang phát ra thống khổ r i ê gì không tốt phương chỉ sắc mặt đại biến nàng cảm thụ được chúng quanh kịch liệt trở nên hỗn loạn c u ồ n g bạo không gian linh lực vội vàng nói chỗ bí cảnh này vốn là phụ thuộc vào chủ thế giới một mảnh y ế u đất không gian trước đó nguyên anh đại chiến đã triệt để phá hủy đảo này không gian kết cấu tính ổn định nơi này nơi này muốn triệt để sụp đổ ta dựa vào vậy còn chờ gì mộ dung tuyết dọa đến kéo lại lâm việt cánh tay lâm việt đừng q u ả n cái này n h ẫ n n át chúng ta tranh thủ thời gian ngồi chạy trốn đi nếu ngươi không đi liền phải cùng một chỗ cho cùng chạy trốn lâm việt t ú i đầu nhìn xem trong tay viên này t h à n h quang ánh ánh nhận chữ vật trong mắt l ó e ra một tia cực độ không cam lòng cùng điên cuồng nói đùa cái gì tân tân khổ khổ đánh cược tính mệnh hao hết cơ hồ tất cả át chủ bài mới giết chết c h u n g cư bút lớn nhất chiến lợi phẩm bảo dương đang ở trước mắt ngươi nói không cần là không cần cái này nếu là đ ổ i thành trong trò chơi hắn có thể đem công ty đem phục vụ khách hàng điện thoại đánh tới t h i ế u phí đầu góc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển phong hiểm cung ích lợi ở trên trời bình hai đầu điên cuồng l u ậ động hiện tại trốn có chắc chắn chín mươi mạng sống nhưng bỏ lỡ chiếc nhẫn này bọn hắn làm mất đi một lần cơ duyên to lớn đánh cược một lần có thể sẽ chết nhưng chỉ cần thành công bọn hắn sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng to lớn t à i phú dân cờ bạc huyết dịch tại thời khắc này triệt để sôi trào các ngươi lên trước phi chu khởi động phòng ngự trật pháp tùy thời chuẩn bị lao ra lâm việt quyết định thật nhanh đem một viên phổ thông phi chu pháp khí bức cho phương trị thanh âm không thể nghi ngờ sau đó tại ba nữ trong ánh mắt kinh ngạc hắn b ậ y mà trực tiếp quanh chân ngồi xuống đem toàn bộ tâm thần đều c h ì m và o ở trong tay viên này kiếm t â m khóa trong c h ế c nhẫn cước ép phá giải không được vậy cũng chỉ có thể dùng trí lâm việt hai mắt nhắm lại ngoại giới thiên băng địa liệt cảnh tượng khủng bố phản phất trong nháy mắt cùng hắn ngăn cách chương bốn mươi tám cao trào sử thượng mập nhất sở thi hai chương bốn mươi tám cao trào sử thượng mập nhất sở thi hai hắn cái kia trải qua cựu chuyển g i á m thiên lục thiên truy bất luyện xa so với tu sĩ cùng giai khổng lồ lại tinh thuần cứng c ọ i thần thức như thủy ngân t ả địa giống như chậm rãi thăm dò vào chiếc n h ậ n trong cấm chế hắn không có giống mộ dung tuyết như thế dùng thần thức đi t r ù n g kích đi đối kháng cái kia cố bá đạo tuyệt luân kiếm ý tại hắn khoa học thị giác bên trong cái này cái gọi là thần thức chế, căn bản không phải cái gì huyền diệu kh nó bản chất chính là một cái do vô số cái nhỏ bé năng lượng tiết điểm dựa theo đặc biệt quy luật cùng phép tính tạo thành cực kỳ phức tạp tinh vi ba triệu tổ hợp mật mã khóa mà hắn muốn làm không phải dùng truy đem kết sắt đập ra mà là giống một cái cấp cao nhất thợ khóa dùng hắn cái kia hóa thành nước bạn dễ so cọn tóc còn nhỏ hơn bên trên vô số lần thần thức kim thăm dò đi phân tích nó kết cấu bên trong đi cảm thụ mỗi một cỗ năng lượng h ư ớ n g chạy đi tìm cái kia duy nhất tim khóa cùng khống chế hòn đạn mật thượng đây là một cái mênh mông đến đủ để cho bất luận cái gì kim đ a n tu sĩ đều trùn bước công trình thời gian từng giây từng phút trôi qua Ví、cảnh chấn động càng ngày càng tịch động ngày lâm i gian thật lớn đã xuất hiện tại ệ t vết thật xuất t nước không lớn bọn hắn cách đó không cách xa, đã đó chuyển lực, kinh khủng hấp lực, đem hết thẻ quanh đều thôn phệ đều đến trùng đem đi、vào. Lâm bảo. việt nhanh lên a phi chu phòng ngự màn sáng nhanh chịu không được vết nứt không gian xe rách mộ dung tuyết lo lắng tiếng thét chói thai từ nơi không xa chuyển đến mang theo tiếng khóc nước n ở lâm việt trên trán cũng diễn ra mồ hôi m ị n sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đầu óc của hắn tại siêu phụ tải vận chuyển thần thức tiêu hao tốc độ đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ kinh khủng phản p h t linh hồn đều tại bị dành thời gian nhưng hắn vẫn tại kiên trì ước b ạ n dễ thần thức kim thăm dò không biết mệnh mọi tại phức tạp cấm chế trong internet xuyên thẳng qua phân tích so với tìm được ngay tại thần thức của hắn sắp hao hết ý thức cũng bắt đầu mơ hồ một khắc cuối cùng hắn một cây thần thức kim thăm dò rốt cục bắt được toàn bộ phức tạp cấm chế trong internet một cái cực kỳ nhỏ bé khả năng số lượng lưu chuyển quy luật cùng với những cái khác tất cả tiết điểm đều tồn tại một phần bạn dây chỉ hoán dị thường tiết điểm đó chính là tim hóa lâm việt tinh thần đại chấn không chút do dự triệu tập lên cuối cùng một cỗ tinh thuần thần t h ứ c trong đầu trong nháy mắt mô phỏng da cùng diệp vô ngấn cái kia cố cao、nào. k i ế một bén ba nhọn cơ hổ giống nhau như hổ cơ đúc ly Cùng một tiếng bé không thể nghe nhẹ văng lên phản phất tại lâm việt sâu trong linh hồn văng lên toàn bộ không thể phá vỡ bá đạo tuyệt luân kiếm tâm khóa cầm chế như là bị thâu nhập chính xác mật mã kết sắt cái kia c ỗ xâm nhiên kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán dịu dàng ngoan ngoan đối với hắn mở rộng cửa lớn mở đi hắn hét lớn một tiếng thân hình nói lên sông lên sớm đã lung lay sắp đổ phi chu phương chỉ lập tức đem phi c h u động lực kích phát đến cực hạn hóa thành một đạo lưu q u a n g tại toàn bộ bí cảnh triệt để sụp đổ trước một cái trước mắt hiểm lại càng hiểm xông vào cái tia đạo không ngừng thu nhỏ không gian lối ra trên phi thuyền lâm việt vô cùng lo lắng dùng thần thức đảo qua trong giới chỉ bộ không gian bao la vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong đầu của hắn một giây sau ngay cả hắn cái này tự nhận là gặp qua chút việc đời thậm chí tẩy sạch qua tông môn bảo khống người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh cảnh tượng bên trong đã không thể dùng dầu có để dùng vậy đơn giản là phát rộ đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa do từng khối lượng tinh mắt mũ linh thạch t r ú phẩ chống chất mà thành núi nhỏ chỉ là cái kia đập vào mặt cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất tinh thuần linh khí liền để lâm việt một trận mê mội t h u sơ giản lược đ á n t r ư ở n g đống này linh thạch t r u n g phẩm chí ít có mấy vạn khối trí cự chính giữa còn có mấy trăm khối lóe không h i ể u quang mang linh thạch thực phẩm núi linh thạch bên cạnh lẳng lặng trưng bày một cái phong cách cổ x ư a h g kiếm trong hộp là một b ả n không biết do loại nào thần ngọc chế thành kiếm điện trên trang bịa dòng bay v ư ợ n múa khắc lấy bốn cái ẩn chứa vô thượng kiếm ý chữ lớn thiên tâm kiếm điện một bên khác là mấy chục cái dùng đ o n ngọc chế thành bình ngọc sắp xếp đến chỉnh trình tề tề mỗi một bình ngọc bên trên đều dán cổ lão đan phương nhãn hiệu cựu chuyển hoàn hồn đan pha anh đan quá rõ từ phủ dịch tất cả đều là chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua có thể làm cho nguyên anh lão quái cũng vì đó đánh vỡ đầu thượng cổ thánh dược trừ cái đó ra còn có các loại lâm việt quen biết không quen biết tản ra khủng bố ba động chân quý vật liệu lệc khí tùy tiện xuất ra đi một kiện đều đủ để tại tứ phương việt vực n h ấ t lên một trận gió canh m ư a máu nhưng mà khi lâm việt thần thức đảo qua những n à y thông thường trên ý nghĩa bảo vật sau cuối cùng lại bị cất giữ trong không gian trung ương nhất một vật cho triệt để trấn trụ đó là một than một thanh dài đến mười mấy m rộng ba m cao ba m trong suốt cử kiếm nó toàn thân trong suốt không như nước tinh cũng không kim cương hoàn mỹ không một tỉ vết trong thân kiếm không có vật gì phản phất là do nguyên một khối tuyệt đối trong suốt hư không đ i ệ u khắc thành nó cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó rõ ràng không có bất kỳ cái gì sóng linh khí lại tản ra một loại không thể phá vỡ vĩnh hằng bất hủ khủng bố cảm nhận lâm v i ệ t thần thức chỉ là hơi lộ vào cũng cảm giác được một c ố không cách nào dung chuyển kiên cố hắn trong nháy mắt liền hiểu thứ này chất liệu chỉ sợ viễn siêu trong nhận biết của hắn tất cả thần kim huyền t i ế t một cái điên cùng suy nghĩ trong nháy mắt tại lâm việt trong đầu như thiểm điện n ổ tung cái này lớn nhỏ cái này không thể phá vỡ chất liệu h á n phương chu số một không hạng lúc trước bị hợp hoan lão ma tiện tay một kích liền biến thành một mịn để tâm hắn đau đến d ì máu mà trước mắt cái này to lớn c h ố n g rỗng lại cứng rắn đến biến thái trong suốt cự kiếm không phải là chế tạo một chiếc hoàn toàn mới càng nhanh chóng hơn càng kiên c ô cực tốc phi thuyền hoàn mỹ thân tàu sao đây quả thực là thiên tứ lễ vật phát chúng ta lần này thật phát tài mộ dung tuyết nhìn xem lâm việt cùng ảo thuật m ừ dạng không ngừng từ viên kia nho nhỏ trong chiếc nhẫn móc r a trồng chất như núi linh hạch đan dược và các loại bảo vật đã kích động đến có chút nói năng lộn xộn một đôi đôi mắt đẹp chừng đến căn t r ọ n lâm việt không kịp giải thích thêm tấp tốc, tốc đem tất cả mọi thứ một mạch chuyển rời đến trong túi chữ vật của chính mình cuối cùng hắn đem trôi kia phong cách cổ xưa cũng là diệp vâng ấn bản bệnh pháp bảo cự hình kim cương kiếm chăm chú giữ tại ở trong tay t r ư ơ n g bốn mươi chín chạy thoát t r ư ơ n g bốn mươi chín chạy thoát vết nước không gian khép lại trong nháy mắt một cỗ không cách nào hình dung lực lượng của bạo hung hăng đâm vào trên tàu phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vang thân tàu mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách nguyên bản sáng tỏ linh quang vòng bảo hộ điên cuồng lấp lóe mấy lần trực tiếp ảm đạm xuống cơ hồ muốn triệt để dập tắt vị chắc phương chỉ hét lên một tiếng sát mặt trắng bệnh nàng gắt gao bắt lấy phi chu không chế h a y t ầ m l i ề u mạng đem chính mình số lượng không nhiều linh lực quán chú đi vào ý đồ ổn định trước này lúc nào cũng có thể giải thể rách dưới đồ chơi a mộ dung tuyết kinh hô kém chút bị quật bay ra ngoài may mắn tô u y ể n nhi phản ứng cực nhanh vô số sợi đẳng màu xanh biết từ trên người nàng trong nháy mắt lan tràn ra như là cứng cỏi dây t h ừ n g đem phi chu hải cốt cùng trên thuyền bốn người gắt gao buộc chặt cùng một chỗ lúc này mới không có tại kịch liệt quay cùng bên trong bị ném bỏ vào băng lánh trong nước biển phi chu ở trên mặt biển liên tục lăn lăn mười mấy vòng đụng nát vô số băng nổi cuối cùng mới tại một mảnh tương đối bình ổn thủy vực ngược lại nửa cái thân thuyền đã chìm vào dưới nước nhìn qua thê thảm không gì sánh được khu khu còn sống mộ dung viết phun ra một ngụ nước biển lòng vẫn còn sợ hai vỗ ngực vừa rồi bỗng chốc kia nàng cảm giác mình ngũ tạm lục phủ đều nhanh lệm vị trí tô huyễn nhi cũng nhẹ nhàng thở ra thu hồi sợi đẳng khuôn mặt nhỏ hơi trắng hiển nhiên vừa rồi bỗng chốc tia đối với nàng tiêu hao cũng không nhỏ phương chỉ thì ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn t h ở phì phò nàng đã không có một tia khí lực nhưng mà lâm việt lại giống như là hoàn toàn không có phát giác được phi chu tổn hại cùng vừa rồi nguy hiểm h á n t ử s ô n g ra vết nước không gian một khắc tia trở đi liền nhìn chằm c h ậ p trong tay trôi kia cự hình kiếm thủy tinh ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút cái đồ chơi này tuyệt đối có vấn đề diệp vô ngấn là ai thiên kiếm các thiên kiêu số một tương lai trưởng ngôn nhân thanh kiếm này chất liệu cứng rắn đến biến thái tạo hình lại như thế to lớn xem xét cũng không phải là kim đan kỳ có thể sử dụng đồ vật đây tuyệt đối là hắn vì chính mình bước vào nguyên anh kỳ sau chuẩn bị bản bệnh pháp bảo là thân phận của hắn cùng con đường biểu tượng loại đẳng cấp này đồ vật thiên kiếm các làm sao có thể không làm bất luận cái gì tay chân lâm việt lòng tựa như gương sáng hắn xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rất đĩa i bánh coi như mất rồi cái k i a đ i ĩ u bánh bên trong cũng tuyệt đối cất dấu độc lâm việt ngươi không sao chứ phát cái gì nốc g đâu mộ dung tuyết nhìn thấy lâm việt không n ú c ních nhìn chằm chằm thanh đại kiếm kia nhịn không được lại gần hỏi các ngươi trước xử lý một chút phi chu đề phòng một phía lâm việt cũng không quay đầu lại phân phò nói giọng nói mang vẻ một tia không thể nghi ngờ ngưng trọng mộ dung tuyết cùng phương chỉ lết i nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nghiêm túc các nàng biết lâm việt tuyệt sẽ không bắn tên không đích huyền nhi người giúp ta mộ dung tuyết lập tức hành động cùng Tô u huyền nhi cùng một chỗ bắt đầu kiểm tra phi chu tổn hại tình huống phương chỉ thi nuốt vào một viên đăng l ư ợ n g g i á n g chống đỡ lấy đứng lên thần thức cảnh giác quét về phía bốn phía quỷ vụ lâm việt không để ý đến các nàng trực tiếp tại rách mướp bong tuyển k h a n h chân ngồi xuống cựu truyền giám thiên lục thần thức phát n ô n bị hắn trong nháy mắt vận chuyển tới cử hạn khổng lộ mà tinh thu không còn là giống trước đó phá giải nhẫn chữ a vật lúc như thế hóa thành nước v ạ n dễ nhỏ xíu kim thăm dò mà là ngưng tụ thành một cỗ trước nay chưa có độ cao tập trung thần thức mũi khoan hung hăng hướng phía kiếm thủy tinh kết cấu bên trong thâm b ả o hắn muốn đem nó trong trong ngoài ngoài từ cơ bản nhất tầng h ạ t mặt đều nhìn cái nhất thanh nhị sở thần thức vừa mới tiếp xúc t h â n kiếm cũng cảm giác được một cỗ c h â n trượt như chạch không chỗ gắng sức cảm giác phả phất tại c h ạ m đến một khối tuyệt đối bóng loáng mặt băng nhưng cái này không làm khó được lâm biệt thần thức của hắn mũi khoan bắt đầu cao tốc xoay tròn lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức c ư ơ n g ép tại kiếm thể cái k i a tỉ mỉ không gì sánh được trên kết cấu chui mở một cái vô hình thông đạo quá trình này tiêu hao rất lớn lâm việt cái chán rất nhanh liền đổ mồ hôi một một tấc hai tấc ba tấc thân thức tại khó khăn xâm nhập rốt cục tại thân thức của hắn thăm dò vào đến kiếm thủy tinh hạch tâm nhất vị trí lúc hắn nhìn đến nơi đó cũng không có năng lượng gì hạch tâm cũng không có cái gì phức tạp t r ậ t pháp chỉ có một viên cực kỳ ẩn ấp cơ h ồ cùng toàn bộ kiếm thể kết cấu hoàn toàn hòa làm một thể ấn ký hình kiếm ấn ký này không phải trên vật lý điêu khắc đi ra nó tựa như một cái lập thể chiếu ảnh do một loại lâm việt chưa từng thấy qua thuần v h í do lực lượng thần hồn cùng một loại nào đó huyền diệu khó giải thích pháp tác tạo thành năng l ư ợ n g thể nó lẳng lặng lơ lửng tại cự kiếm hạ c h tầm phản phất từ xưa tới nay liền tồn tại ở nơi đó đây là cái quái gì lâm việt trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm bất tường xông lên đầu hắn cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi nhỏ bé nhất thân thức giống xúc tu một dạng nhẹ nhàng đụng một cái viên k i a ấ n ký hình kiếm ông một cố dòng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn đây không phải pháp thuật cũng không phải thần n i ệ m truyền âm mà là một loại tầm thứ cao hơn căn cứ vào p h á p tắc phương diện tin tức truyền lại nhân quả đạo tiêu lâm việt con n g ư ơ i đ ố n g nhiên co r i ú p lại phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ức mẹ nó quả nhiên có bấy cái đồ chơi này là thiên kiếm các cấp cao nhất truy tung thủ đoạn chỉ cần ấn ký này tồn tại vô luận hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị thiên kiếm các lão q u á i vật nào đó cảm ứng được mà lại loại cảm ứng này không phải tiếp tục không ngừng nó tựa như một cái định thời gian máy phát tín hiệu thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hướng một cái tọa độ không biết gửi đi một lần vị trí của mình tin tức càng chết là theo thời gian trôi qua cái này đạo tiêu cùng người nắm giữ linh hồn r ằ n g buộc sẽ càng ngày càng sâu cảm ứng khoảng cách cùng độ chính xác cũng sẽ càng ngày càng mạnh nói cách khác hiện tại bọn hắn khả năng chỉ là bại lộ một thứ đại khái khu vực nhưng mấy ngày nữa thiên kiếm các người liền có thể tinh chuẩn địa tỏa định đến trên chiếc thuyền hỏng này đến lúc đó tới coi như không phải diệp v ô ngấn loại này kim đan kỳ tiểu bối tuyệt đối là nguyên anh kỳ lão khoé vận nghĩ tới đây lâm việt ra đầu tê dại một hồi không được nhất định phải lập tức hủy đi nó hắn không chút do dự trong nháy mắt điều động từ bản thân toàn bộ thần thức trong đầu quan tưởng ra một thanh vô hình do thuần vi tinh thần lực tạo thành báo khác trôi này đao khắc bên trên ngưng tụ hắn đối với cựu chuyển giám thiên lục thần thức thiên tất cả lý giải vô cùng sắc bén cho tá nát lâm việt ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng khống chế thần thức đao khắc hung hăng hướng phía viên kia ấn ký hình kiếm chém đi qua quá trình này so trước đó phá giải kiếm tâm khóa muốn thống khổ gấp trăm lần nếu như nói trước đó là làm một máy tinh vi giải tỏa giải phẫu vậy bây giờ chính là đang dùng một thanh dị xét đao ngạnh xinh xinh cạo chính mình trên linh hồn một khối xương đau đ ớ n kịch liệt để lâm việt thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run dày lên sắc mặt tái n h u t giống như một tràn giấy lâm việt, lâm việt ca ca mộ dung tuyết cùng tô huyển nhi nhìn thấy hắn bộ này thống khổ dáng vẻ đều do sợ đ ộ i vàng lao đến đừng tới đây đừng đụng ta lâm việt dùng hết toàn lực thứ trong hàm giang gạt ra mấy chữ hắn hiện tại đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất bất luận cái gì một chút ngoại giới q u á y nhiễu đ ề u có thể dẫn đến hắn thần thức sụp đổ tại chỗ biến thành một kẻ n g u nốc g hai nữ bị hắn nghiêm khắc ngữ khí dọa đến dừng bước chỉ có thể lo lắng đứng ở một bên nhưng lại không dám đánh nhiễu phương chỉ cũng nhìn ra tình huống không đúng nàng lập tức ở lâm việt chúng quanh bày ra một cái cỡ nhỏ phòng ngự chất pháp đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra thần thức đau khắc một chút lại một chút chém vào tại nhân quả đạo tiêu bên trên viên kia ấn ký hình kiếm cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng mỗi một lần chém vào đều chỉ có thể ma d i ệ t mặt ngoài không có ý nghĩa một tiên năng lượng mà lâm việt thần thức cũng đ i lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng nhưng hắn gắt gao cắn răng nương t ự a theo cái kia c ổ xuyên qua đến nay liền lạc ấn tại trong lòng sự sợ hai đối với tử vong cùng đối nhau tồn khát vọng gượng chống lấy không có nga xuống nhanh cũng nhanh hắn có thể cảm giác được viên kia ấn ký hình kiếm tại đã trải qua hơn vạn lần thần thức chém vào sau đã trở nên ảm đạm không gì sánh được nó nội bộ kết cấu cũng bắt đầu xuất hiện từng kia bếp rách lại thêm một chút sức lâm việt được ăn cả ngã về không đem cuối cùng còn sót lại tất cả thần thức toàn bộ ngưng tụ thành cuối cùng một thanh cũng là sắc bén nhất một thanh đao khắc dùng hết toàn lực đâm về phía ấn ký hợp tâm ngay tại lúc này chương năm mươi không cách nào xóa đi nhân quả chương năm mươi không cách nào xóa đi nhân quả ngay tại lâm việt trôi kia do toàn bộ thần thức ngưng tụ mà t h à n h đao khắc sắp triệt để vỡ nát viên kia ấn ký hình kiếm một khắc cuối cùng d i biến nảy sinh viên kia đã ảm đạm đến cơ hội nhìn không thấy ấn ký hình kiếm cũng không có giống lâm việt dự đoán như thế lạc yên không một tiếng động tiêu tán ở trong hư vô nó đ ỗ n g nhiên co rụt lại sau đó ở bang nổ tung cái này âm thanh bạo tạc không có âm thanh không ánh sáng thậm chí không có một tơ một hào năng lượng ba động nhưng lâm việt lại nhìn đến rõ ràng ấn ký tất cả năng lượng tại nổ tung trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ thành một đạo vô hình thuần túy do nhân quả pháp tắc tạo thành ba động lấy một loại siêu việt ánh sáng siêu việt tư duy tốc độ hung hăng bắn về phía xa xôi đến không cách nào tưởng tượng trong hư không nó từ bỏ tiếp tục truy tung công năng đổi lấy một lần mạnh nhất tuyệt đối không cách nào bị bất luận cái gì trận pháp cùng thần thức che đậy tức thì phương v ị phát thanh thao lâm việt tại cảm giác được cái k i a cố nhân quả ba động trong nháy mắt sắc mặt bá một chút trở nên so người chết còn khó nhìn hơn một câu quốc mạ thốt ra mẹ nhà hắn bị bậy một đạo cái đồ chơi này thế mà còn có tự bị phản chế chương trình lần này chơi thoát hắn biết vừa rồi bóng chốc kia tựa như là tại đen kịt một màu trong rừng rậm đốt lên một chi cỡ lớn nhất mặc trời khỉ phương viên mấy trăm bạn dặm tất cả thợ săn hiện tại cũng biết nơi này có cái con mồi cơ hồ ngay tại cái k i a đạo nhân quả ba động b ộ phát cùng một thời gian thương huyền giới thiên ương thần châu thiên kiếm cát một tòa xuyên thẳng mây xanh toàn thân do màu trắng thần ngọc đúc thành vạn trượng kiếm phong c h i đ ỉ n h một vị khoanh chân ngồi tại một thanh treo trên bầu trời trên cổ kiếm tóc trắng mày trắng lão giả tiên phong đạo cốt đột nhiên mở hai mắt ra trong cặp mắt của hắn không có t r ò n g trắng mắt không có con người chỉ có hai đoàn phản phất có thể chặt đứt luân hồi sáng chói kiếm văng không dấu vết nhân quả kiếm đánh dấu phát nổ hắn t h ấ p giọng tự nói, thanh â m không lớn lại phảng phất dẫn động phát cắt trong thiên địa để không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng từng vòng vận sóng là ai dám giết ta thiên kiếm các kiếm con một cỗ khủng bố đến đủ để cho tinh thần vẫn là kiếm ý từ trên người hắn phóng lên tận trời xe rách chín ngày tầm mây cùng lúc đó tại khoảng cách thiên kiếm các bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ ma khí ngập trời trong ư ự c sâu một cái đồng d ạ n g ngồi xếp bằng quanh thân bao quanh vô số h a n hồn cùng kiếm ảnh người áo đen cũng chậm rãi ngẩng đầu lên hắn cười hắc hắc thanh em khàn khán chói t a i như là hai khối kim loại tại ma sát có ý tứ diệp tình thương lão già kêu bảo bối nhất đổ tôn bị người làm thịt đạo này nhân quả ba động phương hướng tựa hồ là quỷ vụ chi hải v ớ i vặn bản tọa vạn hồn phiên còn thiếu vài đầu nguyên anh cấp bậc hải thú chủ hồn liền đi tham gia náo nhiệt một bên khác một mảnh chim hót hoa nợ như là thế ngoại đảo nguyên trong sân cốc một cái thân mặc c u n g trang ung dung hoa quý ngay tại cẩn thận tu bổ một gốc linh hoa m i phụ ngọc trong tay kéo l ệ c h cạnh một tiếng rơi trên mặt đất nàng đôi mi thanh tú cao lại nhìn về phía quỷ vụ chi hải phương hướng trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu q u mang diệp vô ngấn chết là người kia làm sao không đối thời gian không chính xác đến tột cùng là ai có lá gan này cùng thực lực ba đạo cách xa nhau mấy b ạ n dặm phong cách khác lạ nhưng tương tự cường hoành đến cực hạn khủng bố kiếm ý bị đồng thời kinh động cái này ba đạo kiếm ý chủ nhân đều là sớm đã đứng tại thương huyền giới đỉnh điểm nguyên anh kỳ đại tu sĩ bọn hắn không có chút nào giao lưu thậm chí lẫn nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương nhưng cơ hồ trong cùng một lúc bọn hắn đều làm ra cùng một cái quyết định ba đạo thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang lấy một loại siêu việt lâm việt tưởng tượng cực hạn tốc độ cùng hiệu suất từ ba cái hoàn toàn khác biệt phương hướng hướng phía cái k i a đạo nhân quả ba động chuyển đến cuối cùng t o a độ ủy vụ chi h ả i vùng biển này cấp tốc vây kín mà đến thiên kiếm các loại này đỉnh cấp đại tông môn tốc độ phản ứng cùng truy tìm năng lực hoàn toàn không phải trước đó những cái k i a nhị lưu tông môn có thể so sánh bọn hắn không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạch vân tất sát c h i cụm rách dưới trên phi thuyền phúc lâm việt đ ố n g nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi cả người như bị rút đi tất cả xương cốt mềm nhún nga xuống lâm việt lâm việt ca ca c mộ dung tuyết cùng tô huyển nhi kinh hô vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy ta không sao lâm việt suy yếu khoác tay não thần thức quá độ tiêu hao mang tới đau nhức kịch liệt để hắn ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy phí sức không chết được sắc mặt của hắn mặc dù tái nhận nhưng ánh mắt lại dị thường ngưng trọng hắn biết chân chính phiền phức hiện tại vừa mới bắt đầu vừa rồi bông chóc kia mặc dù không thể triệt để xóa đi rơi tiêu ký nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng nhân quả đạo tiêu bị hắn cưỡng ép dẫn b ả o mặc dù gửi đi một lần cuối cùng t o a đ ộ nhưng cũng triệt để đã mất đi tiếp tục định vị năng lực nói cách khác địch nhân chỉ biết là bọn hắn bây giờ tại vùng biển này nhưng chỉ cần bọn hắn lập tức rời đi đối phương liền không cách nào lại tinh chuẩn tìm tới bọn hắn đây là bọn hắ phương chỉ lâm việt dãy r ủ i lấy ngồi xuống nhìn về phía đồng dạng hư lược phương chỉ tà tạ, tạ phương chỉ lập tức đáp nghe lâm việt ngữ tốc cực nhanh đại nào đang điên cuồng một c h u y ệ n chế định lấy chạy trốn kế hoạch chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức rời đi nơi này thiên kiếm các truy binh khả năng đã ở trên đường mà lại tới tuyệt đối là nguyên anh kỳ lao quái vợt nguyên anh kỳ mộ dung tuyết cùng phương chỉ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt huyết sắt tập t h i nguyên anh kỳ là khái niệm gì đó là có thể khai tông lập phái một phát chân toàn bộ tứ phương tuyệt vực đều muốn run ba run chuyển thuyết cấp tồn tại đừng nói một cái Coi như chỉ một cái ngón tay đều có thể đem bọn hắn nghiền chết một vài lần cái kia vậy chúng ta làm sao bây giờ mộ dung tuyết thanh â m đều mang tới giọng nghẹn nào nàng triệt để hoảng hồn tại trước mặt lực lượng tuyệt đối bất luận cái gì mưu kế đều lộ ra tái n h ậ t vô lực đội cái gì lâm việt k h é c quát một tiếng c ư ơ n g ép đẻ xuống sợ hãi trong lòng càng là loại thời điểm này hắn càng phải giữ vững tỉnh táo còn chưa tới t u y ệ t lộ nghe ta chỉ huy hắn cái kia tràn ngập lực lượng thanh â m giống một tề cường tấm châm để ố t hoảng mộ dung tuyết cùng phương chỉ trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt trong ô b dự liệu lâm việt nhẹ gật đầu không có chút nào ngoài ý mớn hắn thần thức khéo động trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một bộ toàn thân đen kịt tản ra băng lanh ánh kim loại khôi lỗi trên đến giáp bộ khôi lỗi này là ban đầu ở mặt khác kim đan trong túi chữ vật tịch thu được có chút cơ hậu kỳ thực lực lâm việt nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp đem bộ khôi lỗi này ném vào thuyền hỏng trên vị trí lái mộ dung tuyết đem diệp v ô n g ấn thanh phi kiếm kia lấy ra a a mộ dung tuyết mặc dù không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn là lập tức từ đống kia chiến lợi phẩm bên trong lật ra diệp v ô n g ấn trôi kia kim đan kỳ lúc dùng bản bệnh phi kiếm giới bụi kiếm lâm việt tiếp nhận phi kiếm nhìn thoáng qua phía trên lưu chuyển tinh thuần l i n h quan g trong mắt lóe lên một tia thì đau đây chính là một thanh hàng thật giá thật cực phẩm phi kiếm giá trị liên thành nhưng hắn không chút do dự Giang hắn dùng hết khí lực sau cùng lại nạnh sinh sinh đem trôi n à y dưới bụi kiếm cưỡng ép cắm vào phi thuyền cái kia đã báo phế trận pháp trong trung tâm ngươi phương chỉ nhìn trận mắt hốc mồm đây quả thực là phung phí của trời lâm việt không có giải thích mà là cấp tốc đối với bộ khôi lỗi kia hạ đạt một cái đơn giản nhất chỉ lệ lấy phi kiếm là nguồn năng lượng khởi động phi thuyền hướng về lúc chúng ta tới phương hướng thẳn g tắp đi thuyền có bao nhanh bay bao nhanh làm xong đây hết thảy hắn không có chút nào dừng lại lần nữa thần thức khẽ động từ một cái không đáng chú ý trong túi chữ vật ném ra một chiếc khác phi thuyền chiếc phi thuyền này là lúc t r ư ớ c từ đám kia xui xẻo hải tặc trong tay tịch thu được hình thể so với bọn hắn cơi chiếc này nhỏ một vòng ngoại hình cũng càng không đáng chú ý nhưng kết cấu lại hoàn hảo không chút tổn hại mấu chốt nhất là chiếc thuyền này trải qua lúc t r ư ớ c hắn sơ bộ cải tạo ở n ấ p tính cực mạnh lên thuyền nhanh lâm việt gầm nhẹ một tiếng cái thứ nhất nhảy lên mới phi thuyền ba nữ cũng lập tức kịp phản ứng luôn cuống tay chân đi theo nhảy lên ngay tại các nàng vừa mới đứng bức trong n á y mắt chiếc kia bị xem như một nhự thuyền hỏng tại giới bụi kiếm cái kia khổng lộ tinh thuần linh lực khu động bên giới đột nhiên bạo phát ra một cỗ viễn siêu bình thường phi thuyền tốc độ k i n h khủng hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cùng bọn hắn kế hoạch lộ tuyến hoàn toàn phương hướng ngược nhau điên cuồng liền xông ra ngoài phía trên kia còn lưu lại diệp vô n g ấ n kiếm ý diệp vô n g ấ n phi kiếm ký tức cùng một cái trúc cơ hậu k ỳ khôi lỗi linh lực ba động tại cự ly x a thần thức d ò xét bên trong đây chính là một cái hòa mỹ ngay tại cao tốc chạy trốn mục tiêu t r ư ơ n g năm mươi mốt man thiên quá hải t r ư ơ n g năm mươi mốt man thiên quá hải nhìn xem c h i ế c k i ê m mồi nhử phi chu kéo lấy thật dài vật đôi qua trong dây lát liền biến mất ở phương xa trong vị vụ mộ dung tuyết mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng một mặt b ộ i phục mà nhìn xem lâm việt lâm việt ngươi chiêu này cũng quá tuyệt dù n g một thanh thượng phẩm phi kiếm làm một lần tính tin còn dựng vào một bộ trúc cơ hậu kỳ khối lỗi thủ bút này đơn giản nàng hiện tại là hoàn toàn phục đổi lại là nàng đánh chết cũng không n ỡ làm như vậy một thanh thượng phẩm phi kiếm đây chính là có thể làm bảo vật gia truyền đồ vật cứ như vậy khi pháo đốt đem thả không bỏ được hải、tử. bộ không đến sói lâm việt sắc mặt vẫn tái n h ợ t như cũ hắn tựa ở trên màn thuyền từ trong túi chữ vật lấy ra một viên khôi phục thần thức đan dược ném vào trong miệng mơ hồ không do nói bây giờ không phải là đau lòng những thứ này thời điểm có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải là vấn đề trong lòng của hắn rất rõ ràng loại này thu bạo cách dùng c h u i kia giới bùi kiếm nhiều nhất chống đỡ mấy canh giờ liền sẽ bị triệt để ép khô linh tính biến thành một khối sát vụ nhưng n mấy canh giờ đầy đủ đầy đủ vì bọn họ tranh thủ đến quý giá chạy trốn thời gian chớ ngẩn ra đó chúng ta đến đi nhanh lên lâm việt thúc giục nói hắn tự mình đi đến chiếc này mới phi chu đài điều khiển trước thuần thục đem mấy khối linh thạch trung phẩm nhét vào nguồn năng lượng lỗ hàm ông phi chu chấn động nhẹ một chút một tầng màu xanh nhà t ẩ n nấp g vòng bảo hộ sáng lên đem chọn chiếc thuyền đều bao phủ đi vào nhưng mà lâm việt cũng không có giống mộ dung tuyết nghĩ như vậy lập tức thôi động phi chu tốc độ cao nhất thoát đi hắn ngược lại t h ấ p xuống phi chu tốc độ cơ hồ là dán sóng cả mánh liệt mặt biển lạc yên không một tiếng động hướng về bên cạnh một mảnh càng thêm nồng đậm cơ hồ đưa tay không thấy được năng ó n trong quỷ vụ tiềm hành mà đi ai chúng ta không chạy sao mộ dung tuyết không hiểu h chiếc kia giả thuyền không chống được bao lâu chúng ta không thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách chạy lâm việt l ư ờ m nàng một chút cười lạnh nói chạy chỗ nào ngươi cho rằng nguyên anh kỳ lao quái vật thần thức là ăn chay hiện tại phi hành hết tốc lực cùng trong đêm tối đom đóm khác nhau ở chỗ nào người ta thần thức quét qua liền phát hiện cái kêu mộ dung tuyết bị hỏi đến á khẩu không trả lời được phương chỉ lâm việt không tiếp tục để ý đến nàng mà là nhìn về hướng một bên phương chỉ thời k h ắ c mấu chốt hay là vị này đoàn đội cố vấn đáng tin phương chỉ lập tức ngầm hiểu nàng nhẹ gật đầu từ trong túi chữ vật của chính mình lấy ra một kiện tạo hình kỳ lạ pháp k h đó là to bằng một bàn tay thanh đồng la b à n trên mặt bàn không có kim đồng hồ mà là khắc họa lấy vô số như là sóng nước lưu động kỳ dị phụ văn trung ương k h ẳ n g nạm lấy một viên t r ứ n g b ù câu lớn nhỏ tối tăm mở mịt hạt châu thật ảnh la b à n phương chỉ sắc mặt mười phần ngưng trọng đây là lúc trước từ đám kia hải tặc đầu lĩnh trên thân tịch thu được một kiện chuyên môn dùng cho tại quỷ vụ chi hải trung ẩ n nạp đặc, đặc thù pháp k h nàng giải thích nói tại quỷ vụ chi hải dưới loại hoàn cảnh đặc thù này nó có thể lấy tiêu hao người sử dụng đại lượng thần thức làm đại giá ở phi thuyền t r ù n g quanh chế tạo một mảnh cùng hoàn cảnh hoàn toàn đồng hóa huyễn tượng khu vực chỉ cần chúng ta bất động hoặc là bảo trì cực thấp tốc độ trên lý luận liền xem như nguyên anh kỳ thần thức cũng rất khó phát hiện dị thường còn có thứ đồ tốt này mộ dung tuyết nhãn t ỉ n h sáng lên đường cao hơn g quá sớm phương chỉ cho nàng r ộ i cho chậu nước lạnh thứ này đối với thần thức tiêu hao rất nhiều đoàn vào ta trạng thái hiện tại nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai canh giờ thời gian mà lại nó chỉ có thể mô phỏng trạng thái tính hoặc là chậm nhanh di động trạng thái một khi chúng ta gia tốc huyễn tượng liền sẽ lập tức sụp đổ hai canh giờ đủ Lâm trầm Việt r ông nói bên trong la bản biển kia hạt châu màu xám đột nhiên sáng lên phát ra một cô vô hình bao động trong nháy mắt bao phủ cả chiếc phi chu một giây sau thần kỳ một màn phát sinh phi chu sóng linh khí thân tàu hình dáng thậm chí đi thuyền lúc ở trên mặt biển mang theo y ê u đ ớt sống nước đều trong nháy mắt hoàn toàn biến mất tại thân thức trong cảm giác bọn hắn chỗ mảnh khu vực này cũng chỉ là một đoàn bình thường khắp nơi có thể thấy được nở bụng cùng hoàn cảnh chung quanh không có gì khác nhau làm xong đây hết hảy trên thuyền bốn người đều nín thở ngay cả không dám thở mạnh một cái thời gian tại thời khắc này phản phất trở nên vô cùng dài mỗi một phần mỗi một giây đều là d à y vò lâm việt tâm cũng nâng lên cổ họng hắn gắt gao nhìn chằm chằm ủy vụ chỗ sâu thần thức độ cao cảnh giới hắn không biết truy binh lúc nào sẽ đến cũng không biết sẽ đến mấy cái nhưng hắn biết trong thời gian kế tiếp sẽ quyết định sinh tử của bọn hắn ước chừng qua một canh giờ thời gian đột nhiên ba cỗ cường hoành đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được khủng bố thần thức như là ba thanh tử trên trời giáng xuống vô hình to lớn lợi kiếm cơ hồ trong cùng một lúc hung hăng quét qua vùng biển này tại cái này ba cỗ thần thức trước mặt lâm việt cảm giác mình tựa như một cái nhỏ bé sâu kiến bị ba t ò a đại sơn nguy nga gắt gao ngăn chặn ngay cả linh hồn đều đang run rẩy nguyên anh tuyệt đối là nguyên anh kỳ thần thức mà lại là ba cái lâm việt tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc hắn còn đánh giá thấp thiên kiếm các năng lượng hoặc là nói đánh giá thấp diệp vâng ấn cái chết mang tới phản ứng dây chuyền thế mà duy nhất một lần liền đến ba cái nguyên anh lão quái cái này mẹ hắn còn thế nào chơi cái kêu ba đạo thần thức như là vô không bất nhập thủy ngân một lần lại một lần cậy mạnh đảo qua m ạ n h khu vực này mỗi một tấc không gian mỗi một hạt bụi bặm lâm việt thậm chí có thể cảm giác được trong đó một đạo thần thức tại hắn trên phi thuyền không dừng lại trọn b ẹ n ba giây đồng hồ cái kêu ba g â y đồng hồ đối với trên thuyền bốn người tới nói dài rằng g ặ c đến như là ba cái thế kỷ mộ dung biết mặt đã sợ đến chấm bệnh gắt gao che miệm của、mình. không dám phát ra một chút thanh â m tô huyển nhi càng là dọa đến toàn thân phát run ôm thật chặt lấy lâm việt cánh tay phương chỉ thúc giục thận ảnh la b à n trên c h á n đã hiện đầy mồ hôi lạnh thân thể lung lay s ắ p đổ lâm việt nhịp tim cũng nhanh đến mức cực h ạ n hắn cơ hồ có thể nghe được chính mình trái tim phanh phanh phanh c u ồ n g l o ạ n âm thanh bị phát hiện sao thận ảnh la b à n ngăn không được sao ngay tại hắn cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng cái tia đạo dừng lại ở trên không t h ầ n thức rốt cục chậm rãi rời đi tựa hồ cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào ngay sau đó trong đó hai đạo thân thức giống như là phát hiện cái gì lập tức bị nơi xa c h i ế c kia do giới bụi kiếm khu động ngay tại điên c u ồ n g chạy trốn ngồi nhử phi chu hấp dẫn đi qua trên chiếc thuyền kia lưu lại diệp v u ngấn kiếm ý cùng khí tức tại những n à y nguyên anh l á o q u á i trong cảm giác đơn giản tựa như trong đêm tối một nghìn ngói bóng đèn lớn lóa mắt vô cùng hai đạo thần thức không chút do dự hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt liền đổi tới hô mộ dung tuyết thật dài thở p h à o n h ẹ nhóm cả người đều mềm n u ú n ra đi hai cái nhưng mà lâm việt tiếng lỏng nhưng như cũng căng thẳng còn có một cái. cái kia đạo thứ ba thần thức cũng không có đi theo g i đi nó vẫn như c ũ dừng lại tại vùng biển này tới tới lui lui tỉ mỉ lại quét mắt mấy lần đạo thần thức này chủ nhân hiển nhiên so mặt khác hai cái phải cẩn thận cùng đa nghi được nhiều h ắ n tựa hồ đã nhận ra một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được không cân đối chỗ nhưng t h ậ t ảnh la bản chế tạo huyết tượng lại đúng là không chê vào đâu được để hắn tìm không thấy bất luận sơ hở gì thời gian từng giây từng phút trôi qua phương chỉ sắc mặt càng ngày càng trắng nàng cảm giác mình đầu tựa như muốn bị xé rách một dạng thần thức đã triệt để hao hết mắt thấy là phải không chịu nổi lâm việt tâm cũng nâng lên cổ học đi mau a con mẹ nó n g ư n ngược lại là đi mau a trong lòng của hắn đang điên cuồng gào thét có lẽ là tìm t ò i quá lâu từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì lại có lẽ là lo lắng bị hai người khác đọc trước đạo thần thức tia tại nguyên chỗ xoay vài vòng sau rốt cục mang theo một tia không cam l ò n g cùng nghĩ hoặc chậm dài hướng phía mùi nhử phi chu phương hướng đổi tới nhưng nó tốc độ rõ ràng so trước cả hai phải chậm hơn rất nhiều phản phất tại nói ta sẽ còn trở lại nó tựa như lúc nào cũng chuẩn bị rết một cái h ồ i m ã thương chương năm mươi hai thanh cư chi mê chương năm mươi hai thanh cư chi mê phù phù một tiếng phương chỉ cũng nhị không được nữa đặt mông ngồi liệt ở trên bom thuyền từng ngụng n g ụ n thở hộn hệ s á t mặt tái nhợt giống như quỷ mở dạng trước người nàng thận ảnh la bàn cũng theo đó q u a n g mang tối sầm lại khôi phục phong cách cổ xưa b ộ dáng đi đều đi mộ dung t u y ế t cũng tê liệt xuống tới cảm giác mình giống như là mới từ trong nước vớt đi ra một dạng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ngất ấm vừa rồi cái kia ngắn ngủi thời gian một nén nhang so với nàng đ ờ i này trải qua tất cả chiến đấu cộng lại còn muốn mạo hiểm kích thích tô huyển nhi cũng vung lòng ra ô m chặt lâm v i ệ t cánh tay khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trong mắt to còn mang theo chưa tiêu sợ hãi lâm biệt căng cứng thần kinh cũng rốt cục thư giãn xuống mẹ nhà hắn cuối cùng là hồ lộ ba cái nguyên anh lao q u á i chiến trận này liền xem như đi vây quét một hạng trung tông môn cũng đủ vì một cái diệp vông ấn thiên kiếm các thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn vung lòng cảnh giác cái kia cuối cùng rời đi láo ra hỏa rõ ràng là cái đa nghi n g chủ ai cũng không chừng hắn có thể hay không nửa đường dết trở lại đến đừng nghỉ ngơi tiếp tục bảo trì tốc độ thấp lặn hàng lâm việt trầm giọng nói ra đồng thời lại đưa cho phương chỉ một viên phẩm tướng tốt hơn năng dược phương chỉ còn có thể chống đỡ sao thật ảnh la bàn không có khả năng ngừng ta ta hết sức phương chỉ tiếp nhận n ă n dược nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhét vào trong miệng sau đó lại lần cưỡng ép n h é t lên một tia thần thức một lần nữa kích hoạt lên la bàn phi chu lần nữa dung nhập t r u n g quanh trong quỷ vụ lặng yên không một tiếng động giống một đầu đũ linh thuyền chập r i hướng về phía trước trưởng lâm việt chúng ta bây giờ đi đâu mộ dung tuyết thong thả lại sức hỏi đường cũ trở về khẳng định là không được bên k i a hiện tại đoán chừng đã bị cái tia ba cái lao q u á i vật lật cả đáy lên trời bọn hắn hiện tại tựa như là con ruồi không đầu tại mảnh này nguy cơ tứ phía quỷ vụ chi hải bên trong căn bản không biết nên đi nơi nào ta cần tìm một chỗ lâm việt ánh mắt thâm thúy hắn một bên thao túng phi t r u một bên đem một bộ phận tâm thần chìm vào diệp vâng ấn trong nhẫn chữ vật hiện tại bọn hắn cần một cái tuyệt đối an toàn có thể ngăn cách hết thẻ dò xét chỗ ẩn thân mà nơi này phổ thông trong tình báo khẳng định không có hy vọng duy nhất ngay tại vị này thiên kiếm các thiên tiêu số một di sản bên trong lâm việt thần thức tại nhẫn chữ vật cái kia rộng lớn trong không gian cực nhanh đảo qua cái kia trồng chất như núi linh hạch bị hắn trực tiếp xem nhẹ những cái kia đan hương bốn phía thượng cổ thánh ư ợ c hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút những lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc pháp bảo vật liệu hắn cũng hoàn toàn không nhìn hiện tại, hắn cần chính là tình báo là một tấm có thể làm cho bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh địa đồ thân thức của hắn tại chiếc nhẫn trong góc tìm kiếm lấy nơi đó chất đống nước cờ m ư ờ i viên ghi chép các loại công pháp kiếm thuật cùng kiến thức ngọc giản đây đều là diệp vô n g ấ n cất giữ mỗi một mai đều có giá trị không nhỏ nhưng lâm việt mục tiêu không phải n h ữ này g n rốt cục tại một đống ánh sáng sáng chói ngọc giản phía dưới hắn phát hiện một phần bị tùy ý bức nhìn rách dưới quyển gia thú chính là cái này lâm việt trong lòng hơi động đem phần kia quyển gia thú lấy ra ngoài quyển gia thú nhìn cực kỳ cổ lão biên giới đã tàn phá không được đầy đ ầ phía trên dùng một loại không biết tên màu đỏ thuốc màu vẽ lấy một bức tinh đồ tấm tinh đồ này vẽ khu vực đúng là bọn họ hiện tại vị trí quỷ vụ chi hải mà lại là quỷ vụ chi hải c h ỗ xấu nhất phía trên tiêu ký lấy mười cái lâm việt chưa bao giờ tại bất luận cái gì trên hải đồ thấy qua t ò a độ những t ò a độ này thậm chí ngay cả thiên nhái hải các loại kia chuyên nghiệp con buôn tình báo đều không có ghi chép đại bộ phận t ò a độ đều dùng màu đen điểm đen tiêu ký lấy bên cạnh còn cần một loại cực kỳ văn tự cổ lão g i chú hiểm địa tử vực ma của loại hình chữ xem xét cũng không phải là địa phương tốt gì chỉ có một tọa độ không giống bình thường nó bị ba đạo màu đỏ tươi vòng tròn phản phục nặng nề mà tiêu ký đi ra lộ ra đặc biệt bắt mắt mà tại tọa độ kia bên cạnh đồng dạn g dùng loại kia thượng cổ văn tự đ i chú hai chữ lâm việt một chữ cũng không nhận ra phương chỉ n g ư ơ i đ i xem phía trên này viết cái gì lâm việt đem quyển gia thú đưa cho bên cạnh phương chỉ phương chỉ mặc dù thần thức hao hết nhưng nhìn đồ vật hay là không có vấn đề nàng tiếp nhận quyển gia thú cẩn thận chu đáo đường này đôi mi thanh tú cao lại đây là thời kỳ thượng cổ vận chuyện một loại phi thường văn tự cổ lão hiện tại đã có rất ít người quen viết nàng một bên phân biệt một bên nhẹ giọng thì thầm cái điểm đen này bên cạnh viết là phệ hồn vòng xoáy đây là cựu l u phong nhãn đây là trầm luân chi đạo quả nhiên đều là chút tuyệt đ i ệ n vậy cái này vòng đỏ đây này lâm việt chỉ vào cái kia bắt mắt nhất tiêu ký truy vấn phương chỉ ánh mắt rơi vào cuối cùng hai chữ kia bên trên con người có chút co r ụ t lại trên mặt lộ ra một kia kinh ngạc thanh cư thanh cư lâm việt lặp lại một lần có ý thứ gì phương chỉ trầm n g â m một lát giải thích nói tại trong cổ ngữ xanh cái chữ này có sinh cơ ban đầu nhưng cùng lúc cũng có ngăn cách phong cấm song trọng hà nghĩa mà khư thì đại biểu cho di tích phế tích hoặc là cuối cùng kết cục n ă n g n g ầ n đầu nhìn xem lâm việt trong ánh mắt cũng mang theo một tia không hiểu xanh cùng khư hai chữ này bản thân liền là một đôi m à u thuẫn thể một cái đại biểu sinh cơ một cái đại biểu tính mịch đem bọn nó đặc t h u n g một chỗ ta cũng không biết là có ý gì sinh cơ bừng bừng phế tích hay là bị ngăn cách kết cục cái tên này bản thân liền tràn đầy thần bí bị ngăn cách kết cục lâm việt con mắt đ ỗ n g nhiên phát sáng lên hắn có một loại trực giác mãnh liệt có thể làm cho diệp vâng ấ n loại thân phận này thiên tiêu đều trịnh trọng như vậy kỳ sự lặp đi lặp lại tiêu ký thậm chí khả năng chính là hắn lần này tới quỷ vụ chi hải mục đích cuối cùng địa phương tuyệt đối không đơn giản cái này thanh khư tám chín phần mười chính là bọn hắn hiện tại cần nhất cái kia có thể ngăn cách hết thẻ dò xét khu an toàn tuyệt đối liền đi nơi này lâm việt quyết định thật nhanh không chút do dự đem cái này được mệnh danh là thanh khư thần bí chi điện định là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng thế nhưng là nơi này là quỷ vụ chi hải chỗ sâu nhất phương chỉ có chút lo âu chỉ vào trên sách g i a thú lộ tuyến từ chúng ta bây giờ vị trí đi qua phải xuyên qua mấy phiến tiêu ký là hiểm địa khu vực mà lại đường xá xa xôi bằng vào chúng ta phi chu tốc độ bây giờ không có lựa chọn khác lâm việt đánh gãy nàng lời nói ngự khí chém đinh chặt sắt lưu tại nơi này các loại lao hồ ly tia giết cái hồi mã thương chúng ta đó là một con đường chết đi lên phía trước mặc dù nguy hiểm nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống、cực. lại là c ự c phương chỉ cùng mộ dung tuyết lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ đi theo lâm việt các nàng cảm giác mình nhân sinh tựa như là đang ngồi xe cắp treo trái tim tùy thời đều có thể từ trong cổ học này ra nhưng chẳng biết tại sao trong lòng các nàng nhưng lại cảm thấy không gì sánh được an tâm bởi vì mỗi một lần nam nhân này đều có thể tại trong v i ệ t cảnh sáng tạo ra kỳ tích phi chu tại trong quỷ vụ lại lạng yên không một tiếng động tiềm hành nửa n g à y lâm việt một mực đem thần thức giải ở t r u n g quanh cảnh giác cái k i a đa nghi n g lão ra hỏa may mắn là truy minh tượng hồ thật bị mụi nhử dẫn đi cũng không có trở về dấu hiệu xác nhận tạm thời sau khi an toàn lâm việt không tiếp tục cẩn g ấ u hắn điều chỉnh phi chu phương hướng dựa theo g i a thú trên tinh đồ chỉ dẫn đem phi chu động lực kích phát đến lớn nhất hướng phía thanh khư chỗ mảnh kia không biết hải vực hết tốc độ tiến về phía trước chương 53 ư ớt một thánh thể chỉ dẫn sinh lộ t r ư ơ n g năm mươi ba ớt một thánh thể chỉ dẫn sinh lộ quỷ vụ chi hải chỗ sâu xa so với bên ngoài khủng bố hơn được nhiều phi chu tốc độ cao nhất đi thuyền không đến nửa ngày đám người liền k h ắ p sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt đ ị a bên trái đằng trước ba trăm triệu có vòng xoáy năng lượng phương chỉ cầm trong tay la bàn sát mặt nghiêm túc địa đại n ô lâm việt lập tức điều khiển phi chu một cái mạo hiểm bên cạnh trượt hiểm lại càng hiểm tránh đi một mảnh nhìn như bình tĩnh hải b ự c l i ê n đại bọn hắn vừa mới rời đi trong nháy mắt vùng hải b ự c kia bỗng nhiên sụp đổ xuống hình thành một cái cự đại sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen đem hết thẻ t r ù n g quanh đều nước vào đám người thấy tê cả ra đầu nếu là vừa rồi chậm hơn một bước chiếc này tiểu phi thuyền tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ hậu phương bên p h ạ i có cái gì đến đây tốc độ rất nhanh mộ dung t u y ế t cầm trong tay chừng nào cảnh giác nhìn chằm chằm hậu phương lời còn chưa dứt một đạo bóng đen to lớn từ trong nước biển bỗng nhiên thoắt ra đó là một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ mọc ra tám con mắt bạch tuộc khổng lồ hải thú nó mở ra che kín răng nhọn miệng lớn hung hăng hướng phía phi chu cắn tới cái tia c ỗ tanh h ô i cùng p h ò n g thổi đến phi chu lung lay sắp đổ khai hỏa lâm việt gầm nhẹ một tiếng hắn đã sớm đem một môn từ trên thuyền hải tặc tháo ra cỡ nhỏ linh năng tháo lâm thời lắp đặt tại chiếc phi thuyền này đầu thuyền mộ dung t u y ế t không chút do dự đem một khối linh thạch trung phẩm đánh vào ô n g tháo linh lực tích phát và n h một đạo thô to của sáng hung hăng đánh vào con bạch tuộc tia hải thú trên khuôn mặt đưa nó nửa cái đầu đều nổ tung hoa nhưng mà đầu này hải thú sinh mệnh lực cực kỳ ước ngạnh chịu trọng thương như thế không những không chết ngược lại càng thêm cuồng bạo vô số xúc tu to lớn điên cuồng hướng lấy phi chu đánh tới phi chu phòng ngự màn sáng tại xúc tu đánh ra bên dưới như làn l ế n tàn trong gió sáng tối c h ậ t c h ờ n tùy thời đều có thể phá thoái trên đường đi nguy cơ như vậy tầng tầng lớp lớp vô hình vòng xoáy năng lượng không gian quỷ dị b ế t nước cùng các loại xuất quỷ nhập thần thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ cường đại hải thú để bọn hắn đi thuyền bước đi liên tục khó khăn ngắn ngủi ba ngày thời gian chiếc này từ hải tập trong tay tịch thu được phi chu liền đã vết thương chống chất phòng ngự màn sáng bị kích phá không dưới mười lần trên thuyền mang theo dự bị linh thạch cũng tiêu hao gần một nửa tất cả mọi người thể xác tinh thần đều m ệ n h tiếp tục như vậy không được ca mộ dung tuyết một đao chặt đứt một đầu đánh lén quái ngư thở hồng hộc nói ra chúng ta còn chưa tới thanh khư linh thạch liền phải trước hết sạch phương chỉ cũng là vẻ mặt b một hiệu chỗ sâu hoàn cảnh quá phức tạp đi thần thức cùng la b à n dò xét khoảng cách bị áp xúc đến cực hạ rất nhiều nguy hiểm chúng ta đều là đến trước mặt mới phát hiện căn bản không kịp lẩn tránh mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc một mực gan tính lợi trong góc tô u y ề n nhi đột nhiên nhẹ nh thế nào lâm việt chú ý tới sự khác thường của nàng lo lắng mà hỏi thăm lâm việt ca ca tô h u y ể n nhi chỉ và o phi chu tiến lên phương hướng có chút không xác định nói ta ta giống như cảm thấy bên kia có đồ vật gì đang hấp dẫn ta hấp dẫn ngươi lâm việt s ứ n g sở tô h u y ể n nhi nhẹ gật đầu nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm t h ụ được trong cơ thể nàng ất m ộ t thánh thể giờ phút này chính không bị k h ô n g chế chậm rãi vận chuyển lại tại mảnh này ấ m ủ đầy từ khí ngay cả không khí đều mang mục nát hương vị quỷ vụ chi hải thể chất của nàng vốn nên nhận cực lớn áp chế mới đối nhưng giờ phút này nàng chẳng những không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào ngược lại từ thành khư vị trí cảm ứng được một cô như có như không cực kỳ tinh khiết mà bảng bạc sinh mệnh nguồn gốc c ô này sinh mệnh nguồn gốc tựa như là trong sa mạc ốc đảo trong đêm tối hải đăng đối với nàng ất một thánh thể có trí mạng lực hấp dẫn nó nó tại chỉ dẫn ta tô huyền nhi mở mắt ra trong con ngươi mang theo một tia kinh hỷ ta có thể cảm giác được đi theo nó có thể tránh những cái k i a địa phương nguy hiểm lâm việt mộ dung tuyết cùng phương chỉ đều ngây ngần cả người các nàng hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chân kinh còn có từ h ể d ạ giờ trở đi người đến hướng dẫn lâm việt không chút do dự làm ra quyết định tiếp xuống đi thuyền thoa phong đột biến lâm việt ca ca hướng bên trái một chút bên kia có đầu rất an toàn dòng nước phía trước trong đám x ư ơ n g mù kia có rất chán ghét đồ vật chúng ta đi vòng qua phía trước bên phải cái kia cố sinh mệnh khí tức mạnh lên tại tô h i ể n nhi chỉ dẫn bên dưới chiếc này nho n h ỏ phi chu phản phất đột nhiên có một đôi có thể xem thấu tất cả mê vụ con mắt nàng luôn có thể s ớ m n ử a canh giờ liền dự phán cất cánh tuyến thượng khu vực nguy hiểm dẫn đầu phi chu tại tầm nhìn cơ hồ là không trong x ư ơ n g mù dày đặc tinh chuẩn chút xíu không kèm tránh đi một chỗ lại một chỗ trí mạng bấy dập cùng cường đại hải thú nguyên bản bước đi liên tục khó khăn đi thuyền lập tức trở nên thông thuận không gì sánh được tốc độ ngược lại tăng lên trên diện rộng mộ dung tuyết cùng phương chỉ nhìn trận mắt hốc mộn các nàng bây giờ nhìn tô huyền nhi ánh mắt đã cùng nhìn thần tiên không sai biệt lắm ông trời của ta huyền nhi muội muội ngươi thể chất này cũng quá nghịch thiên đi mộ dung tuyết ôm tô huyền nhi cánh tay một mặt ướt cao g h e n tị cái này không phải ớt m ộ t thánh thể đây quả thực là tầm báo thánh thể a về sau chúng ta tìm cái gì thiên tài địa bạo liền toàn bộ nhờ ngươi tô huyền nhi bị nàng thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng có chút ngượng ngùng túi đầu lâm việt cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn nhìn xem tô h i ể n nhi trong lòng tính toán ớt m ộ t thánh thể có thể thân hòa giữa thiên địa một hệ linh khí cùng sinh mệnh năng lượng tại sinh cơ giạt rào địa phương tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh tại quỷ vụ chi hải loại này từ địa lại có thể đảo ngược cảm ứng được sinh cơ duy nhất đây quả thực là cái dầu cụ là bờ ug cấp thiên phú a nhận được bảo lần này là thật nhận được bảo tại tô h i ể n nhi tinh chuẩn hướng dẫn b ê n d ư ớ i phi chu tại quỷ vụ chi hải chỗ sâu lại liên tục đi thuyền ba ngày theo không ngừng xâm nhập chung quanh quỷ vụ nhan sắc cũng từ lúc mới bắt đầu màu ngà sữa dần dần biến thành sển màu sắm nhạt loại xương mù s á m này so ngoại vi xương trắng khủng bố hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nó không chỉ có thể ăn mòn t h â n thức thậm chí đối pháp bảo linh tính đều có cực mạnh áp chế lực phi chu thân tàu mặt ngoài đã xuất hiện mảng lớn mắt trần có thể thấy ăn mòn v ế t tích như bị r ộ i cho acid mạnh mử dạng mâm mô mấy cái dùng cho phụ trợ gia tốc cùng chuyển hướng t r ậ t pháp bởi vì linh tính bị áp chế đã triệt để mất đi hiệu lực l o ạ r a hỏa hoa b ư ớ c lên khói đen phương chỉ sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt nàng mặc dù không cần lại thời khắc dò xét chung quanh nhưng duy trì phi chu cơ sở phòng ngự chất pháp tại cái này kinh khủng trong xương mù xám cung cơ hồ hao hết nàng linh lực ngay tại phi chu phòng ngự màn sáng sắp triệt để phá toái cả chiếc thuyền đều nhanh muốn nhịn không được thời khắc tô huyền nhi đột nhiên chỉ hướng phía trước trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu kích động cùng bước tin đến lâm v i ệ t ca ca ngay tại mảnh kia sương ngủ phía sau ta cảm thấy cái kia cố sinh mệnh nguồn gốc vô cùng vô cùng cương đại lâm v i ệ t mừng rỡ hắn tín nhiệm tô huyền nhi phán đoán tất cả mọi người b ị chắc hắn hét lớn một tiếng đem phi chu bên trong cuối cùng còn lại mấy khối linh thạch trúng phẩm toàn bộ đánh vào động lực trận pháp h ạ c tâm ông phi chu phát ra một tiếng trước n à y chưa có oanh minh phản phất một đầu sắp chết thú bị nuốt đang làm sau cùng giấy ruộng nó hóa thành một đạo lưu quang kéo lấy quần quận g ó i đen lấy một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt tư thái đông nhiên x ô n g p h á phía trước mảnh kia nặng nề như vách tường đồng vụ màu xám xuyên qua đồng vụ trong n ấ y mắt q u a n g mang trói mắt làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại chờ bọn hắn lần nữa lúc mở mắt ra tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh mê dại phi chu chính lơ lửng tại một tòa bị sương mù màu xám nghiêm mật bao phủ trên hòn đảo khổng lộ không từ không trung nh ở trên đảo không có một cái cây không có một con cỏ chỉ có màu đen phản p h ấ t bị mực nước n h ộ m dần qua đá ngầm cùng đồng dạng đen kị tỏa sáng đất cát nhưng mà khi phi chu chậm rãi đáp xuống hòn đảo biên giới màu đen trên bờ cắt lúc kỳ tích phát sinh ngoại g i ớ i cái kia cố ở khắp mọi nơi ăn mòn thần thức áp chế phát bảo linh tính màu xám quỷ v ụ tại tiếp xúc đến hòn đảo phạm vi trong nháy mắt phản p h ấ t đụng phải một bức bức tường v ô hình bị triệt để ngăn cách ở bên ngoài một tơ một hào đều không thể chạy vào lâm việt bọn người thử thăm dò đi ra phi chu khi bọn hắn bàn chân đặt vào mảnh kia ấm áp màu đen đất cát sắt tất cả mọi người cảm giác toàn thân bỗng nhiên chậm nhẹ loại kia một mực bám vào tại thần hồn cùng trong kinh mạch như lạ như giỏi trong xương giống như nặng nề g h cảm giác đèn é n cùng p h á p bảo vận chuyển lúc vướng víu cảm giác trong n é y mắt biến mất vô tung vô ảnh bọn hắn phảng phất từ một cái sâu không thấy đáy trong v ũ bùn một bước bước vào nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ ánh nắng tươi sáng trong mùa xuân t o à này bề ngoài nhìn âm vũ lầy từ khí như là địa ngục một góc hòn đảo màu đen nó nội bộ lại là một mảnh hoàn toàn không nhận quỷ vụ chi hải pháp tắc ảnh hưởng tỉnh thổ đây là có chuyện gì mộ dung tuyết dùng sức hô hấp lấy ở trên đảo tươi mát đến không tưởng nổi không khí cảm giác mình mấy ngày nay góp nhặt tại trong phổi trọc khí đều bị quét sạch sành xanh cả người đều thoải mái nàng thử vận chuyển một chút linh lực phát hiện trong kinh mạch linh lực lao nhanh c h ạ y xuôi không có chút nào bừng hữu so tại ngoại giới thông thuận không chỉ gấp mười lần thật thần kỳ địa phương tô huyển nhi cũng tò mò ngồi sồn người xuống nắm lên một thanh hạt c á t màu đen hạt c á t tại nàng ngón tay trắng non ở giữa t r ư ớ t xuống xúc cảm ấm áp lâm việt không nói gì thân thức của hắn sớm đã tàn ra bao trùm toàn bộ hòn đảo không có nguy hiểm không có bất kỳ sinh mệnh nào dấu hiệu cũng không có bất luận cái gì sóng linh khí nơi này tựa như một cái bị thế giới di vong nơi hẻo lánh an tĩnh có chút quá phận phương chỉ nhìn xem đây là tình huống như thế nào lâm việt nhìn về phía đoàn đội nhân sĩ chuyên nghiệp phương chỉ sớm đã lấy ra nàng tinh la kỳ bản bắt đầu đối với cả hòn đảo nhỏ tiến hành khảo sát thân thức của nàng không trở ngại chút nào địa diên vươn đi ra rất nhanh nàng tấm kia luôn luôn tỉnh táo trên khuôn mặt liền lộ ra cực độ biểu tình kiếp sợ ông trời của ta nàng tự lẩm bẩm giống như là đang nhìn cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật thế nào lâm việt hỏi phương chỉ ngầm đầu trong thanh â m mang theo vẻ run dậy cùng kích động chúng ta chúng ta tìm được một cái chân chính thế ngoại đảo nguyên nàng chỉ vào dưới chân hòn đảo nhanh chóng giải thích nói cả hòn đảo nhỏ đều bị một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng tự nhiên ngăn cách đại trận b a o phủ trận pháp này không phải người vì bộ trí mà là thiên địa tạo hóa tự nhiên hình thành nó hiệu quả chỉ có một cái ngăn cách trong ngoài hết thể linh khí cùng thần thức lẫn nhau nói cách khác phương chỉ hô hấp đều trở nên rồn rập lên từ bên ngoài nhìn hòn đảo này căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì thần thức đảo qua nơi này đều chỉ sẽ thấy một mảnh bình thường kỳ vụ mà chúng ta tại trong hòn đảo bộ vô luận làm ra bao lớn động tĩnh cho dù là nguyên anh tự bạo năng lượng của nó ba động cũng tuyệt đối không cách nào truyền lại đến n g o ạ i giới nơi này là một chỗ tuyệt đối hoàn mỹ tin tức b ả o hoang nghe được cái kết luận này lâm việt â m cũng rốt cục triệt để để xuống an toàn bọn hắn rốt c u ộ c tìm được một cái có thể tạm thời đặt chân không cần lo lắng bị đổi rết an toàn căn cứ căng thẳng mấy ngày thần kinh tại thời khắc này rốt cục có thể triệt để vung lòng quá tốt rồi mộ dung tuyết gieo hò một tiếng đem trong tay trường đao hướng trên bờ cắt cắm xuống cả người hiện lên một cái lớn c h ữ hình không có hình tượng chút nào nằm ở các màu đen trên bề b ã i trong miệng hừ phát không thành giọng tiểu khúc rốt cục có thể hào hào ngủ mở rớt mấy ngày nay nhanh m ệ n c h ế t ta tô huyển nhi cũng lộ ra nụ cười vui vẻ nàng đi đến bờ biển bắt đầu tò mò đánh giá những cái kia bị ngăn cách ở bên ngoài màu xám vì b ụ n phương chỉ tại xác nhận tuyệt đối sau khi an toàn cũng nhẹ nhàng thở ra tìm k ố i sạch sẽ đá ngầm và h ạ bắt đầu nhắm mắt điều tước khôi phục tiêu hao rất lớn thần thức nhưng mà lâm việt nhưng không có nghỉ ngơi với hắn mà nói sau khi chiến đấu kết thúc chuyện thứ nhất vĩnh là kiểm kê chiến lợi phẩm cái này đã thành hắn khắc vào trong lòng thói quen hắn cần biết bọn hắn lần này đánh cược tính mệnh h i ệ u tử nhất sinh đổi lấy đến tột cùng là bực nào tài sản to lớn hắn tìm một mảnh khoáng đạt cắt đen nói với mọi người nói đều tới chia của chia của hai chữ giống như là có ma lực một dạng trong nháy mắt để ba cái nguyên bản mọi mệnh không chịu nổi nữ nhân đều tinh thần tỉnh táo mộ dung tuyết một phát cá chép nhảy liền nhảy dựng lên trong mắt lóe ra mê tiền quan mang phương chỉ cùng tô huyển nhi cũng tò mò vây q u n h lâm việt nhìn xem các nàng ánh mắt mong đợi mỉm cười thần thức khé động một tòa do vô số khối lượng tinh mắt m ù linh thạch trung phẩm trồng chất mà thành núi nhỏ chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia tinh tuần đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất linh khí trong n g á y mắt tại trên không hòn đảo tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy linh khí nồng mụ để ba nữ nhân cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô cái này nhiều như vậy mộ dung tuyết t r ậ n cả mắt lên nàng bổ nhào vào trên núi linh thạch giống con hamster nhỏ mở dạng ở bên trong l a n lộn hạnh phúc s ắ p mất đi thô sơ giản lược văn chừng nơi này linh thạch trung phẩm chí ít có năm mươi khối lâm việt nhàn nhạt nói ra Phản、phất ả n tại nói một cái không có ý nghĩa số lượng năm mươi không không không khối phương chỉ hít vào một ngụ m khí lạnh phải biết một cái giống t h a n h một môn như thế nhị lưu t n g môn một năm tổng thu nhập cũng bất quá mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm cái này năm mươi không không không khối đầy đủ mua xuống mấy cái thành một môn nhưng cái này vẫn chỉ là thức nhắm khai vị lâm việt lần nữa phất tay d ầ m dầm mấy trăm khối quan g mang nội liễm nhưng sóng linh khí lại so linh thạch trung phẩm tinh thuần gấp trăm lần linh thạch thực phẩm bị hắn đổ ra trồng chất tại núi linh thạch đình như là trên vương miện minh châu linh thạch thực phẩm phương chỉ hô hấp đều dừng lại cái đồ chơi này tại tứ phương t u y ệ t vượt thế nhưng là có tiền mà không mua được cấp chiến lược tài nguyên chỉ có những cái kia đỉnh cấp đại tông môn cùng nguyên anh lão v á y trong tay mới có một chút hàng tồn diệp vô ngấn một cái kim đăng k ỷ trên thân thế mà mang theo nhiều như vậy ngay sau đó là mấy chục cái dùng thượng đẳng đ o ã n ngọc chế thành bình ngọc bị lâm việt chỉnh chỉnh tề tề b à y ra trên mặt đất mỗi một bình ngọc bên trên đều dán cổ lao nhãn hiệu phía trên dùng chu sa viết đan dược danh tự cựu truyền h o à n h ồ đan sắp chết thịt người bạch cốt thánh dược phá anh đan phụ trợ kim đan đại viên mãn trùng kích nguyên anh kỳ vô giới chi bảo quá rõ t ử p h ụ dịch g ộ t r ử a thân thức vững chắc đạo tâm kỳ chân phương chỉ mỗi đọc lên một cái tên nhịp tim cũng nhanh một phần trong này bất luận cái gì một bình đan dược xuất ra đi đều đủ để tại toàn bộ tu chân giới n h ấ t lên một trận gió tanh mưa máu mộ dung tuyết đã thấy c h ó n g nàng ôm một đống linh thạch miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, ngay cả nước b ọ t c h ả y ra cũng không biết tô huyển nhi cũng là một mặt rung động nàng mặc dù đối với mấy cái này đồ vật giá trị không có gì khái niệm nhưng chỉ là cái kia đập vào mặt nồng đậm đan hương liền để nàng cảm giác toàn thân thư thái vẫn chưa xong lâm việt lại lấy ra một đống lớn tản ra khủng bố ba động chân quý vật liệu lượt khí to bằng đầu người thái hư t i n h vẫn sắt cánh tay trẻ con thô thâm hải trầm ngân còn có mấy khối như đồng tâm vẩn giống như c h ầ m rãi nhảy lên tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức xây m ộ t chi tâm những n à y tất cả đều là luyện chế nguyên anh cấp phát bảo hạch tâm vật liệu nhìn trước mắt đống này tích như núi tài phú mộ dung tuyết cùng phương chỉ đã triệt để chết lặng liền hô hấp đều quên thế này sao lại là đánh cướp một cái t h i ê n tiêu đây rõ ràng là cướp sạch một cái tông môn đỉnh cấp bảo khô a khoản này tiền của phi nghĩa giải quyết triệt để bọn hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài thậm chí thẳng đến nguyên anh kỳ trước đó tất cả tài nguyên tu luyện vấn đề nhưng mà lâm việt trên khuôn mặt nhưng không có quá nhiều hưng phấn hắn đem ánh mắt mọi người dẫn hướng bị hắn đơn độc lấy ra cất giữ trong không gian trung ương nhất như thế đ ồ v ậ t c h ô i kia dài đến rộng mười m cao ba m ba m toàn thân trong suốt phản phất do hư không điêu khắc thành cự hình kiếm thủy tinh những này cũng chỉ là thiêm đầu lâm việt tay nhẹ nhàng nuốt ve băng lanh thất kiếm trong đôi mắt mang theo một tia cục nhiệt cái này mới là trong mắt ta chân chính vô giới chi bảo t r ư ơ n g năm mươi lăm không thể phá vỡ thân tàu t r ư ơ n g năm mươi lăm không thể phá vỡ thân tàu nhìn xem lâm việt bộ kia si mê bộ dáng bộ dung tuyết có chút không h i ể u từ đống linh thạch bên trong bò lên đi ra vô vỗ trên người bụi đi đến chui kia hơn mười mét to lớn trong suốt kiếm trước không phải liền là một thanh kiếm sao mặc dù dáng r ấ p là rất kỳ quái nhưng cũng không thể ăn không thể uống có như vậy bảo bối sao nàng rỗi ra ngón tay tò mò gõ gõ thân kiếm phát ra kèn kèn thanh thúy tiếng vang thứ này so với chúng ta vừa rồi nhìn thấy tất cả mọi thứ cộng lại còn muốn chân quý gấp một lần lâm việt ngữ khí mười phần chắc chắn cường điệu đến b ệ n ư mộ dung tuyết m i ế t miệng hiển nhiên không tin thử một chút thì biết lâm việt mỉm cười hắn quyết định khiến cái này còn dừng lại tại truyền thống tu tiên tư duy bên trong thổ dân hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính siêu quy cách vật liệu phương chỉ người tới trước dùng nguyên mạnh nhất pháp thuật công kích nó lâm việt nói ra phương chỉ nhẹ gật đầu nàng cũng đối thanh kiếm này rất ngạc nhiên nàng bấm p h á p quyết từng cây sắc bén băng truy trên không trung ngưng tụ sau đó gào t h é t lên bắn về phía cự kiếm thần kiếm những n à y băng truy mỗi một cây đều đủ để xuyên thủng tinh cường là nàng kìm đàn kỷ phía dưới mạnh nhất đơn thể công kích pháp thuật một trong nhưng mà băng truy đâm vào cự kiếm mặt ngoài lại ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên liền như là trâu đất xuống biển trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi trên thân kiếm ngay cả một chút mạch ngấn đều không có lưu lại cái này phương chỉ ngây ngẩn cả người nàng pháp thuật lại bị hoàn toàn hấp thu mộ dung ngươi đến lâm việt vừa nhìn về phía mộ dung tuyết được rồi xem ta mộ dung tuyết đã sờm n ử a tay nàng rút ra chính mình t r ư ờ n g đ a o hít sâu một hơi đem toàn thân linh lực đều quán chú đến trên thân nào dùng hết toàn lực một chiêu thế đại lực chầm lực phách hoa sơn hung hăng bổ vào cự kiếm thân kiếm bên trên keng một tiếng c h ó i hai sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến kết quả bộ dung tuyết chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn từ thân đao truyền đến chấn động đến nàng hổ khẩu run lên cả người không bị khống chế lùi lại bảy tám ước đặt mông ngồi trên mặt đất nàng lại cúi đầu xem xét chính mình t r ư ờ n g nào trên lưới đao đã xuất hiện một cái t r ư ờ n g hạt gạo khe mà thanh cự kiếm kia vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại ngay cả một đạo vết cắt đều không có ta dựa vào đây là thứ k h á i quỳ gì cứng như vậy mộ dung tuyết xoa run lên cổ tay một mặt chân kinh đao của nàng mặc dù không phải thân binh lợi khí gì nhưng cũng là trung dai pháp khí thổi tóc tóc đức chém sắc như chém bùn hiện tại thế mà chặt q còn nhận lâm việt trên khuôn mặt lộ ra quả là thế biểu lộ hắn cuối cùng đi lên trước từ trong túi chữ vật lấy ra hắn thanh kia đen ngòm phá quân súng đắm nhìn thấy căn này quen thuộc ống s ắ t mộ dung tuyết cùng phương chỉ ánh mắt cũng thay đổi các nàng thế nhưng là thấy tận mắt cái đồ chơi này một thương liền đem diệp vâng n cho đánh nổ lâm việt không có sử dụng đặc chế nguyên anh phá g á p đạn mà là đổi lại một viên thực quy dùng huyền thiết chế tạo phá g á p đạn hắn lui về phía sau vài chục bước d ơ thương nhắm chuẩn bóc cỏ phanh một tiếng chầm m u ợ n tiếng vang ở trên đảo quanh quẩn dây băng đạn lấy bén nhọn tiếng rít tinh chuẩn t r ú n g đích cự kiếm thân kiếm nhưng mà kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt viên kia đủ để xuyên thủng dày ba t h ư ớ c thép tấm phá rác đạn tại tiếp xúc đến thân kiếm trong nháy mắt liền bị một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lộ không chút huyền n i ệ m bắn ra ngoài vẽ ra trên không chung một đường vòng cung tiến vào phương xa trong biển mà cự kiếm trên thân kiếm vẫn như cũ bóng loáng như gương thậm chí ngay cả một cái nhỏ bé vết lõm lần này ngay cả lâm việt chính mình cũng t i n h đến hắn biết cái đồ chơi này cứng rắn nhưng không nghĩ tới sẽ cứng rắn đến loại biến thái này trình độ ngay cả phá quân thông thường đạn dựng đều không phá được phòng chất liệu này trình độ chắc chắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù thậm chí khả năng đã siêu việt nguyên anh cấp pháp bảo tài liệu các loại cấp đó căn bản không phải thế giới này nên có đồ vật đám người vây quanh thanh cự kiếm này c h ế t để không cách nào đánh không nát bù bất động ngay cả mạnh nhất vật lý công kích cũng vô hiệu cái đồ chơi này tựa như một cái phòng ngự tuyệt đối xác ruộ đen để cho người ta không có chỗ xuống tay lần này làm sao bây giờ cũng không thể thật coi nó là cái bài trí đi mộ dung t u y ế t vòng quanh cự kiếm vòng vo tầm v à i vòng một mặt một dầu mọi người ở đây thúc thủ vô sách vô kế khả thi thời điểm một mực an tính đợi ở bên cạnh tò mò nhìn đây hết thẻ tô b i ể n nhi làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới cử động có lẽ là xuất phát từ nữ hải t ử trời sinh lòng hiếu kỳ nàng chậm rãi rội ra ngón tay t r ắ n g n ó n mang theo một tia thăm dò cùng coi chừng nhẹ nhàng chạm đến một chút cái tia băng lanh thân kiếm ngay tại đầu ngón tay của nàng cùng thân kiếm tiếp xúc sắt na d i biến lần nữa phát sinh tô biển nhi thể nội ớt một thánh thể vậy mà cùng c h u i này nhìn không có chút nào sinh cơ từ vật cự kiếm sinh ra một tia cực kỳ ở ớt nhưng lại chân thực tồn tại của mình một đạo so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh màu xanh biết sinh mệnh hoa quang từ đầu ngón tay của nàng lõe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt chui vào trong thân kiếm biến mất không thấy gì nữa a tô biển nhi thở nhẹ một tiếng trong đầu của nàng trong nháy mắt nổi lên một bộ không gì sánh được kỳ dị cảnh tượng nàng nhìn đến nàng nhìn đến cự kiếm nội bộ ở trong đó c ũ không phải là thật tâm c ũ không phải đơn giản chống rông kết cấu mà là trải rộng vô số đầu như cùng người thể kinh mạch bình thường lóe ra nhàn nhạt không gian ba động phức tạp tới cực điểm kỳ dị mạch lạc những mạch lạc này từ trôi kiếm một mực kéo dài đến mũi kiếm tạo thành một cái hòa mỹ tự thành một thể hệ thống tuần hoàn lâm việt ca ca tô huyền nhi sắc mặt có chút tái nhận nàng quay đầu nhìn xem lâm việt trong thanh âm mang theo một tia không xác định cùng c h ậ t kinh ta ta giống như nhìn thấy nó bên trong nàng đem trong đầu của mình nhìn thấy cảnh tượng từ đầu trí cuối miêu tả cho lâm việt nghe nó nó giống như không phải từ vật tô u y ề n nhi tổ chức lấy ngôn ữ cố gắng hình dung lấy cảm thụ của mình nó càng giống là một cái một cái ngủ thiết đi kỳ quái sinh mệnh những mạch lạc kia chính là nó sinh mệnh mạch lạc một cái ngủ thiết đi không gian sinh mệnh chương năm mươi sáu điên cùng tưởng tượng một chương năm mươi sáu điên cùng tưởng tượng một tô huyển nhi phát hiện này giống như một đạo sáng thế t h i ệ m điện trong nháy mắt bổ chúng lâm việt n ã o hải lúc trước hắn tất cả mạch suy nghĩ đều là nghĩ đến như thế nào tại ngoại bộ đối với cái này vật liệu tiến hành gia công tại nó mặt ngoài điêu khắc chất phát cưỡng ép đem nó cải tạo thành mình muốn hình dạng đây là tất cả luyện khí sư thông thường mạch suy nghĩ nhưng tô huyển nhi lời nói cho hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới thông hướng thế giới mới cửa lớn tại sao muốn cải tạo nó tại sao muốn phá hư nó cái này hoàn mỹ không một tỷ vết tự nhiên kết cấu một cái có tính b ư ợ t phá không gì sánh được điên cuồng thậm chí có thể nói là ý nghĩ hao huyền suy nghĩ tại trong đầu của hắn ẩ ở bang thành hình lâm việt con mắt tại thời khắc này sáng đến dọn người bên trong tiêu đốt lên tên là sáng tạo lửa cháy h ừ n g h ự c ta hiểu được ta triệt để minh bạch lâm việt đột nhiên phát ra một tiếng hương phấn hô to đem bên cạnh ba nữ giận này mình hắn bọ tới trôi kia to lớn trong suốt kiếm trước hai tay v u ố t ve băng lanh t h â n k i ế m ánh mắt cùng nhệt i giống như một cái thấy được tuyệt thế mỹ nữ sắt lang trong miệng càng không ngừng tự lẩm bẩm đ ố i với chính là như vậy ta làm sao lại không nghĩ tới đâu tư h duy ngược chiều tư h duy ngược chiều a lâm việt ngươi ngươi không sao chứ đừng dọa ta hả mộ dung tuyết nhìn xem hắn bộ này điên điên khùng khùng d á m v ẻ có chút bận tâm kéo hắn một cái góc áo ta không sao ta rất tốt ta chưa từng có tốt như vậy qua lâm việt xoay người kích động bắt lấy mộ dung tuyết bà bay dùng sức lung lay chúng ta phát chúng ta lần này thật muốn bay lên hắn hít sâu một hơi cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại sau đó hướng đoàn đội ba vị thành viên công bố hắn cái k i a có thể xưng ơ điên cùng tưởng tượng chúng ta không sửa đổi nó lâm việt chỉ vào thanh cự kiếm này nói từng chữ từng câu cái gì ba nữ đều ngây ngẩn cả người không sửa đổi nó cái k i a lấy ra làm gì khi bịa kỷ niệm sao ý của ta là lâm việt trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang chúng ta không còn ý đ ồ từ ngoại bộ đi phá hư kết cấu của nó đi điêu khắc trận phát gì chúng ta phương pháp trái ngược chúng ta đem tất cả công năng mô đũ lệ lấy cắm vào phương thức lắp đặt đến nó tự nhiên hình thành chống giống nội bộ trong không gian đi đem nó xem như một cái hoa mỹ tự nhiên hình thành không thể phá vỡ thậm chí còn tự mang thuộc tính không gian xương vỏ ngoài thuyền s á c lâm việt kế hoạch này bị hắn mệnh danh là nghịch hướng c á m b ả o lý niệm này chỉ để lật đổ phương chỉ cùng m ộ dung tuyết đối với luyện khí hai chữ này nhận biết các nàng nghe được sửng sốt một chút đầu góc có chút c h u y ể n không đến không luyện khí đ ổ i thành tại pháp bảo trong bụng làm sửa sang cái này cái này có thể được không đây quả thực là thiên tài giống như ý nghĩ phương chỉ trong mắt trong nháy mắt b ộ c phát ra hào quang săn chói làm đoàn đội cố vấn cùng trận pháp đại sư nàng chỉ dùng một giây đồng hồ liền hiệu lâm việt cái này thiết tưởng có tính đột phá ý nghĩa thường quy phi thuyền thân tàu cùng trận pháp là hai cái tách rời bộ phận thân tàu là cốt đục trận pháp là kinh lạc luyện chế một chiếc phi thuyền chính là t r ư ớ c tạo thuyền tốt thể lại đem các loại trận pháp một chút xíu khác lên đi loại phương thức này vấn đề lớn nhất chính là thân tàu chất liệu cường độ quyết định phi thuyền hạn mức cao nhất thân tàu không rất cứng mạnh hơn trận pháp cũng không tốt đụng một cái liền nát nhưng lâm việt cái này lịch hướng cắm vào kế hoạch h o à mỹ giải quyết vấn đề này bọn hắn bây giờ có được là một cái kiên cố đến ngay cả nguyên anh lao quái đều chưa hẳn có thể đánh phá hoàn mỹ t u y ế n s á t bọn hắn cần làm chỉ là tại cái này vô địch t u y ế n s á t nội bộ lắp đặt lên động lực nguồn năng lượng các loại vũ khí các loại hệ thống dạng này tạo nên phi tuyển lực phòng ngự sẽ đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ k i n h k h ủ n g lâm việt ngươi đầu óc của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên phương chỉ nhìn xem lâm việt trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng bội phục loại này thiên mã hành không hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài mạnh suy nghĩ cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra hh h thông thường thao tác thông thường thao tác lâm việt đắc ý cười cười sau đó h á n g dọn một cái một mặt trang trọng tuyên bố ta quyết định chiếc này sắp do chúng ta tự tay sáng tạo độc nhất vô nhị tương lai chắc chắn tung hoành toàn bộ thương huyền giới tỏa giá sẽ được mệnh danh là hắn dừng một chút thừa nước đục thả câu êu cái gì mộ dung t u y ế t tò mò truy vấn lâm việt ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt ba vị thiếu nữ tuyệt sắc nếp miệng lên một vòng cười x ấ u xa đế hậu hảo đế hậu hảo không sai lâm việt vỗ tay phát ra tiếng đế đại biểu cho nó tương lai không thể địch nổi bá chủ địa vị sau đó các ngươi hiểu hắn hướng về phía mộ dung tuyết cùng tô huyển nhi chấp chấp mắt tô huyển nhi mặt bán một chút liền đỏ đấu giống quả t á o chín cúi đầu không dám nhìn hắn mộ dung tuyết đầu tiên là s ứ sở lập tức cũng phản ứng lại khuôn mặt đỏ lên gắt một cái phi nghi hay lắm ai là ngươi sau a ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng nàng khỏe mắt đuôi lông mày ý cười làm thế nào cũng không giấu được chỉ có phương chỉ vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo nàng chỉ là nhàn nhạt l ư ờ m lâm việt một chút phản phất tại nói ngây thơ nói làm liền làm lâm việt là cái hành động lực phá trần thực kiến phái hạ tại chỗ ngay tại các màu đen trên bên bãi từ diệp vô ngấn trong nhận chữ vật lấy ra đại lượng ngọc giản trống không cùng một loại đặc thù có thể tự hành phát sáng h ì n h quang thạch sau đó hắn liền đâm thẳng đầu vào mất ăn mất ngủ bắt đầu một lần nữa vẽ đế hậu háo kết cấu bên trong bản thiết kế hắn không có tham khảo thế giới này bất luận một loại nào phi thuyền bản vẽ luận chế những cái kia hắn thấy đều quá nguyên thủy quá rơi ở phía sau hắn đem phi thuyền kết cấu bên trong hoàn toàn dựa theo hắn trong trí nhớ kết trước những cái kia trong phim khoa học viễn tưởng tinh tế chiến hạm lý niệm tiến hành triệt để mổ đủ lệ hóa phân chia hệ thống lái mổ đũ lệ nhất định phải độc lập lại có được cao nhất Năng n g luyện, luyện lâm việt nằm ngoài trên bờ cát trong tay đao khắc tại trên ngọc giảng cực nhanh di động vẽ ra một tấm lại một tấm tràn đầy các loại hiện đại công trình học ký hiệu cùng trận pháp phù văn phức tạp đến để phương chị đều nhìn hoa cả mắt bản thiết kế ánh mắt của hắn là trước nay chưa có chuyên chú cùng cầu nhiệt giờ khác này hắn không còn là một cái dây r ù a cầu sinh người xuyên việt mà là một cái chân chính vĩ đại tổng công chính sư hắn tại sáng tạo một cái thuộc về mình kỳ tích mộ dung tuyết cùng tô v i ệ n nhi liền l ặ n g lặng mà ngồi ở một bên nhìn xem cái kia nằm dạm trên mặt đất chăm chỉ làm việc nam nhân chương năm mươi sáu điên cùng tưởng tượng hai chương năm mươi sáu điên cùng tưởng tượng hai ánh trăng v ẩ y vào trên gò má của hắn cho hắn dắt lên một t ầ n g ánh sáng dịu dịu trắng hai nữ ánh mắt đều có chút lấy dại các nàng cảm thấy giờ khác này lâm việt so với hắn cầm trong tay phá quân một thương o á n h sát thiên t i ê u lúc còn muốn đẹp trai bên trên gấp một vạn lần ba ngày sau lâm việt đỉnh lấy hai cái to lớn mắt còn thầm một mặt m ỏ i m ệ t nhưng lại cực độ hưng phấn mà từ trên bờ cắt đứng lên ở trước mặt của hắn trên t r ă m miếng ngọc giản chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng phía trên khắp đầy lít nha lít nhít bản thiết kế và số liệu giải quyết hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác mình tế bảo não đều nhanh chết sạch ba ngày ba đêm này hắn cơ hồ không có cho mắt đem đế hậu hảo từ xương rồng đến mỗi một cái đinh ốc thiết kế đều trong đầu thôi diễn không giới c h ẳ n khắp đến xem chúng ta nhà mới lâm việt kêu gọi ba n ữ tới phương chỉ cái thứ nhất đi lên trước nàng cầm lấy một viên ngọc giản đem thần thức dò vào trong đó trong nháy mắt một bức không gì sánh được phức tạp cùng tinh vi không gian ba chiều kết cấu đồ liền xuất hiện tại trong đầu của nàng mộ đu lệ hóa thiết kế rõ ràng công năng phân khu hiệu suất cao nguồn năng lượng tỷ lệ lợi dụng nàng càng xem trong mắt chấn kinh liền càng dày đặc đây cũng không phải là luyện khí đây là một loại nàng chưa từng thấy qua tên là công trình học nghệ thuật lâm việt nếu như nếu như trên bản vẽ này đồ vật thật có thể bị chúng ta tạo ra đến phương chỉ thanh em mang theo một tia thanh em rung động vậy nó đem không phải phi thuyền nó sẽ là một cái viết di động pháo đài chiến tranh pháo đài chiến tranh lâm việt cười cách cục nhỏ mục tiêu của ta là tinh thần đại hải mặc dù chính hắn cũng không biết thế giới này tinh thần đại hải là dạng gì bản thiết kế hoàn thành sau đó chính là chính thức kiến tạo giai đoạn lâm việt từ diệp vâng ấn cái k i a trồng chất như núi di sản bên trong lấy ra đại lượng thái hư tinh vẫn sát loại này đen như mực nhưng lại nặng hơn sơn nhạc kim loại là luyện chế nguyên anh cấp pháp bảo định cấp chủ tài nó kiên cố cùng đối với linh lực truyền tính đều là nhân viên tốt nhất hắn lấy trên hòn đảo một khối to lớn đáng ầ m màu đen là bình đại lâm thời dựng lên một cái đơn sơ luyện khí đ à i sau đó dâng lên hừng hực linh hỏa bắt đầu tay rèn đúc đế hậu h à o nội bộ hạch tâm khung xương những khung xương này sẽ được phân luận cắm vào đến chuôi kia to lớn trong suốt trong kiếm bộ làm treo chống tất cả công năng m ổ đủ lệ sưng ơ rồng rèn đúc bắt đầu lâm việt cầm trong tay một thanh đồng dạng do thái hư tinh vẫn s ắ t chế tạo t r ọ n g truy c ở i trần lộ ra một thân mặc dù không tính qua trường nhưng lại đường còn rõ ràng cơ bắp mồ hôi thuận gương mặt của hắn trở xuống nhỏ tại bị linh hỏa thiêu đến xích ổng trên kim loại, phát ra một tiếng trong nháy mắt bốc hơi khi khi khi nặng nề mà giàu có tiết tấu t i ế n g đánh tại an tĩnh trên hòn đảo quanh quẩn mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi ngồi ở một bên hai tay nâng c ầ m lên giống hai cái tiểu mê mội một dạng một mặt hoa si mà nhìn xem hoa lâm việt rất đẹp á mộ dung tuyết nhỏ rộng đối với tô huyền nhi thầm nói ngươi nhìn hắn cái k i a cánh tay cái k i a cơ bắp quá có nam nhân vị tô huyền nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mặc dù không nói chuyện nhưng này song sáng lấp lánh con mắt lại một khắc cũng không có từ lâm việt trên thân rời đi qua phương chỉ thì đứng ở một bên cầm trong tay bản thiết kế thỉnh thoảng lại nhắc nhở lâm việt cái này chỗ nối tiếp thẻ chuẩn cần lại chính xác ba ly căn này xà nhà độ cong muốn phù hợp linh lực cơ học chất lưu góc độ lệnh một phần chú ý thời gian c ù n đồ thái hư tinh vẫn sắc kết cấu bên trong rất yếu lối lạnh nóng giao thế quá nhanh sẽ sinh ra ám thương hai người một cái phụ trách độc thủ một cái phụ trách chỉ huy phối hợp đến không chê vào đâu được như là một đôi hợp tác nhiều năm bạn nối khố tại gen đúc hạch tâm khung x ư ơ n g đồng thời lâm việt cũng không có để tô huyển nhi nhản dỗi hắn đem một khối như đồng tâm bẩn giống như nhảy lên t ả n ra bảng bạc sinh mệnh khí tức xây m ộ t chi tâm giao cho tô h u y ể n nhi. h u y ể n nhi, sau đó, có một cái nhiệm vụ phi t h ư ờ n g trọng yếu muốn giao cho ngươi. lâm việt biểu lộ hết sức nghiêm túc. lâm việt ca ca, ngươi nói. tô h u y ể n nhi nghiêm túc nhẹ gật đầu. lâm việt từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho nàng, phía trên này, đ i chép một loại ta tư tưởng đi ra đặc thù linh thực bồi dưỡng phương p h á t ta cần ngươi, dùng ngươi đ ớ t một thánh thể, cùng khối này xây m ộ t chi tâm đem nó bồi dưỡng ra đến. tô u y ề n nhi tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức dọ vào trong đó. linh mạch dây leo. không sai. lâm việt giải thích nói đế hậu hào nội bộ cần một bộ có thể chuyển linh năng năng lượng dây dẫn thường quy dùng linh thạch hoặc là kim loại tới làm dây dẫn thao tổn năng lượng quá lớn mà lại không đủ linh hoạt mà do ta thiết kế loại này linh mạch dây leo là một loại nửa thực vật nửa năng lượng sinh mệnh kỳ dị nó đặc tính chính là có thể hoàn mỹ dọc theo thanh cự kiếm kia nội bộ tự nhiên hình thành không gian sinh mệnh mạch lạc đi sinh trưởng một khi n ó sinh trưởng hoàn thành liền sẽ trở thành chúng ta đế hậu hào trải rộng toàn thân mạch máu cùng thần kinh phụ trách đem nguồn năng lượng h ạ c h tâm năng lượng tinh chuẩn hiệu suất cao chuyển bận đến mỗi một cái công năng mồ đủ lệ nghe xong lâm việt giải thích tô huyền nhi mắt sáng rực lên dùng thực vật tới làm phát bảo kinh mạch ý nghĩ này quá quá lãng mạn nàng dùng sức nhẹ gật đầu ông cối kia xây một chi tâm như ông lấy cái gì tuyệt thế c h â n bảo lâm việt ca ca ta nhất định nhất định sẽ đem nó bồi dưỡng ra tới thế là đoàn đội phân công như vậy minh sát lâm việt đảm nhiệm tổng công trình sư kiêm thủ tịch thợ rèn phụ trách hạch o tâm nhất phần cứng chế tạo phương chỉ đảm nhiệm tổng nhà thiết kế kiêm chất lượng tổng giám phụ trách bản vẽ hoàn thiện cùng đối với lâm việt công tác giám sát tô huyền nhi thì thành sinh vật công trình bộ bộ trường phụ trách bồi dưỡng đế hậu hào thần kinh mạng lưới về phần mộ dung t u y ế t vậy ta làm gì mộ dung t u y ế t nhìn xem mỗi người quản lý chức vụ của mình ba người cảm giác mình giống như bị cô lập lâm việt lau mồ hôi nhìn nàng một cái cười nói ngươi ngươi phụ trách hậu cần bảo hộ còn có khi đội cổ đ ộ c g viên đội cổ đ ộ c g viên mộ dung t u y ế t bất mãn n i t lên miệng đúng a lâm việt chuyện đương nhiên nói ra ngươi nhìn chúng ta làm việc mệt mỏi như vậy ngươi nếu là ở bên cạnh cho chúng ta hô hô ủng hộ nhảy một bản cái gì chúng ta khẳng định nhiệt tình mười phần a nghĩ hay lắm mộ dung tuyết khuôn mặt đỏ lên mặc dù ngoài miệng mang lấy nhưng vẫn là ngoan ngoan chạy tới cho mọi người chuẩn bị thức ăn nước uống cứ như vậy tại tòa này ngăn cách với đời trên hòn đảo màu đen đế hậu hào kiến tạo công trình chính thức kéo lên màn mở đầu dưới trời chiều l á n h kim loại truy âm các thiếu nữ hoan thanh thiếu nữ cùng sóng biển đập đá ngầm thanh âm xen lẫn thành một khúc kỳ diệu mà hài hòa trước nhạc trên mặt mọi người đều tràn đầy hưng ơ phấn cùng chờ m o n g bởi vì bọn hắn biết bọn hắn ngay tại tự tay sáng tạo một cái sắp phá vỡ toàn bộ tu chân giới nhận biết vi đại kỳ tích t r ư ơ n g năm mươi bảy trên hoang đảo tạo hạm thường ngày t r ư ơ n g năm mươi bảy trên hoang đảo tạo hạm thường ngày thời gian ngày lại ngày trôi qua trên đảo sinh hoạt đang khẩn trương bận rộn bên trong cũng lộ ra một cỗ khó được dễ dàng cùng ấm áp không có truy sát không có âm mưu không có người lửa ta gạt mỗi ngày mở mắt ra chính là vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không gì sánh được phong phú lâm việt triệt để đắm chìm tại rèn đúc niềm vui thú bên trong hạn t ự a n h ư một cái không biết mệnh m ỏ i máy móc mỗi ngày c h r a nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng n g a n cơm tất cả thời gian đều ngâm mình ở cái kê đơn sơ luyện khí trước sân khấu Thái t hư i ngay h vẫn sắc lửa lửa n cún đồ ê u cầu đều hà khắc hà từ ớ i điểm. cực Ngay t đầu lâm việt thất bại rất nhiều lần nhiều lần đều là bởi vì một cái sai lầm nho nhỏ dẫn đến nguyên một khối vô cùng chân quý vật liệu trực tiếp báo hỏng biến thành một đống không có chút nào linh tính sát vụ n mỗi khi lúc này hắn đều sẽ ảo não một q u y ề n đập xuống đất sau đó t r ầ mặc m ngồi ở một bên nghĩ lại sai lầm của mình mà lúc này tô huyển nhi kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ đưa lên một chén nàng dùng ở trên đảo đặc thù thực vật ngầm chế thanh tâm trải đ i mộ dung tuyết thì sẽ tay chân bụng về chạy tới d u n g nàng cái kia không thế nào cao minh chủ nghệ nướng một chút đen x ì nhưng lại ngoài ý muốn ăn ngon hải ngư nhét mạnh vào trong nhập hắn ăn no rồi mới có khí lực làm việc thất bại một lần sợ cái gì vật liệu không có chúng ta lại đi đoạt nàng m u ố n là như vậy đại đại liệt liệt tan ủi phương chỉ thì sẽ xuất ra bàn cờ lôi kéo hắn bàn cờ tiếp theo tại ván cờ thôi diễn bên trong trợ giúp hắn làm rõ mạch suy nghĩ tìm tới thất bại nguyên nhân tại ba nữ làm bạn cùng cổ vũ bên dưới lâm việt kỹ thuật rèn úp lấy tốc độ mà mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được phi tóc tăng lên từ lúc mới bắt đầu gặp đền càng về sau thuận buồng suối gió nửa tháng sau cái thứ nhất dài đến mười mét kết cấu không gì sánh được phức tạp đế hậu hào chủ lòng sương rốt cục bị hắn thành công đoán tạo đi ra khi cây kia lóe ra ánh kim loại tràn đầy lực lượng cùng mỹ cảm xưng rồng lẳng lặng nằm tại trên bờ cắt lúc tất cả mọi người phát ra từ đáy lòng gieo họ thành công chúng ta thành công mộ dung viết kích động ôm lâm việt giật này mình ôn hương n h u y ễ n ngọc trong ngực lâm việt cũng là trong lòng rung động nhưng hắn rất nhanh liền sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ra vẻ nghiêm túc nói ra chú ý một chút ảnh hưởng nam nữ thủ thụ bất thân hiện tại biết giả vờ đứng đắn mộ dung tuyết lường hắn một cái nhưng vẫn là đỏ mặt buông lòng tay ra tô huyền nhi bên kia tiến triển cũng mười phần thuận lợi xây mục tri tâm không hổ là trong truyền thuyết thần mục hạch tâm ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tại tô huyền nhi ớ t m ộ t thánh thể thôi hóa bên dưới viên kia bị lâm việt mệnh danh là linh mạch dây leo hạt giống chỉ dùng ngắn ngủi mười ngày liền mọc dễ nảy m ầ m mọc ra một cây màu xanh biếc như là phỉ thúy giống như ó n g ánh sáng long lanh dây leo dây leo này vừa rời đi thổ nhưỡng tựa như có sinh mệnh một dạng tự động vấn lên tô huyền nhi cánh tay thân mật cọ lấy gương mặt của nàng. đáng yêu giống như một cái tiểu s u n g v ậ t lâm việt ca ca ngươi nhìn nó tốt ngon a tô huyển nhi vui v ẻ cười dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh mặt trời thấy lâm việt đều có chút mặt người khu cụ lâm việt ho khan hai tiếng che giấu đi sự thất thố của mình đi lên trước cẩn thận quan sát cây d â y l e o kia hắn có thể cảm giác được căn này nhìn như yếu ớt dây leo nội bộ chảy xuôi một cỗ cực kỳ tinh khiết mà bảng bạc linh năng rất tốt so ta dự đoán còn tốt hơn lâm việt thỏa mãn nhẹ t đầu sau đó chính là một bước mẫu chốc nhất hắn mang theo ba nữ đi tới chui kia to lớn trong suất kiếp trước phương chỉ dựa theo bản thiết kế tìm tới cái thứ nhất cắm vào tiết điểm minh mạch phương chỉ cầm trong tay la bản thân thức đô ra rất nhanh liền tại thân kiếm khổng lồ bên trên tìm được một cái cực kỳ nhỏ bé mắt thường không thể nhận ra năng lượng tiết điểm chính là chỗ này huyền nhi để cho ngươi tiểu bà bối từ nơi này đi vào lâm việt đối với tô huyền nhi nói ra tô huyền nhi nhẹ gật đầu nàng đem quấn quanh ở trên cánh tay linh mạch dây leo nhẹ nhàng bỏ vào tiết điểm kia bên trên thân kỳ một màn phát sinh không thể phá vỡ thân kiếm tại tiếp xúc đến linh mạch dây leo trong n h y mắt vậy mà như là sóng nước nổi lên một vòng vận sóng cây k i a dây leo màu xanh biếc không trở ngại chút nào chầm rãi chui vào nó phảng phất về tới nhà của mình dọc theo trong cự kiếm bộ cái k i a phức tạp không gian sinh mệnh mạch lạc bắt đầu phi tóc sinh trường cùng lan tràn kim cương giống như góc cạnh cùng trong suốt độ xuyên qua trong suốt thân kiếm đám người có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng đạo màu xanh biếc đường cong tại trong cự kiếm bộ không ngừng kéo dài sen lẫn tạo thành một b ứ c không gì sánh được tráng quan mà mỹ lệ sinh mệnh bức tranh q u á quá đẹp mộ dung tuyết tự lẩm bẩm bị cảnh tượng trước mắt triệt để r u n động đây chỉ là bắt đầu lâm việt trong mắt lóe ra tên là dã tâm hòa diễm có thành công kinh nghiệm tiếp xuống công trình liền tiến vào đường xe tốt hành lâm việt phụ trách rèn đúc từng khối nội bộ k h ô n g xương cùng công năng mộ đ ủ lệ phương chỉ phụ trách tinh chuẩn định bị cắm vào tiết điểm tô h i y ể n nhi phụ trách dẫn đạo linh mạch dây leo đem những n à y mố đ ủ lệ giống xếp gỗ mượn dạng từng cái liên tiếp cấu thành một cái hệ thống hoàn chỉnh mộ dung tuyết thì mỗi ngày biến đổi hoa dạng cho mọi người làm tốt ăn ngẫu nhiên sẽ còn bị lâm việt lôi kéo kiểm tra một chút mới rèn đúc đi ra vỏ bọc t é p lực phòng ngự mỗi lần nàng đều dùng hết toàn lực kết quả chỉ có thể ở vỏ bọc t é p bên trên lưu lại một đạo bảy tấn sau đó tức dẫn đến hoa ba hoa te dẫn tới đám người một trận c ư ờ i vang thời gian ngay tại loại này vui sướng mà phong phú bầu không khí bên trong từng ngày đi qua tối hôm đó lâm việt vừa mới hoàn thành một vũ khí mổ đủ lệ r e n đúc mệt mỏi cả người mồ hôi hắn đi đến bờ biển muốn tắm rửa vừa cởi áo liền nghe đến sau l ư n g truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân hắn nhìn lại là tô biển nhi thiếu nữ mặt ở dưới ánh trăng có vẻ hơi đỏ trong tay nàng bưng một chậu thanh thủy cùng một đầu sạch sẽ khăn mặt túi đầu nhỏ giọng nói ra lâm việt ca ca ta ta giúp người lau mồ hôi đi nhìn xem thiếu nữ cái tia em lại, lại lấy hết dú khí d á n vẻ lâm việt tâm không khỏi vì đó mềm nún hắn nhớ tới ban đầu ở thanh một môn làm tạp dịch lúc cũng là dạng này mỗi lần hắn bị phạt bị khi phụ cô gái hiền lành này kiểu gì cũng sẽ dùng chính nàng phương thức yên lặng quan tâm hắn Tốt. lâm việt cười cười không có cự tuyệt trực tiếp tại trên bờ cắt ngồi xuống tô huyền nhi đi đến phía sau hắn đem khăn mặt thấm ức sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại phía sau lưng của hắn lao sạch nhẹ nhẹ đứng lên thiếu nữ động tác rất nhẹ rất đu mang theo từng t i ê u ý lạnh để lâm việt cảm giác cực kỳ thoải mái huyền nhi lâm việt đột nhiên mở miệm ân cảm ơn ngươi a tô huyền nhi sửng sốt một chút không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói tạ ơn không có gì lâm việt cười cười chính là cảm thấy có ngươi tại thật tốt một câu đơn giản mà chân thành nói để tô huyền nhi tâm trong nháy mắt giống rót đầy mật một dạng ngọt mặt của nàng càng đỏ động tác trên tay cũng biến thành càng n u h ò a dưới ánh trăng gió biển nhẹ thầy hai người bóng dáng bị kéo đến rất dài rất dài cách đó không xa một khối đá ngầm phía sau mộ t dung tuyết nô ra nửa cái đầu nhìn xem một màn này tức giận tới mức mài răng cô gái nhỏ này thế mà học được len trốn đi không được ngày mai ta cũng phải cho lâm việt kỳ lưng chương năm mươi tám chí mạng thiếu hụt chương năm mươi tám chí mạng thiếu hụt đây chỉ là bắt đầu lâm việt trong mắt lóe ra tên là g i ã tâm hòa diễm có thành công kinh nghiệm tiếp xuống công trình liền tiến vào đường xe tốt hành lâm việt phụ trách rèn đúc từng khối nội bộ không xương cùng công năng mộ đủ lệ phương chỉ phụ trách tinh chuẩn định bị cắm vào tiết điểm tô biển nhi phụ trách dẫn đạo linh mạch dây leo đem những n à y mẫu đủ lệ giống xếp gỗ m ư ợ dạng t h n g cái liên tiếp cấu thành một cái hệ thống hoàn chỉnh mộ dung biết thì mỗi ngày biến đổi h a dạng cho mọi người làm tốt ăn ngẫu nhiên sẽ còn bị lâm việt lôi kéo theo năng nguyên hệ thống mổ đũ lệ hạch tâm khung sương rèn đúc hoàn thành lâm việt bắt đầu tiến hành mấu chốt nhất trình tự lắp đặt trận pháp bộ kiện hắn đem từng cái minh khắc tụ linh trận chữ năng trận cùng ôn áp trận thái hư tinh vẫn sát bộ kiện cẩn thận từng ly từng tí lắp đặt đến trên khung sương đây đều là cơ sở mổ đũ lệ lắp đặt quá trình coi như thuận lợi nhưng mà vấn đề rất nhanh liền xuất hiện khi hắn nếm thử đem một cái minh khắc h ỏ a thuộc tính tăng áp trận bộ kiện cùng một cái minh k h ắ c thủy thuộc tính lanh khước trận bộ kiện tiếp cận d ị biến nảy sinh hai cái bộ kiện vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc bọn chúng chỗ khắc h ỏ a trận pháp liền phản phất cảm ứng được tiên địch bình thường riêng phần mình b ộ phát ra mãnh liệt linh lực ba động một cỗ xích h ồ n g một cỗ ưu lam hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng tại trong không gian thu hẹp mãnh liệt va chạm ông một tiếng chói thai vù vù băng lên ngay sau đó là một tiếng chầm muộn tiếng vang một cỗ mạnh mẽ khí lãng tử trong khung sương bạo phát đi ra đem lâm liệt cả người hất bay ra ngoài, nặng mà ngã tại vài mét bên ngoài trên bờ cát lâm việt lâm việt ca ca ba nữ quá sợ hãi vội vàng lao đến ta không sao lâm việt nổ ra trong miệng ha cát đầy bụi đất bỏ lên cũng không nói hoài tới một thân chật vật trước tiên xông về đi thăm dò nhìn khung xương tình huống chỉ gặp cái k i u kiên cố hạch tâm trên khung xương bị t ạ c ra một cái to bằng nắm đấm lỗ hồng biên giới kim loại còn tại phả ra khói xanh hai cái vừa mới ý đồ lắp đặt bộ kiện một cái đã chia năm xẻ bảy một cái khác cũng hiện đầy vết d ạ n triệt để báo hỏng đáng chết lâm việt thấp giọng mắng một câu hắn không tin tả lại lần nữa đoán tạo hai cái bộ kiện lần nữa nếm thử lần này hắn học thông minh hắn đầu tiên là dùng một khối trung tính trầm hải ngân làm cách ly tầm ý đồ giảm sắc hai loại thuộc tính xung đột kết quả đem năng lượng kết nối trong nháy mắt khối kia trầm hải ngân liền giống bị đ u n g đỏ que hàn ném vào trong nước đá tại một tiếng bén nhọn ẩm âm thanh bên trong trực tiếp nóng chạy thành ngân thủy hai loại năng lượng lần nữa không chút huyền n i ệ m đụng vào nhau lại là một tiếng bạo tạc lâm v i ệ t lần nữa bị tung bay ta cũng không tin lâm v i ệ t cưỡng tính tình cũng nổi lên hắn đứng lên điều chỉnh trận pháp khắc họa trình tự cải biến bộ kiện lắp đặt vị trí nếu thử dùng phức tạp hơn chuyển trận pháp tiến hành dẫn đạo liên tiếp mấy ngày, chấm muộn tiếng nổ mạnh ở trên đảo liên tiếp lâm việt tựa như một cái cùng chính mình so tại tiên đ i ê n mỗi ngày không phải tại rèn đúc mới linh kiện chính là tại bị nổ bày trên đường mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi thấy kinh hồn t ă n g đảm nhưng lại không biết nên g i ú p thế nào bận hiệu chỉ có thể ở một bên l o lăng xuông hôm nay khi lâm việt lại một lần bị t ạ c đến mặt mũi tràn đầy đ e n thịt ngồi dưới đất ngẩn người lúc một mực tại một bên yên lặng quan sát phương chỉ cuối cùng mở miệng nàng không có an ủi cũng không có quyết can chỉ là bình tĩnh tại trên bờ các triển khai nàng tinh là kỳ bản lâm việt ngươi nhìn nàng chỉ vào bàn cờ nói ra lâm việt ngầm đầu ánh mắt có chút mờ mịt phương chỉ cầm lấy một viên hắc tử đặt ở trên bàn cờ đây là ngươi tăng áp trận nó làm ộ t thất ngựa dũng cảm tiến tới duệ không thể đỡ nàng lại cầm lấy một viên bạch tử đặt ở khác một bên đây là ngươi lanh khước trận nó là một cái tượng trần ổn nặng nề g h cố thủ một phương tiếp lấy nàng lại lần lượt để lên đại biểu cho tụ linh trận xe đại biểu cho chữ năng t r ậ n tháo ngươi bây giờ làm chính là muốn cho những quân cờ này tại không có quy tắc tình huống dưới chính mình đi chiến đấu ngựa muốn đặc tượng xe muốn sông tháo bọn chúng mỗi một cái đều rất cường đại nhưng nét chung một chỗ sẽ chỉ đụng vào lẫn nhau loạn thành một bầy phương chỉ nhìn xem lâm việt nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề người những trận pháp này mồ đũ lệ tựa như là trên bàn cờ từng người tự chiến quân cờ bọn chúng mặc dù đơn binh năng lực tác chiến rất mạnh nhưng không có một cái nào thống nhất tướng x o á y đến tiến hành điều hành cùng chỉ huy t h ủ y hòa bất dung â m dương tương khắc đây là thiên địa t r í lý không phải dựa vào đơn giản cách ly cùng dẫn đạo liền có thể giải quyết nàng dưng một chút ngữ khí mười phần chắc chắn khẳng định nói trừ phi ngươi có thể tìm tới một cái đủ cường đại trung ương máy xử lý trung ương máy xử lý lâm việt sửng sốt một chút cái từ này để hắn cảm thấy không gì sánh được quen thuộc đối với phương chỉ trong ánh mắt lóe ra trí tuệ qua mang một cái có thể áp đảo tất cả thuộc tính phía trên đối với tất cả thuộc tính khác nhau năng lượng tiến hành thống nhất điều hòa phân phối cùng chuyển hóa hạ tâm nó chính là trên bản cờ đẹp trai chỉ có nó tọa c h ấ n trung cung mới có thể để cho xe ngựa t h á o tựa mỗi người quản lý chức vụ của mình hiệp đồng tác chiến mà không phải tự hao tổn nếu không n g ư ờ i cái này nguồn năng lượng hạ tâm vĩnh viễn cũng đừng hòng ổn định vận hành phương chỉ lời nói này giống như một đạo k i n lôi tại lâm việt trong nao nổ vang đúng vậy a ta làm sao lại không nghĩ tới chính mình một mực lâm vào kiếp trước máy móc công trình tư duy hình thái bên trong nghĩ đến dùng như thế nào vật lý phương pháp đi giải quyết năng lượng xung đột lại không để ý đến thế giới này căn bản nhất phát tắc tương sinh tương khác cùng điều hòa phương chỉ b í von quá chuẩn xác cpu trung ương máy xử lý hắn cần một cái có thể xử lý khác biệt chỉ lệnh tập năng lượng thuộc tính siêu cấp cpu thế nhưng là đi nơi nào tìm loại vật này lâm việt lập tức bắt đầu kiểm kê chính mình tất cả gia sản hắn lục soát khắp diệp vô ngấn nhẫn chữ vật l ậ khắp tất cả thu được tới chiến lợi phẩm phổ thông c h ậ bản không được bọn chúng bản thân liền mang theo thuộc tính không cách nào k i ề m dùng tình xúc cao giai pháp bảo h ả i tâm những vật kia kết cấu sớm đã cô hóa mà lại đồng dạng thuộc tính đ ơ n nhất chẳng lẽ e muốn m chính mình từ đầu luyện chế một cái đừng nói dỡn luyện chế loại cấp vật này bảo vật cần lý luận tri thức cùng vật liệu căn bản không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng công trình tựa hồ lâm vào tuyệt c ả n h lâm em mở càng bực bội tại trên bờ cắt đi tới đi lui trong đầu một đoàn đ ầ y dối chẳng lẽ mình tên thiên tài này giống như n ị c h hướng cắm vào kế hoạch liền muốn kẹt chết tại mấu chốt nhất trái tim bộ phần sau ngay tại hắn vô kế khả thi cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm ánh mắt của hắn trong lúc vô tình quét qua bị hắn đơn độc cất giữ trong một bên quyển kia do nguyên một khối không biết tên thần ngọc chế thành thiên tâm kiếm điện bạn này kiếm điện hắn một mực không chút để ý bên trong kiếm pháp mặc dù tinh diệu nhưng đó là thiền kiếm các căn bản công pháp hắn một cái nghịch súng căn bản không có hứng thú cho nên nắm bắt tới tay đằng sau vẫn ném vào góc nhưng lúc này giờ phút này nhìn xem khối kia ở dưới ánh trăng tản ra ôn nhuận quang trạch thần ngọc một cái không gì sánh được lớn mật thậm chí có thể nói là tiết độc suy nghĩ trong lòng hắn điên cuồng dâng lên quyển sách này ghi lại công pháp. có lẽ chỉ là r ấ t rưởi nhưng đánh chịu q u y ề n công pháp này sách bản thân có thể hay không mới thật sự là bảo tàng t r ư ơ n c h í đế hậu chi tâm gửi lời chào giữa các hành tinh l ã n g tử một c h ư ơ n c h í đế hậu chi tâm gửi lời chào giữa các hành tinh l ã n g tử một lâm v i ệ t hô hấp tại thời khắc này trở nên có chút gấp rút ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại quyển kia thiên tâm kiếm điện bên trên trong đầu suy nghĩ như là như gió báo quét sạch một cái điên cùng suy luận trong lòng hắn thành hình bản này kiếm điện chất liệu khối thần ngọc này bản thân giá trị khả năng vượt xa bên trong ghi lại những cái được gọi là nguyên anh cấp công pháp hắn bắt đầu nhanh chóng phân tích thứ nhất khối thần ngọc này có thể gánh chịu nguyên anh cấp đại năng lưu lại b ả n g bạc kiếm ý đồng thời trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mà không hư hại chút nào bản thân cái này liền đã chứng minh nó chất liệu phi phạm c ố kiếm ý kia sao mà bá đạo bình thường ngọc thạch thậm chí pháp bảo vật liệu chỉ sợ sớm đã bị no bạo thứ hai khối thần ngọc này cho người cảm giác là ôn luận là bao dung là không có bất kỳ thuộc tính nào không nó tựa như một tấm dây trắng lại có thể vẽ lên dạy gặp nhất sát thái đây chẳng phải là hắn đau khổ tìm kiếm có thể kiêm dung tĩnh xúc điều hòa tất cả thuộc tính hoàn mỹ vật dẫn thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất hắn nhớ tới tô huyền nhi miêu tả trong cự kiếm bộ không gian sinh mệnh mạch lạc cái kia hư không chi xương cốt là một cái ngủ say sinh mệnh mà bản này kiếm điện đồng dạng phong ấn một đạo gần như có được sinh mệnh kiếm ý giữa hai bên sẽ có hay không có cái gì hắn không biết liên hệ ý nghĩ này tựa như mở ra vẹn đỏ ra ma hạc để lâm việt trái tim phanh phanh trực này hắn phán đoán khối thần ngọc này chính là tự nhiên cấp cao nhất năng lượng chất dẫn cùng ổn định ký nó kết cấu bên trong có lẽ trời sinh liền có thể kiêm dung cũng điều hòa tất cả thuộc tính linh lực đây quả thực là một khối cho hắn đo thân mà làm thần ngọc mại bù nhưng mà ý nghĩ này cũng cực kỳ mạo hiểm thậm chí có thể nói là cựu tử nhất sinh bởi vì quyển tia kiếm điện bên trong t ẩn chứa diệp vô ngấn sư môn trưởng bối lưu lại hoàn chỉnh kiếm ý đó là một đạo thuộc về nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ kiếm ý bá đạo tuyệt luân lang lệ vô địch muốn đem khối thần ngọc này đương chủ t ấ m dùng nhất định phải trước tiên đem bên trong số liệu cũng chính là đạo kiếm ý này cho phọ mặt rơi cái này không khác nhổ răng cộng một khi xử lý bất đương cái k i a cũng bị làm tức giận kiếm ý trong nháy mắt bộc phát uy lực của nó đủ để sẽ tại trận tất cả mọi người bao quát chính hắn trong nháy mắt xoắn thành b Phong hiểm, quá、lớn. lâm ớ n l việt nhìn thoáng qua cách đó không xa chính lo âu nhìn xem hắn mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi còn có một mặt trầm tư phương chỉ hắn không có khả năng bắt các nàng tính mệnh đi cược ba người các ngươi trước tiên lui xa một chút đến hòn đảo một bên khác đi lâm việt hít sâu một hơi ngữ khí không cần suy nghĩ nói ra chuyện kế tiếp có chút nguy hiểm không có lệnh của ta ai cũng không cho phép tới lâm việt ngươi muốn làm gì mộ dung tuyết đã nhận ra không thích hợp khẩn trương hỏi là một m cái thí nghiệm nhỏ lâm việt cười cười tận lực để cho mình biểu lộ nhìn nhẹ nhõm một chút yên tâm ta có c h ừ mực các ngươi ở chỗ này ta dễ dàng phân tâm lâm việt ca ca ngươi nhất định phải coi chừng tô biển nhi cắn m ô i trong mắt to viết đầy lo lắng phương chỉ thật sâu nhìn hắn một cái tựa hồ đoán được cái gì nhưng nàng không có hỏi nhiều chỉ là nhẹ gật đầu chúng ta c h ờ ngươi nói xong nàng liền lôi kéo còn muốn nói điều gì mộ dung tuyết cùng tô hàm xúc hướng hòn đảo một đầu khác đi đến t r ố n g trải trên bờ cát chỉ còn lại có lâm việt một người cùng trước mặt hắn quyển kia tản ra nhu h ò a v ầ n g sáng thiên tâm kiếm điện gió biển thổi qua mang theo một chút hơi lạnh để lâm việt triệt để bình tĩnh lại hắn ngồi xếp bằng đem vậy b ả n thần ngọc kiếm điện lơ lửng trước người sau đó nhắm mắt lại cựu chuyện giám thiên lục tâm pháp tại thể nội chậm rãi vận chuyển thân thức của hắn tại thời khắc này bị thôi động đến c ự c hạn trở nên trước nay chưa có ngưng tụ cùng n h ạ cảm hắn muốn bắt đầu trận này hung h i ể m không gì sánh được ngoại khoa giải phẫu lâm việt cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh thần thức giống một cây tinh mật nhất kim thăm dò chậm rãi t h ă m dò tính t h ă m dò vào khối kia thần ngọc bên trong ngay tại thần thức của hắn chạm đến thần ngọc sắt na một gỗ băng lãnh cao ngạo phản ph trong nháy mắt đem hắn thần thức bao phủ tới lâm việt trong lòng run lên hắn nhìn đến tại thân ngọc nội bộ cũng không phải là thực thể mà là một mảnh hỗn độn hư không tại vùng hư không này trung ương một thanh đỉnh thiên lập địa to lớn lợi kiếm hư ảnh lẳng lặng lơ lửng cái kia chính là bị phong ấn nguyên anh kiếm ý nó phảng phất cảm thấy kẻ ngoại lai nhìn trộm toàn bộ thân kiếm hơi chấn động một chút ông một tiếng kiếm vô hình mình trực tiếp tại lâm việt trong thức hải nổ vang、Phúc. lâm việt mở choáng mắt há mồm phun ra một đạo huyết tiễn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt vẹn vẹn một tiếng kiếm minh l i ê n đem hắn thăm dò vào sợi thần thức kia triệt để chặt đức còn thuận liên hệ trọng thương thức hải của hắn thật là bá đạo kế i bí lâm việt trong đầu như bị vô số cây cương châm hung hăng đâm đi vào đau nhức kịch liệt không gì sánh được hắn cắn răng n u ố t vào một viên t r ư ớ c đó tịch thu được quá rõ t ử phủ dịch ổn định lại cơ hồ muốn sụp đổ thức hải không có khả năng dùng sức mạnh gia hỏa này tựa như một cái ngủ say quân vương bất luận cái gì trực tiếp đụng vào đều sẽ dẫn tới lôi đ ỉ n h c h i nộ nhất định phải dùng càng ôn hòa bí mật hơn phương thức lâm việt lần nữa nhắm mắt lại lần này hắn không có trực tiếp dùng thần thức đi dò xét mà là vận chuyển cựu chuyển giám thiên lục bên trong ghi lại một loại đặc thù pháp môn đem thần thức của mình mô phỏng thành một cỗ thuần thúy không mang theo bất luận cái gì ý niệm thiên địa linh khi chậm d ã i thâm b ả o lần này thanh kiếm t i ê u ý hư ảnh không có lập tức làm ra phản ứng thành công lâm việt trong lòng vui mừng hắn thao túng cố này ngụy trang qua thần thức giống thủy ngân chạy bình thường vô thanh vô tức bao t r ù m toàn bộ thần ngọc nội bộ không gian bắt đầu phân tích cỗ kiếm ý này kết cấu hắn muốn làm không phải đi đối khăn nó mà là đi lý giải nó sau đó giống phá giải một máy tinh vi má đưa nó từ thần ngọc cái này lên m ó n g bên trên hoàn chỉnh bóc xuống quá trình này so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn gấp một vài lần c ố kiếm ý kia mặc dù không có chủ động công kích nhưng nó bản thân ẩn chứa sắc bén khí tức tựa như vô số đem vô hình a o không ngừng mà cắt lâm việt thần thức thần thức của hắn đang nhanh chóng tiêu hao m ô i thời m ô i khắc đều thừa nhận t i ê n đao vạn quả giống như thống khổ thời gian từng giây từng phút trôi qua một ngày một đêm sắc mặt tái nhập như tờ giấy vợ môi cô đức thân thể bởi vì thần thức kịch liệt tiêu hao mà run nhẹ, nhẹ. thức hại của hắn đã gần như khô kiệt nhiều lần hắn cũng cảm giác mình ý thức muốn bị cái kia cố kiếm ý sắc bén triệt để đồng hóa xé nát nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ hắn luôn tựa theo một c ố cường đại ý y trí lực gắt gao duy trì lấy cuối cùng một tia thanh minh giống một cái nhất kiên nhẫn tinh tế nhất bác sĩ phẫu thuật từng chút từng chút đem kiếm ý cùng thần ngọc kết nối căn cơ chặt đ ứ t rốt cục tại ngày thứ hai bình minh k i a ánh sáng mặt trời đầu tiền chiếu vào lâm việt trên mặt lúc hắn b ỗ n nhiên mở hai mắt ra lên hắn k h á quát một tiếng hai tay b ỗ n nhiên hướng lên nâng lên ông chỉ gặp q u y ề n kia thiên tâm kiếm đ i ể n kịch liệt rung động đứng lên một đạo sáng trói trói mắt p h ả n phất có thể đầm xuyên thiên khung màu trắng hình kiếm quang ảnh bị lâm việt ngạnh sinh sinh từ thần ngọc bên trong kéo ra đi ra cái kia cố b ả n g bạc kiếm ý vừa thoát ly trói buộc lập tức buộc phát ra ngập trời h uy n g u liền muốn hướng bốn phía c h é m tới muốn chạy lâm việt đã sớm chuẩn bị hắn n ắ m lấy bên cạnh một cái sớm đã chuẩn bị xong do thâm h ả i chầm ngân chế tạo đặc chế hộp ngọc đem đạo kiếm ý kia quang ảnh gắt gao ấn đi vào cho ta đi vào hắn dùng hết cuối cùng một tia thần hồng ngọc kịch liệt d â y rụa nhảy lên phát ra từng đợt trói hai kiếm minh nhưng cuối cùng hay là chậm rãi lắng xuống làm xong đây hết thảy lâm việt cũng nhịn không được nữa mắt tối sầm lại cả người ngã về phía sau ngay tại hắn sắp đổ vào trên bờ cắt lúc một bộ ôn hương n h u y ễ n ngọc thân thể kịp thời từ phía sau đỡ lấy hắn là mộ dung t u y ế t nàng cùng tô v i ể n nhi phương chỉ không biết lúc nào đã chạy về lâm việt ngươi thế nào mộ dung t u y ế t trong thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở lâm việt tựa ở trong ngực nàng cảm giác mình liên động một ngón tay khí lực cũng không có hắn suy yếu cười, cười. ánh mắt lại nhìn về hướng khối kia nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung thần ngọc cách ra kiếm ý đằng sau quyển kia tiên h tâm kiếm điện bên trên chữ viết đã hoàn toàn biến mất nó biến thành một khối toàn thân ôn luận có ánh sáng long lanh không có bất kỳ thuộc tính nào nhưng lại phản phất có thể chứa được vạn vật chống không thần ngọc t ấ m t r ư ơ n ă m mươi chín đế hậu c h i tâm gửi lời chào giữa các hành tinh l ã n g tử hai c h ư ơ n ă m mươi chín đế hậu c h i tâm gửi lời chào giữa các hành tinh lãm tử hai nó lẳng lặng lơ lửng tản ra nhu hòa mà bao dung bờ sáng phản phất tại chờ đợi tân chủ nhân giao phó thành công lâm việt thì thào nói một câu liền triệt để ngất đi Hán thành công. hắn không chỉ có giải quyết nguồn năng lượng hạch o tâm vấn đề còn chiếm được một tấm uy lực vô tận át chủ bài cái kia đạo bị phong ấn nguyên anh kiếm y đ ế hậu hào trung ương máy xử lý như vậy sinh ra lâm huyện một giấc này bù được thiên hôn địa ám thân thức của hắn tiêu hao thực sự quá lớn cơ hồ bị rút khô nếu như không phải có cựu truyền giám thiên lục bực này h u y ề n cấp công pháp đặt cơ sở thức hải chỉ sợ sớm đã hầm mất chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc phát hiện chính mình đang nằm tại một cái dùng mềm mại ra thu xếp thành lâm thời trên giường trên thân tre kín một đầu mang theo nhàn nhạt thanh hương chăn mỏng hắn vừa mở mắt liền thấy hai tấm viết đầ lâm việt ca ca ngươi đã tỉnh tô huyển nhi ngạc nhiên t ê u lên hốc mắt hồng hồng hiển nhiên là khóc qua thừ ngươi c ố i cùng tỉnh lại không tỉnh chúng ta liền phải đem người chỗ ôn mộ dung tuyết ngoài miệng nói ngoan thoại nhưng trong mắt lo lắng làm thế nào cũng không giấu được lâm việt dãy r ủ i lấy muốn ngồi dậy lại cảm giác toàn thân buồn rùn trong đầu hay là tưởng đợi phát h ô n g đừng đ ộ n g một cái hơi lạnh tay đẹp chặt bờ vai của hắn là phương chỉ nàng đưa qua một bát tản ra mùi thuốc nồng nặc canh canh đây là dùng quá r õ từ phụ dịch tăng thêm mấy loại ôn dưỡng thần hồn linh d ư c chịu uống nhanh lâm việt cũng không khắc khí nhận lấy uống một hơi cạn sạch một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào thức h ả i k h ô cạn thức h ả i như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa nhanh chóng khôi phục ta ngủ bao lâu lâm việt cảm giác tốt hơn nhiều mở miệng hỏi ba ngày ba đêm phương chỉ hồi đáp ngươi nếu là lại không tỉnh mộ dung đại tiểu thư liền phải đem diệp vô ngấn đan dược cho hết ngươi rót hết ta ta đó là lo lắng hắn mộ dung tuyết khuôn mặt đ ỏ lên nhỏ giọng giải thích lâm việt cười cười trong lòng chạy qua một trận ấm áp loại này bị người quan tâm cảm giác thật tốt hắn nhìn thoáng qua bên cạnh khối kia bị hắn mệnh danh là thần ngọc mái bồ miế ngọc cùng phong ấn kia lấy kiếm ý chiếc hộp màu bạc. đều hoàn hảo đặt ở chỗ đó t ố t ta không sao lâm việt hít sâu một hơi từ trên giường nhảy lên một cái cảm giác mình lại tràn đầy nhiệt tình nghỉ ngơi kết thúc tiếp tục mở công nhìn thấy hắn lại khôi phục bộ này sinh long hoạt h ổ bộ dáng ba n ữ lúc này mới triệt để yên lòng lâm việt cầm lấy khối kia trống không thần ngọc mái bộ lần nữa đi vào nguồn năng lượng hạch tâm khung xương trước lần này hắn không chút do dự trực tiếp đem khối này độc nhất vô nhị mái bộ trịnh trọng khảm vào nguồn năng lượng hạch tâm khung xương chính giữa miếng ngọc cùng khung xương kim loại tiếp xúc trong né mắt kín kẽ phản p h t trời sinh liền nên ở nơi đó tiếp đấy Lâm Việt bắt đây ầ u m là n n đối với hắn cái kia lớn mật tưởng tượng cũng là đối với ba ngày ba đêm này liệu mạng bỏ ra cuối cùng kiểm nghiệm hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một khối mới tinh linh thạch thực ư phẩm cẩn thận từng ly từng tí để vào nguồn năng lượng hạch tâm năng lượng đưa vào tiết lời mộ dung tuyết cùng phương c h ỉ đều khẩn trương nín thở vô ý thức lui về sau hai bước sợ lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc tô huyển nhi thì khẩn trương nắm lấy lâm việt các báo lâm việt nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng cho nàng một cái an tâm ánh mắt sau đó thần thức khé động mở ra năng lượng đưa vào trợt p h á p ông linh thạch năng lượng bị trong nháy mắt dẫn đạo mà ra hóa thành một đạo mắt t r ầ n có thể thấy ủng bạo linh lực d ò n lũ không có chút nào giám sóc trực tiếp xông về phía ở vào trung ương thần ngọc m ạ n bù ba nữ tâm đều nâng lên cổ học nhưng mà trong dự đoán bạo t ạ g cũng không phát sinh cái kia cố cồn bạo linh lực dòng lũ tại tiếp xúc đến thần ngọc mái bồ trong nháy mắt liền như là t r ă m sông đ ổ về một biển châu đất xuống biển bị khối kia ôn nhuận miếng ngọc nhu hỏa mà bá đạo đều hấp thu đi b ả o ngay cả một kia gợn sóng đều không có nổi lên sau m ộ t k h ắ c kỳ tích phát sinh một đạo nhu hỏa b ầ g sáng xanh lam đầu tiên tại thần ngọc mái bồ bên trên sáng lên ngay sau đó phạm phất là đạt được tổng tư lệnh mệnh lệnh vô số đầu nhan sắc khác nhau thuộc tính khác biệt năng lượng d ò n nhỏ từ mái bồ bốn phương tám hướng tinh chuẩn truyền vợn sinh hùng sắc hỏa thuộc tính năng lượng bình ổn rót m à u l à m thủy thuộc tính năng lượng dịu dàng ngoan ngoan chảy vào lánh khước mô khối năng nghề thổ thuộc, thuộc tính năng lượng kim duệ kim thuộc tính năng lượng mấy chục chủng thuộc tính khác nhau dòng năng lượng tại thân ngọc mái b ù hoàn mỹ điều hòa lại cùng biết không hợp không liên quan tới nhau diễn phần bình t ì n h chuẩn s ố ấ t vào đối ứng công năng mồ đủ lệ bên trong ao n g o n g ngang toàn bộ nguồn năng lượng hạch tâm hệ thống tại một trận rất nhỏ mà hài hòa v ù vù âm thanh bên trong bị triệt đề bồi bổn khởi động tất cả trận pháp đều tại hoàn mỹ hiệp đồng làm việc năng lượng ở trong đó tuần hoàn qua lại tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn không có chút nào xung đột cùng bài dị cuối cùng một đạo cô đạo ổn định cường đại đến để phương chị đều cảm thấy kinh hãi năng lượng c h u y ể n v ậ n từ hạch tâm cuối cùng chậm rãi tuân ra lơ lửng trên k h ô n g t r ú n g tản ra làm người sợ hãi b a động thành công ta dựa vào thật thành công mộ dung tuyết cái thứ nhất nhịn không được kêu to lên trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh lâm việt ngươi quả thực là cái quái vật tô biển nhi cũng cười vui vẻ nhìn xem lâm việt trong ánh mắt tràn đầy sù n g bái phương chị trong mắt cũng đầy là rung động nàng tự l ầ m bẩm hóa phức tạp thành đơn giản thống ngự và phát khối thần n g c này đơn giản chính là trời sinh trận pháp hạch tâm trí bảo lâm việt trên khuôn mặt cũng lộ ra khó mà ức chế c ù n g hỉ hắn giải quyết đế hậu hào mấu chốt nhất trái tim vấn đề có cái này siêu cấp nguồn năng lượng hạch tầm trong đầu hắn những cái kia điên c ù n g hơn hệ thống vũ khí cùng hệ thống động lực liền đều có khả năng thực hiện cùng lúc đó một cái khác làm việc cũng tại thuận lợi tiến hành tại lâm việt khôi phục trong ba ngày phương chỉ cùng mộ dung t u y ế t cũng không có nhàn rỗi các nàng dựa theo lâm việt lưu lại một phần khác bản vẽ bắt đầu đối với từ bầm đen thuyền trưởng nơi đó tịch thu được quan vân si tiến hành cải tạo phân bản bé kia là lâm việt kết hợp b ồ m đen hải t ậ p bến tàu t ô n g sư ngọc giản bên trong ghi lại không gian kỹ thuật cùng chính mình kiếp trước khí động lực học tri thức một lần nữa thiết kế các nàng đem quang vân xí triệt để phá giải lấy diệp vô ngấn trong nhẫn chữ vật đại lượng mặc ảnh huyền tinh làm chủ thể vật liệu lần nữa tiến hành lừa chế mặc ảnh huyền tinh là một loại hiếm thấy thuộc tính không gian vật liệu trời sinh liền có ẩn nấp cùng bạt b è o tia sáng hiệu quả khi lâm việt xuất quá lúc một đôi hoàn toàn mới tràn đầy khoa huyền mỹ cảm cánh màu đen đã lẳng lặng bày ra tại trên bờ cát đôi cánh này so với ban đầu quang vân xí lâm việt đi lên trước tự thân vì đôi cánh này khắc lên hạch tâm trận pháp giản dị b ả n không gian chết được trận trận pháp này có thể làm cho cánh tại cao tốc lúc phi hành thông qua trồng chất phía trước không gian thực hiện cự li ngắn ngụy bước nhảy không gian tăng lên cực lớn tính cơ động cùng bộ phát tốc độ liên bảo ngươi hư không chi dựt đi lâm việt thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của mình đôi cánh này không chỉ có kế thừa quang vân xí linh động cao tốc càng có được đúng nghĩa không gian năng lực ngay tại nguồn năng lượng hạch tâm ổn định vận hành giờ khác này một mực tại một bên dẫn đạo linh mạch dây leo tô biển nhi cũng chuyển tới tin tức tốt lâm việt kk để đều kết nối tốt lâm việt quay đầu nhìn lại chỉ gặp trôi kia to lớn trong suốt trong k i ế n bộ màu xanh biếc linh mạch dây leo đã trải r ộ n g mỗi một hẻo lánh đồng thời dọc theo nó tự nhiên không gian sinh mệnh mạch lạc đem nguồn năng lượng động lực khống chế t a m đại hệ thống dự thiết tiết lời hoàn mỹ nối liền với nhau đế hậu hào mạch máu cùng thần kinh mạng lưới cũng đã trải h o à n tất vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội các vị lâm việt xoay người nhìn xem chính mình ba vị đồng bạn hăng hai tuyên bố chuẩn bị kỹ càng chứng kiến kỳ tích sao chúng ta nhà mới muốn bay lên chương sáu mươi tỉnh lại đế hậu hào sơ lộ tranh banh chương sáu mươi tỉnh lại đế hậu hào sơ lộ tranh banh vạn sự sẵn sàng lâm việt bắt đầu đế hậu hào cuối cùng lắp ráp quá trình này tựa như là cho một cái hoàn mỹ nhân thể mô hình lắp đặt lên trái tim đại não cùng tứ chi hắn đầu tiên đem cái kia đã bắt đầu ổn định chuyển vận bàng bạc năng lượng trái tim nguồn năng lượng hạ t â m cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong suốt cử kiếm trung hậu đoạn dự lưu trong không gian tiếp lấy là phụ trách khu động hệ thống động lực phụ trách điều khiển hệ thống điều khiển cùng khu sinh hoạt phòng tu luyện mỗi người công năng mộ lệ những n à y mộ lũ lệ lâm việt đều thiết kế thành chuẩn hóa kết cấu cắm vào quá trình phi thường thuận lợi tôi uyển nhi ở một bên hết sức chăm chú phụ trợ mỗi khi một cái mổ đủ lễ bị sắp đặt đúng chỗ nàng liền lập tức thao túng những cái tiêm màu xanh biếc linh mạch dây leo giống nhất linh xào kim may đem mổ đủ lễ bên trên năng lượng mối nối cùng nguồn năng lượng hoạch tâm cùng cự kiếm bản thân không gian sinh m ệ n h mạch lạc tinh chuẩn liên tiếp trong lúc nhất thời trong cự kiếm bộ vô số dây leo màu xanh biếc cùng kim loại màu bạc trắng không xương h ò a lẫn tạo thành một b ư c tràn đầy sinh mạnh lực cùng công nghiệp cảm giác kỳ huyễn bức tranh đây cũng không phải là đơn thuận lý đây càng giống như là một trận vượt qua khoa học kỹ thuật cùng t i ế n pháp tràn đầy sáng tạo tính nghệ thuật hành vi. mộ dung tiết cũng không có nhàn rỗi nàng tại lâm việt chỉ đạo bên dưới đem mấy môn từ trên thuyền hải tập tịch thu được trải qua cải tiến r ư ợ u quang lăng tinh pháo lắp đặt đến tự kiếm hai bên mấy cái tự nhiên hình thành như là cửa sổ mạng tàu bình thường chỗ chốt mở những n à y lăng tinh pháo mặc dù uy lực bình thường đối với kim đan tu sĩ đều không tạo được quá lớn uy hiếp nhưng làm đế hậu hảo cơ sở phòng ngự hỏa lực dùng để thanh lý một chút tập binh vẫn là dư sức có thừa chờ sau này có tiền nhất định phải thay đổi chính chúng ta nghiên cứu pháo điện tử hoặc là pháo laser lâm việt nhìn xem cái kia mấy môn hơi có vẻ keo kiệt lăng cuối cùng lâm việt đem đôi tia tràn đầy khoa h u y ễ n cảm giác màu đen hư không chi r ự c lắp đặt tại cự kiếm trung hậu đoạn đôi cánh này dùng có thể co dối kết cấu tại thu hồi lúc có thể hoàn mỹ dán vào thân kiếm không ảnh hưởng c h ỉ n h thể hình dọn nước tạo hình thậm chí nhìn tựa như là trên thân kiếm tự nhiên trang trí hết t h ả chuẩn bị sẵn sàng c ắ t màu đen trên bên bãi một thanh dài đến hơn mười mét toàn thân trong suốt kết cấu bên trong tinh vi phức tạp hai bên còn thu nạp lấy một đôi cánh chim màu đen thủy tinh cự kiếm lẳng nằm ở nơi đó nó tựa như một kiện đến từ thế giới khắc tác phẩm nghệ thuật thân bí mà tràn đầy lực lâm việt hít sâu một hơi mang theo ba nữ đi và o ở vào cự kiếm đoạn trước nhất do trong suốt chất liệu tự nhiên tạo thành như là phi thuyền đài chỉ huy bình thường khoang điều khiển khoang điều khiển không gian so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều đủ để dung nạp hơn mười người phía trước nhất là nguyên một khối to lớn tấm mắt khoáng đặt vách thủy tinh trong suốt có thể đem ngoại giới cảnh tượng nhìn một cái không s ó t gì chính giữa là một cái do thần ngọc mái bồ dọc theo hiện đầy phức tạp trận văn chủ điều khiển trận bàn đều đứng bước vàng lâm việt đi đến chủ điều khiển trận bàn trước đưa tay nhẹ nhàng ấn đi lên hắm mắt lại điều động lên thể nội g á i k i a cố đã đạt tới kim đan đại viên mãn tinh thần u không gì sánh được linh lực đồng thời phân ra một sợi thần thức chậm rãi rót vào trong trận b ả n đế h ậ u hảo hệ thống khởi động theo lâm việt quát khẽ một tiếng cả chiếc trong suốt cự kiếm nhẹ nhàng chấn động sau một khắc để ở đây tất cả mọi người cả đời đều khó mà quyết được tựa như ảo mộng một màn phát sinh ông một tiếng nu hòa đến cơ h ồ nghe không được bù bù từ phi thuyền nơi tim chuyển đến ngay sau đó ở vào giữa phi thuyền thần ngọc mái bù đông nhiên sáng lên một đạo sáng chói quan hoa màu làm phóng lên tận trời trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trong thân tàu bộ sau đó kỳ tích bắt đầu từ nguồn năng lượng hạch tâm bắt đầu vô số đạo sáng tỏ màu làm con đường ánh sáng dọc theo những cái kia màu xanh biếc linh mạch dây leo trong nháy mắt hướng phía phi thuyền bốn vương tám hướng chậm rãi lan tràn ra hoa những cái kia con đường ánh sáng tựa như là nhân thể huyết dịch tại trong mạch máu trào lên chạy sôi bọn chúng chạy qua động lực động cơ động cơ trận v ă n trục t ầ n g sáng lên phát ra trầm thấp oanh minh bọn chúng chạy qua hệ thống vũ khí họng tháo phủ văn lóe lên nguy hiểm q u mang bọn chúng chạy qua khu vực sinh hoạt trong căn phòng chiếu sáng trận pháp tự động thắp sáng tản mát ra ánh sáng dịu dịu bọn chúng chạy qua đôi k i ê n màu đen hư không chi r ự n g cánh biên giới phát họa ra rõ ràng năng lượng được g o g tại ngắn m ũ i mấy hơi thở ở giữa t ừ n g đạo màu l a m con đường ánh sáng liền b u ộ c vòng quanh đế hậu h à o tất cả kết cấu bên trong bao quát nguồn năng lượng hạnh tâm động lực động cơ hệ thống vũ khí không xương kinh lạc giờ khắc này nó không còn là một kiện băng lãnh tạo vật nó phảng phất một đầu n g ủ s a y vạn năm viễn cổ cự tú tại thời khắc này bị triệt để tỉnh lại hướng chủ nhân của nó không giữ lại chút nào lộ ra được chính mình do thuần phí năng lượng tạo thành xương cốt cùng kinh lạc ả chiếc phi tuyển từ nội bộ bắt đầu tàn mát ra v n g ánh sáng long lanh tựa như đây là m tinh giống như hà quang chúng kia ta tạo nên tô h u y ể n nhi cũng là một mặt si mê nàng có thể cảm giác được những cái kia chạy xuôi tại linh mạch dây leo bên trong năng lượng tựa như là nàng sinh mệnh kéo dài để nàng cùng chiếc phi thuyền này sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác kỳ diệu phương chỉ trên khuôn mặt cũng lần thứ nhất lộ ra gần như cùng nhiệt biểu lộ thân tích đây quả thực là thân tích nàng tự lẩm bẩm đem c h â n pháp luyện khí sinh mệnh năng lượng hoà mỹ như vậy kết hợp với nhau cái này đã vượt ra khỏi luyện khí phạm chủ đây là sáng thế ngay tại ba nữ rung động thời điểm lâm việt thanh â m đang điều khiển trong khoang thuyền v ă n g lên ngồi bước vàng chúng ta muốn bay lên vừa dứt lời đế hậu hào thân tàu lần nữa nhẹ nhàng chấn động sau đó tại mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị nó chậm rãi vô thanh vô tức từ c ắ t màu đen trên gành bãi thẳng đứng hiện lên toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì kịch liệt linh lực ba động không có bất kỳ cái gì trói thai động cơ mạnh mình thậm chí ngay cả một tia gió đều không có mang theo nó cứ như vậy an tĩnh y ưu nhã lơ lửng tại cách mặt đất hơn mười m giữa không trung toàn thân trong suốt thân tàu tại hòn đảo mở tối dưới ánh sáng cơ hội hoàn toàn đ ậ n hình nếu như không phải nội bộ những cái kia lưu chuyển màu làm con đường ánh sáng mắt thường căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại đây chính là hoàn mỹ ẩn mắt tính lâm việt cảm thụ được phi thuyền trạng thái thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp đấy, hắn bắt đầu nếm thử thôi động hệ thống động lực lực đ ẩ y mười đế hậu hào phân đ ôi hai cái chủ tên lửa đẩy phún cầu chỗ phun ra màu lam nhạt như là bùi sao giống như c ă n g diễm siêu trong vùng lái này đám người chỉ cảm thấy thân thể bị một cố n u hòa lực lượng về sau đẩy ngoài cửa sổ cảnh s á t trong nháy mắt trở nên mơ hồ đế hậu hào trong nháy mắt hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt tàn ảnh màu lam tại hòn đảo trên không cao tốc xoay một vòng không có ấ m bạo không còn khí sóng thậm chí ngay cả không khí tiếng ma sát đều không có nó tựa như một cái u linh một cái không tồn tại ở cái này vĩ độ h u y ảnh một giây sau nó lại l ặ n g y ê n không một tiếng động tinh chuẩn về tới vị trí cũ vững vàng lơ lửng lấy p h ả n phất chưa bao giờ gì đọc qua trong buồng lái này lại là hoàn toàn tinh mịch mộ dung tuyết há to miệng nửa ngày nói không nên lời một câu vừa rồi trong nháy mắt đó r a tốc so với nàng thấy qua bất luận cái gì kìm đàn k ỳ tu sĩ pháp khí phi hành đều muốn nhanh lên không chỉ gấp mười lần phương chỉ t h ì cấp tốc từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nàng nhìn xem chủ điều khiển trên trận bàn phản hồi số liệu thanh â m mang theo vẻ run r u y vừa rồi tốc độ thay đổi trong t r ớ c mắt năng lượng tiêu hao lâm việt ta ta coi không ra cái này đã vượt ra khỏi ta nhận biết lâm việt đóng lại hệ thống động lực nhìn xem bên ngoài đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc trong lòng đồng dạng là sóng cả m á h liệt hắn căn cứ vừa rồi tốc độ thay đổi trong chớp mắt cùng năng lượng tiêu hao trong đầu cực nhanh thành lập một cái mô hình tiến hành suy tính cuối cùng hắn cho ra một cái để chính hắn đều cảm thấy tim đ ậ p loạn kết luận nếu như có thể nguyên hạch tâm mở ra một trăm lại phối hợp hư không chi rực ngắn cách nhảy vọt lâm việt quay đầu nhìn xem đám người nói từng chữ từng câu đế hậu hào tốc độ cực hạn chỉ sợ đã không thua gì một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thuận di nói cách khác hắn m i ế t miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng từ hôm nay trở đi chúng ta rốt cục có được tại nguyên anh l á o quái dưới tay chạy trốn lực lượng chương 61 u ư liệu l y kim đan chương 61 u ư liệu l y kim đan có được đế hậu hào trước này có thể xưng lịch t i ê n siêu cấp tọa ra sau toàn bộ đoàn đội bầu không khí đều trở nên trước nay chưa có tăng gọn bộ dung tuyết mỗi ngày đều c u n lấy lâm việt muốn mở ra đế hậu hào ra ngoài h ó n g m á t thể nghiệm một chút cực h ạ n tốc độ cùng kết tỉnh tô u y ể n nhi thì ưa thích đợi ở trong phòng của mình xuyên thấu qua trong suốt thân tàu nhìn xem bên ngoài không ngừng biến n o q u vụ à nhưng ấ t có đ i đẹp nhất phòng cảnh biển. Phương chỉ thì triệt chỉ biển. ầ mà mê ở nghiên ở hậu h cứu đế o các lâm o loại hoàn toàn vào trong. ạ i liệu, mỗi giản mới niệm, hệ thống phía trình học lý niệm, dung nhập vào chính mình trận pháp hệ thống bên trong. Nhưng trên tô tô trận số ngày ngọc này công dung bên lý l đều cầm đem mà, đồ ở vẽ ý việt nhưng lại chưa lập tức rời đi tòa này bị hắn mệnh danh là thanh cư đ ả o thế ngoại đ ả o nguyên hắn so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng đế hậu hào cường đại chủ yếu thể hiện tại tính cơ động cùng lực phòng ngự bên trên nó có thể làm cho bọn hắn chạy có thể làm cho bọn hắn kiêng nhưng lại không thể để cho bọn hắn đánh trên thuyền cái kia mấy môn keo kiệt rượu quang lăng tinh pháo ngay cả cho nguyên anh lão q u á i g a i ngơ ngỡ cũng không xứng bọn hắn công kích chân chính hay tâm vẫn là lâm việt trong tay phá quân cùng hắn tay súng bắn t i ệ n này bản thân một khi bị chân chính nguyên anh cường giả dùng phạm vi lớn lĩnh vực loại thần thông b â y khốn không cách nào phát huy ưu thế tốc độ bọn hắn vẫn như cũng là thịt cá trên thất gỗ cho nên rời đi quỷ vụ chi hại đi đối mặt bên ngoài cái kia càng thêm biến đổi liên tục thế giới trước đó nhất định phải đem đoàn đội thực lực tổng hợp nhất là chính hắn tu vi lại để thăng một cái tính quyết định bậc thang chúng kích kim đan đại viên mãn thậm chí là anh làm chuẩn bị bị lâm việt chính thức nâng lên nhật trình chúng ta muốn tìm một chỗ tiến hành một lần thời gian dài bế quan lâm việt tại một lần đoàn đội trong hội nghị nghiêm túc nói ra vì cái gì chẳng phải đang nơi này bế quan mộ dung tuyết có chút không hiểu nơi này không phải tuyệt đối an toàn sao an toàn nhưng không an toàn lâm việt lắc đầu giải thích nói thanh cư đảo ngăn cách đại trận có thể ngăn cách thần thức cùng năng lượng ba đ ộ n nhưng chưa hẳn có thể ngăn cách thiên cơ thiên cơ cái từ này đối với mộ dung tuyết cùng tô biển nhi tới nói có chút lạ lẫm phương chỉ sắc mặt lại ngưng trọng ý của ngươi là thiên kiếp không sai lâm việt nhẹ gật đầu vô luận là tu vi đại cảnh giới đột phá hay là luyện chế một ít lịch thiên đan dược pháp bảo cũng có thể dẫn tới thiên đạo nhìn trộm hạ xuống kiếp số ta không dám đánh cược toàn này tự nhiên đại trận có thể hay không che đậy thiên kiếp cảm ứng một khi thiên kiếp giáng lâm chúng ta làm ra động tĩnh liền rốt cuộc không dối gạt được hắn cần một cái có thể ngăn cách hết thẻ thiên cơ đồng thời có thể sử dụng tự thân hoàn cảnh động tĩnh to lớn để che giấu bọn hắn tu vi đột phá lúc năng lượng ba động địa phương nói làm liền làm lâm việt lần nữa khởi động đế hậu hảo chiếp này hóng ánh sáng long lanh l linh chiến hạm vô thanh vô tức nhanh trong cách rời thành cứ đạo lần nữa xâm nhập quỷ vụ chi hải không biết chỗ sâu lần này mục tiêu của bọn hắn là phần kia từ diệp vô ngấn trong n h ẫ n chữ vật lấy được tàn phá trên tinh đồ tiêu ký một chỗ bị vẽ lên ba cái màu đỏ như máu xiên cực kỳ nguy hiểm khu vực vàng vào đế hậu hào viễn siêu kim đang cấp bật tốc độ cùng gần như hoàn mỹ ẩn nấp năng lực bọn hắn tại quỷ vụ chi hải chỗ sâu như vào chỗ không người những cái kia dĩ vãng cần cẩn thận từng ly từng tí lách qua yêu thú cường đại xa huyệt hiện tại cũng thành bọn hắn phong cảnh ngoài cửa sổ nhiều lần bọn hắn thậm chí dán một chút ngay tại mù say hình thể có thể so với núi nhỏ khủ đối phương đều không có chút nào xem xét cảm giác loại cảm giác này để mộ dung tuyết hưng phân đến ngao ngao gọi gọi thằng kích thích mấy ngày sau khi bọn hắn tới gần trên tinh đồ tiêu ký khu bơm lúc tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cô đến từ giữa thiên địa uy áp kinh khủng phía trước q u ỷ bụ i không còn là màu xám mà là bày biện ra một loại chẳng lành màu tím đen tương đạo tráng kiện như là thùng nước tiềm điện màu tím như là c u ồ n g vũ cự lòng ở trong x ư ơ n g mù tàn phá bừa bãi phát ra đinh thai nhức có quanh minh tại t i ề m điện cùng tiềm điện khoảng cách còn có thể nhìn thấy từng đầu đen thịt như là vết sẻo giống như dây nhỏ đó là quần chính là chỗ này lâm việt nhìn trước mắt tận thế cảnh tượng ánh mắt lại phát sáng lên mảnh này bị tự nhiên lôi bạo cùng không gian phong bạo bao phủ tử vong bình t h ư ớ n g là bất luận cái gì thông thường phi thuyền đều không thể đến gần tuyệt đối cấm k h u đừng nói là kim đan tu sĩ liền xem như nguyên anh lao quái tùy tiện xung bảo cũng có thể là bị vết nứt không gian trong nháy mắt cắt chém thành mảnh vỡ nhưng đây đối với có được hư không chi xương cốt thân t ẩ u cùng hư không chi dược đế hậu hào tới nói lại không phải tuyệt lộ phương chỉ tính toán con đường an toàn mộ dung đi vũ khí bình đài trợ lệ tùy thời chuẩn bị a n h mở cản đường mảnh vỡ không gian dùng ngươi linh mạch dây leo vững chắc trong thân tàu bộ năng lượng tuần hoàn lâm việt tỉnh táo ra lệ minh mạch ba nữ cùng kêu lên đáp lập tức ai vào chôn ấy đế hậu hào ẩn nấp hình thức khởi động động cơ công suất ba mươi chuẩn bị đột nhập theo lâm việt ra lệnh một tiếng đế hậu hào mặt ngoài màu làm con đường ánh sáng trong nháy mắt biến mất cả chiếc thuyền hoàn toàn biến mất ở trong không khí sau đó hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra lưu vang một đầu đâm vào mảnh kia cuồng bạo lôi bạo khu vực ẩm ẩm vừa mới đi vào một đạo to lớn tiệm điện màu tím liền đối diện vụ tới hung hăng đập vào đế hậu hào đầu thuyền thân tàu chấn động mạ trong buồng lái này tất cả mọi người cảm giác thân thể tê dần nhưng này đủ để đem một ngọn núi nhỏ bổ ra lôi điện của bạo rơi vào không thể phá vỡ hư không chi xương cốt bên trên vẹn vẹn để thân tàu mặt ngoài nổi lên một vòng yếu đ ớt vận sóng liền bị triệt để hấp thu hóa giải lực phòng ngự không có vấn đề lâm việt hoàn toàn yên tâm phương chỉ báo tọa độ bên trái đằng trước ba mươi độ có ba đầu song song vết nước không gian tiếp tục thời gian ba hơi tốc độ của chúng ta vừa vặn có thể từ giữa đó xuyên qua phương chỉ thanh âm tỉnh táo mạ cấp tốc thu đến lâm việt thần thức độ cao tập trung t h a o túng đế hậu hào tại lôi bạo cùng vết nước không gian trong két hẹp tiến hành mạo hiểm không gì sánh được xuyên t h ẳ n g qua nhiều lần đ e n kịp vết nước không gian liền dán thân tàu sẽ qua cái tiêu cũ có thể thôn vệ hết thể hấp lực khủng bố để mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi mặt mũi trắng bệnh nhưng đế hậu hào luôn có thể tại nhất mạo hiểm thời khắc dựa vào hư không chi rực ngắn cách nhảy vọt năng lực tiến hành một cái không thể tưởng tượng phạm vi nhỏ chết dược hiểm lại càng hiểm tránh đi toàn bộ quá trình t ự như là tại nhảy múa trên lưới lao mạo hiểm tới cực điểm sau nửa canh giờ khi đế hậu hào hưu kinh vô hiểm xuyên qua mảnh này tử vong bình chướng cảnh tượng trước mắt s một tòa ngăn cách với đời màu đen b à o hang o lẳng lặng xuất hiện ở trước mặt mọi người hòn đảo trên không là một cái do vô số lôi điện sen lẫn mà thành to lớn mái vòm đem nơi này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách thành công lên đảo lâm v i ệ t thở một hơi dài nhẹ nhõm đem đế hậu hào chậm rãi đáp xuống giữa hòn đảo một mảnh băng thẳng trên đất trống hắn có thể cảm giác được nơi này lôi điện cùng không gian ba động tạo thành một cái tự nhiên so thanh khư đảo ngăn cách đại trận còn cường đại hơn che đậy trận đủ để ngăn cách hết t h ể thiên cơ n h ì trộm nơi này chính là bọn hắn sau đó mấy tháng thậm chí thời gian dài hơn tu luyện thánh đ i ệ lên đảo đằng sau. lâm việt lập tức tuyên bố đoàn đội tiến vào trong vòng mấy tháng đẳng cấp cao nhất bế quan tu luyện giai đoạn hàng đầu mục tiêu chính là trợ giúp hắn t r u n g kích kim đan đại viên mãn đoàn đội lần nữa tụ tập cùng một chỗ kiểm cây diệp v ô n g ấn lưu lại bút kia kinh thiên di sản khi tỏa kia do cực phẩm đan dược và linh thạch thượng phẩm trồng chất mà thành núi nhỏ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc tâm tình của mọi người đã cùng lần thứ nhất nhìn thấy lúc hoàn toàn khác biệt khi đó là r u n động cùng cùng hỉ hiện tại thì là đối với tương lai ước ao và lực lượng những này chính là chúng ta quật khởi m ộ liếng lâm việt nhìn trước mắt bảo sơn trầm giọng nói ra hắn từ cái kia mấy chục cái trong bình ngọc cẩn thận chọn lựa ra mấy loại có trợ giúp vững chắc cảnh giới chiết xuất kim đan phụ trợ thánh dược cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào khối kia từ huyết s ắ t trong bí cảnh đạt được lại bởi vì một mực không có phù hợp cơ hội mà không tới kịp sử dụng như là như dương chi bạch ngọc vạn năm linh thủy bên trên khối này linh thủy vừa xuất hiện toàn bộ hòn đảo linh khí đều phảng phất bị dẫn động hướng phía nó t ụ đến khối này linh thủy phương chỉ hô hấp trì trệ đủ để cho bất luận cái gì một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ có bảy thành trở lên năm chắc trực tiếp xông lên cảnh giới đại viên mãn vậy còn chờ gì mộ dung viết không chút do dự nói ra lâm việt thứ này nhất định phải ngươi dùng chỉ có ngươi mạnh lên chúng ta mới có thể an toàn hơn ân lâm việt ca ca chúng ta tất cả nghe theo ngươi tô huyển nhi cũng dùng sức nhẹ gật đầu nhìn xem ba nữ gái kia tín nhiệm cùng ủng hộ ánh mắt lâm việt trong lòng ấm áp hắn biết đây không phải ích kỷ mà là đối với toàn bộ đoàn đội nhất chịu trách nhiệm lựa chọn、Tốt. lâm việt không có chối tử trịnh trọng thu hồi vạn năm linh tủy h hắn nhìn trước mắt các đồng bạn trịnh trọng nói chờ ta xuất quan chính là chúng ta chân chính rời đi mảnh này địa phương tủy k á i đi bên ngoài rộng lớn hơn thế giới xông ra thuận theo thiên địa thời khác nói xong hắn tại lôi bạo đảo trung tâm mở ra một chỗ đậu phủ lâm thời trong đậu phủ hắn ngồi xếp bằng đem khối kia lạnh bút vạn năm linh thủy nắm thật chặt ở trong tay chung quanh bày đẩy các loại phụ trợ đang ăn dược lâm việt hai mắt nhắm lại chính thức bắt đầu trùng kích kim đan đại viên mãn b ế quan trong đậu phủ hoàn toàn yên tĩnh lâm việt ngồi xếp bằng tâm thần chìm vào đan điền khí hải hắn đem khối kia lạnh bút nhắn bị vạn năm linh t h ủ đặt song trưởng lòng bàn tay sau đó hít sâu một hơi bắt đầu chậm rãi vận chuyển cự chuyển giám thiên lục tâm pháp theo công pháp vận chuyển một cỗ lạnh quất mà không gì sánh được năng lượng bàng bạc dòng lũ trong nháy mắt từ bạn năm linh tủy bên trong tuần trào ra thuận kinh mạch của hắn như là vỡ đê giang hà trùng t r ù n g điệp đ i ệ p x ô n g về đan đ i ể n của hắn cỗ năng lượng này quá tinh khiết lâm việt trong lòng giật mình nó không giống linh thạch năng lượng như vậy hô tạc cũng không giống đan dược năng lượng như vậy khô liệt nó tựa như bản nguyên nhất chưa bất luận cái gì ô nhiễm thiên địa linh khí ôn hỏa nhưng lại ẩn chứa vô cùng vô tận sinh cơ năng lượng dòng lũ tràn vào đan điền khí hải lập tức đem viên kia ngay tại xoay chầm chầm máy móc kim đan toàn bộ bao vây lại lâm việt có thể rõ ràng nhìn đến h á n viên kia nguyên bản đã đạt đến kim đan hậu kỳ đ ỉ n h phong kim đan tại cỗ này tinh thuần năng lượng cọ rửa cùng tẩm bổ bên dưới bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất chất biến kim đan mặt ngoài những cái kia do lâm việt tự tay khắc họa đại biểu cho hiện đại công trình học cùng trận pháp phù văn kết hợp tinh vi đường vân tại linh thủy năng lượng tẩm bổ bên dưới phản phất bị rót vào sinh mệnh tương đạo t r ậ n văn bắt đầu từ trong da ngoài tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang trở nên càng thêm rõ ràng càng thêm phức tạp thậm chí có một ít nhỏ xíu kết cấu tại năng lượng thôi hóa bên dưới bắt đầu tự hành ưu hóa diễn、biến. Kim đan x càng càng quá trình này tựa như là luyện thép đem một khối to lớn tràn đầy tạm chất đăng thông qua thiên truy bắt luyện không ngừng mà khu trừ tạp chất áp suất chất xuất với cùng luyện thành một khối nhỏ vô kiên bất tồi tình cương lâm việt hoàn toàn đắm chìm tại loại này kỳ diệu thuế biến bên trong hắn cảm giác chính mình mỗi một tấc kinh mạch mỗi một cái tế bào đều tại bị cố này năng lượng tinh tuần bởi rửa cường hóa nhục thể của hắn cũng tại theo kim đan chiết xuất mà trở nên cứng c ắ c hơn càng thêm vật lý thời gian trong lúc vô tình trôi qua một ngày hai ngày một tháng chương 62 toàn viên thăng cấp nguy cơ mới một chương 62 toàn viên thăng cấp nguy cơ mới một ngoài đậm phủ ba nữ cũng tại riêng phần mình đậm phủ lâm thời bên trong tiến hành khổ tu các nàng biết đây là đoàn đội thực lực bay vọt thời kỳ mấu chốt ai cũng không dám lười biếng hôm nay phương chỉ ngay tại thôi diễn một bộ mới phức hợp chật pháp đột nhiên nàng lòng có cảm giác đ n g nhiên ngầm đầu nhìn về phía lâm việt bế quan động phủ phương hướng chỉ gặp tòa động phủ kia trên không nguyên bản cùng bạo tàn phá bừa bãi lôi vân vậy mà xuất hiện một cái nho nhỏ bình tĩnh vòng xoáy linh khí bốn phía thiên địa linh khí chính lấy một loại viễn siêu trước đó tốc độ điên cùng hướng lấy động phủ kia hội tụ mà điên cùng hướng lấy đ n h ủ kia ộ i tụ mà điên cùng hướng lấy động phủ kia hội tụ mà đi cũng đều cảm ứng được cỗ này d ị động nao h nhao ngừng trong tay sự tình không hẹn mà cùng nhìn về phía phương hướng kia trên mặt đều lộ ra chờ mong cùng khẩn trương thần sát trong đ ộ n phủ lâm việt trong tay khối kia vạn năm linh thủy quang mang đã hoàn toàn mở đi cuối cùng răng r ắ c một tiếng hóa thành thổi phồng không có chút nào linh tính màu trắng cho đụi từ hắn giữa ngón tay trở xuống mà đan điền khí h ả i của hắn bên trong viên kia kim đan đã thu nhỏ đến chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ nhưng nó mặt ngoài lại bày biện ra một loại gần như trong suốt hoàn mỹ lưu ly li cảm nhận kim đan phía trên rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì cụ thể trợ văn tất cả phù văn cùng kết cấu đều đã hoàn mỹ du nhập g n kim đan nội bộ hóa thành nó bản chất một bộ phận nó cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng trong đan đ i ể n tản ra một cỗ hòa hợp hoàn mỹ phản phát quy chân khí tức cường đại kim đan đại viên mãn công thành sau một khắc lâm việt đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra vê anh hai đạo ngưng tụ như thật màu vàng tinh quang từ trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra vậy mà trực tiếp tại cứng rắn không thấy đáy nhỏ bé lỗ thủng lâm việt chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí ngụm trọc khí kia trên không trung ngưng tụ không tiêu tan lại hóa thành một thanh nho nhỏ phi kiếm màu và nóng xoay một vòng mới chầm rãi tiêu tán hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội cái kia cỗ trước nay chưa có cô động đến cực hạn lực lượng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực tổng lượng kỳ thật cũng không có gia tăng quá nhiều nhưng nó chất lại so trước đó tăng lên không chỉ gấp mười lần nếu như nói trước đó linh lực là khí vậy bây giờ linh lực chính là dịch là độ cao áp suất linh lực tinh hoa giờ khác này lâm việt có tuyệt đối tự tin bằng vào linh lực chất lượng là hắn có thể tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là thần thức biến hóa theo kim đan viên mãn t h â n thức của hắn cũng theo đó tăng gọn hắn tâm niệm khéo động vô hình thần thức trong nháy mắt xuyên thấu động phủ vết đá xuyên thấu hòn đảo tầng m nam thạch hướng về bốn phương t á m hướng điên cuồng chậm rãi lan tràn ra năm trăm dặm tám trăm dặm một nghìn dặm thẳng đến gần nghìn dặm bên ngoài t h â n thức kéo dài mới chậm rãi dừng lại ngàn dặm bên trong gió thổi cỏ lay ủy b ụ mỗi một lần c u ộ n quận dưới mặt biển mỗi một đầu cá bơi đều vô cùng rõ ràng phản chiếu tại trong đầu của hắn phản p h t hắn tận mắt nhìn thấy đây chính là cảnh giới đại viên mãn thần thức sao lâm việt r u n động trong lòng mà lại h đi sau khi xuất quân lâm việt cũng không đội bã chúc mừng với hắn mà nói sức chiến đâu tăng lên vĩnh viễn là vị thứ nhất hắn lập tức đầu nhập vào đối với phá quân đánh lén hệ thống thăng cấp cải tạo bên trong tu vi tăng lên để trong đầu hắn rất nhiều bởi vì linh lực chất lượng cùng thần thức cường độ không đủ mà không cách nào thực hiện tư tưởng hiện tại hình thức h i này cơ Hán từ bên dưới lâm việt có thể đem yêu thú trong nội đan chứa đựng quần bão năng lượng trong nháy mắt rót vào nòng súng khiến cho trong khoảng thời gian ngắn b đồng thời n s i hắn còn lợi dụng trước đó rèn đúc đế hậu hảo còn lại thái hư tinh vẫn sắt phế liệu là phá quân chế tạo lần nữa mấy cây dự bị nòng súng đồng thời hắn đối với trong nòng súng bộ xoắn ốc tụ linh tăng áp trận văn tiến hành ưu hóa nước tựa theo đối với năng lượng cấp độ càng sâu lý giải hắn thành công đem linh thạch năng lượng chuyển hóa hiệu suất từ trước đó đáng thương mười lăm tăng lên tới hai mươi chớ xem thường cái này nằm tăng lên ý vị này phá quân uy lực tại ngang nhau tiêu hao bên dưới trực tiếp tăng lên một phần ba làm xong đây hết hạy lâm việt mới thật dài thở phào nhẹ nhõm hắn từ trong túi chữ vật lấy ra cái kia ba cái chứa phá anh đan bình ngọc lẳng lặng mà nhìn xem hắn biết chính mình khoảng cách cái kia vượt lên trên chúng sinh có thể ngự không mà đi thọ nguyên ngàn năm truyền thuyết cảnh giới chỉ kém cuối cùng cũng là hung hiểm nhất một bước nhưng hắn không có nóng lỏng cầu thành nguyên anh chi tiết không thể coi thường từ xưa đến nay không biết bao nhiêu thiên tiêu yêu nghiệt đều vẫn lạc tại một bước này hắn cần càng chu toàn chuẩn bị cần một cái vạn vô nhất thất cơ hội mà bây giờ còn không phải thời điểm hắn thu hồi đan dược đi ra đ ộ n phủ là thời điểm xem hắn các đồng bạn tiến bộ đến thế nào khi lâm việt đi ra đ ộ n phủ lúc nên đón hắn là ba đôi tràn đầy kinh hỷ cùng tò mò con mắt lâm việt ngươi ngươi thật giống như lại trở nên đẹp trai mộ dung tuyết vây quanh hắn dạo qua một vòng có chút không xác định nói lâm việt sửng sốt một chút vô ý thức sờ lên mặt mình chính hắn ngược lại là không có chú ý nhưng bị mộ dung tuyết kiểu nói này hắn mới phát hiện da của mình tựa hồ trở nên càng thêm sáng bóng ngũ q u a n cũng giống như trải qua điều kiện h tinh vi trở nên càng thêm lập thể cùng nén lòng mà nhìn là cựu chuyển giám thiên lục hiệu quả một bên phương chỉ giải thích nói bộ công pháp kia vốn là có dịch hình hoạt cốt trả lại nhục thân kỳ hiệu ngươi lần này tu vi tiến nhanh hiệu quả tự nhiên là hiện hiện ra nào chỉ là trở nên đẹp trai mộ dung t u y ế t cảm thụ được lâm việt trên thân cái kia cố như có như không hòa hợp nội l i ê m k h í tức cường đại nhịn không được chắc lơi nói ngươi bây giờ cho ta cảm giác tựa như một ngụm sâu không thấy đáy riêng cổ hoàn toàn nhìn không、đấu. ngươi thật chỉ là kim đan lớn viên mãn không phải vụ trộm kết anh đi lâm việt cười cười không có trả lời hắn nhìn về phía ba nữ thân thức bách qua cũng đưa các nàng tiến cảnh nhìn cái nhất thanh nhị sở không t ệ lắm tất cả mọi người rất cố gắng tại lâm việt bế quan hơn một tháng này bên trong mộ dung tuyết phương chỉ cùng tô v i y n nhi cũng không có nhàn rỗi các nàng cơ hồ là đem diệp v â u ngấn di sản bên trong những cái kia rộng lượng đan d ư ợ c và linh thạch coi như ăn cơm tu vi đều chiếm được to lớn tăng lên trong đó mộ dung tuyết tu vi nhất là tinh tiến nàng vốn là chiến đấu hình thiên tài tại k h ô nguy có bất l ậ n n tài g u ê n hạn gì cơ h tình hùng ế mới hai càng làm cho lâm việt kinh ngạc chính là hắn có thể cảm giác được mộ dung tiết đao pháp càng lăng lệ mỗi một lần bung đao đều mang một cô nóng rực khi thế một đi không trở lại đao của nàng ý đã ẩn ẩn có một tiêu hỏa diễm đao ý hình thức ban đầu có thể a mộ dung đại tiểu thư xem ra sau này chúng ta đoàn đội thủ tịch tay chân không phải ngươi thì còn ai lâm việt không chút nào keo kiệt khích l ệ nói đó là mộ dung t u y ế t đắc ý dương lên cái c ằ m nhưng trong mắt vui sướng lại không giấu được có thể được đến lâm việt tán thành so với nàng chính mình đột phá còn vui vẻ phương chỉ thì đem đại bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào đối với trận pháp nghiên cứu bên trong nàng đem diệp vô ngấn trong nhẫn chữ v ậ t tất cả liên quan tới trận pháp n g ọ c giả n đều lật qua lật lại nghiên cứu vô số lần sau đó kết hợp chính mình tinh la kỳ bản cùng từ đế hậu hào kiến tạo bên trong học đến công trình học lý niệm trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh ta hiện tại có năm chắc bố trí ra một loại tên là cựu cung liên hoàn khóa hợp lại hình sát trận phương chỉ ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhưng lời nói nội dung lại làm cho lâm việt cũng vì đó chấn động nếu như chuẩn bị đầy đủ có ba thành cơ hội có thể vây cuốn một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thời gian một nén nhang vây cuốn nguyên anh một nén nhang lâm việt hít sâu một hơi đây cũng không phải là đơn thuần trận pháp đây là cấp chiến lược vũ khí thời gian một nén nhang đầy đủ hắn dùng phá quân đem cái kia nguyên anh lao quái đánh thành cái sảng phương chỉ người mới là chúng ta đoàn đội chân chính át chủ bài lâm việt từ đáy lòng nói phương chỉ chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận phần này ca ngợi cuối cùng là tô huyền nhi tu vi của nàng tăng lên là trong ba người chấm nhất bây giờ cũng chỉ là vững chắc tại kim đan sơ kỳ cảnh giới nhưng lâm việt lại nhạy cảm phát hiện nàng ất một thánh thể đang không ngừng hấp thu các loại thiên tài địa b ả o cùng linh dược trong quá trình phát sinh một loại kỳ dị nào đó cấp độ sâu thuế biến nàng đứng ở nơi đó liên phản vất cùng cả hòn đảo nhỏ thực vận hòa thành một thể nàng đối với thực vật lực tương tác cùng điều khiển lực đạt đến một cái hoàn toàn mới không thể tưởng tượng độ cao lâm việt ca ca ngươi nhìn tô huyển nhi dỗi ra bàn tay t r ắ n l o ã n một viên phổ thông hạt giống tại nàng lòng bàn tay chống rông xuất hiện nàng tâm niệm vừa đậu lòng bàn tay nổi lên một tầng màu xanh biết bằng sáng sau một khắc viên hạt giống kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc dễ nảy mầm chổ cành dài lá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền trưởng thành một gốc cao nửa thước mọc đầy bén nhọn gai ngực kỳ lạ dây leo dây leo kia mũi nhọn thậm chí còn lóe ra sâu kín lục băng hiển nhiên có mang kịp độc Tính công k lâm, lâm việt nhìn t h xem chính mình chi này đã đơn giản quy mô cường đại đồng đội trong lòng hào tình bằng trượng một cái siêu viễn trình tay bắn tiệc kiêm tổng công chính sư một cái cận chiến bộ phát cùng chiến sĩ một cái khống chế toàn cục trận pháp đại sư còn có một cái có thể đánh có thể sữa thực vật điều khiển sư lại thêm một chiếc có thể so với nguyên anh tu sĩ siêu cấp tọa giá đế hầu hảo bọn hắn cái này nho nhỏ đồng đội Đã có được đủ để có so sánh, trong h chí nhị thực kinh Chỉ chưa ậ m một môn cái lực củng. có còn siêu Việt vi lưu tu tông t đủ, a n cũng g bị phải h đổi t e Lâm Việt v u tay vượt lên, hào khí mấy â y luyện nói, phòng ngươi súng Trong đi, đi hơi đổi để hậu hào phòng luyện khí, cho các súng hơi đổi pháo. các m ngày kế tiếp lâm việt căn cứ mỗi người đặc điểm vì bọn nàng chế tạo riêng hoàn toàn mới trang bị hắn đầu tiên là mộ dung tuyết luyện chế ra một thanh hoàn toàn mới chiến đao thân đao chủ thể do không thể phá vỡ thái hư tinh vẫn sắc rén lút vì hoàn mỹ phù hợp công pháp của nàng lâm việt còn xa xỉ đem mấy khối chân quý hỏa thuộc tính xích viêm tinh dung luyện đi vào đao mới ra lò một khắc này toàn bộ phòng luyện khí nhiệt độ đều đ ố n g nhiên lên cao thân đao đỏ rực như lửa tản ra kinh người s u ố n g nhiệt lâm việt đem nó mệnh danh là xích luyện mộ dung tuyết cầm tới xích luyện sau yêu thích không vung tay nàng chỉ là tùy ý huy vũ một chút một đạo cao vài trượng hỏa diễm đao mang liền nổ bắn ra mà ra trực tiếp đem xa xa một khối to lớn đá ngầm chém thành hai nửa vết cắt trô bóng loáng như gương còn bị đốt thành cháy đen lưu ly trạng hào đao mộ dung tuyết gương phấn mà kêu to lâm việt ta yêu ngươi chết mất nói xong nàng liền xung động muốn cho lâm việt một cái ôm kết quả bị lâm việt ghét bỏ một thân mồ hơi bẩn cách ta xa một chút tiếp l ấ y lâm việt lại là phương chỉ tinh la kỳ bản tiến hành thăng cấp hắn đem một chút thái hư tinh vẫn sắc một phấn dùng bí pháp dung nhập bản cờ của thân tăng cường rất nhiều bản cờ trình độ chắc chắn sau đó hắn lại đem ba trăm sáu mươi mốt mai quân cờ toàn bộ luyện chế lại một lần một lần mỗi một mai quân cờ nội bộ đều khác lên một cái vi hình tăng phúc trợ thăng cấp sau tinh la kỳ bản đối với trận pháp tăng phúc hiệu quả trực tiếp tăng lên ba thành ý vị này phương chỉ bày trận tốc độ càng nhanh trận pháp vi lực cũng càng mạnh đối với tô biển nhi lâm việt thì suy tính được càng chu toàn hắn đem khối kia xây một chi tâm còn lại cảnh cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống sau đó dùng một loại cực kỳ nhu h ò a bệnh thủ pháp vì nàng luyện chế ra một kiện màu xanh biết t h i ế p thân nguyễn giáp nguyễn giáp này không chỉ có lực phòng ngự kinh người có thể ngăn cản kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực càng có thể thời khắc tản mát ra tinh thuần sinh mệnh năng lượng tẩm bổ nàng ất m ộ t thánh thể gia tốc linh lực của nàng khôi phục lâm việt cho nó đặt tên là thanh mục linh khải tô u y ể n nhi mặc vào nhuễn giáp sau cả người tăng thêm mấy phần xuất trần tiên khí thấy lâm việt đều có chút không rời mắt nổi đoàn đội thực lực tổng hợp lần này bế quan đằng sau đạt được một cái bay vọn về chất mỗi người đều đối với mình đối với tương lai tràn đầy trước nay chưa có lòng tin tốt chuẩn bị một chút chúng ta ngày mai liền rời đi cái địa phương quỷ phái này lâm việt nhìn xem rực rỡ hẳn lên đám người g ử i tuyên bố tất cả mọi người hoan hô lên bị vây ở mảnh này kiềm chế quỷ vụ chi hại quá lâu bọn hắn đã sớm với bên ngoài thế giới tràn đầy hướng tới nhưng mà mọi người ở đây coi là rốt cục có thể thoát khỏi nguy cơ an ổn đạp vào hành trình mới thời điểm d i biến không có dấu hiệu nào phát sinh một mực bị phương chỉ tùy thân mang theo dùng để giám sát phạm vi ngàn dặm động tính một viên dự cảnh trật bản đột nhiên phát ra bén nhọn trói hai như là quỷ khóc sói gào giống như tiếng cảnh báo v ù v ù tiếng v a n g triệt toàn bộ hòn đảo chuyện gì xảy ra lâm việt biến sắc phương chỉ cấp tốc lấy ra trận bàn chỉ gặp trận bàn trung ương một cái đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm điểm sáng màu đỏ như máu đang lấy một cái tốc độ không khiếp hướng phía bọn hắn chỗ hòn đảo trực tiếp bóc tới không đợi đám người kịp phản ứng một cố cường đại đến làm cho người ngạt thở phản p h ấ t thiên uy dáng lâm giống như khủng bố thân thức trong nháy mắt không nhìn lôi bạo đảo bên ngoài cái kia đủ để rảo sát nguyên anh tâm trắn thiên nhiên như là thái sơn áp đỉnh bình t ư ờ n g gác gao khóa chặt bọn hắn chỗ tại cỗ thần thức này phía dưới mộ dung t u y ế t cùng tô l u y ể n nhi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh cảm giác mình linh hồn đều đang rút rút y liên động một chút ngón tay đều làm không được phương chỉ chật bàn giang giáp một tiếng trực tiếp vỡ v g ụ chỉ có lâm việt đ ư ơ n g tựa theo kim đan đại viên mãn tu vi cùng bền bỉ không gì sánh được thần thức b i ễ n c ư ơ n g còn có thể đứng thẳng nhưng cũng l ạ n như rơi vào hầm băng lạnh cả người trong đầu của hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu nguyên anh mà lại tuyệt đối không phải nguyên anh sơ kỳ cỗ thần thức này cường độ so với hắn trước đó cảm thụ qua bất kỳ một cái nào kim đan tu sĩ đều cường đại hơn gấp mười lần gấp trăm lần là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hắn không biết dùng loại nào kinh khủng thủ đoạn vậy mà tìm được bọn hắn phiền phức lại lại tới c h ư ơ n g một thiên uy giáng lâm trương một thiên uy giáng lâm ông c h ó i h a i phong minh thanh không có dấu hiệu nào tại mỗi người trong đầu đổ vang viên tiêu một mực bị phương chỉ xem như bảo bối dự cảnh trật bàn giờ phút này giống như là bị giữ lại hết hầu gà trống phát ra bén nhọn đến vạt bèo dê lên gì chuyện gì xảy ra lâm v i ệ t con ngươi trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng một loại bị hung thú tiền sử để mắt tới hàn ý khủng bố từ b à n chân bay thẳng đỉnh đầu hắn thậm chí không kịp hỏi nhiều một câu cơ hồ là nương tựa theo bản năng chiến đấu hướng phía còn tại sững sờ ba nữ quát tầm lên tất cả mọi người lập tức leo lên đế h ậ u hảo nhanh chuẩn bị phá vây phương chỉ phản ứng nhanh nhất nàng nhìn thoáng qua trong tay viên kia quang mang lúc sáng lúc tối điên cồn g lóe ra huyết sắc quan g điểm chật b à n sắc mặt trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc không còn kịp rồi quá nhanh nàng tự lẩm b ầ m lời còn chưa dứt vê anh một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố thần thức như là một tỏa vô hình thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống c ỗ thần thức này bá đạo ngang ngược tràn đầy không còn che giấu xâm nhiên sát ý cùng căm giận ngốc trời nó không nhìn lôi bạo ngoài đảo vây cái kia đủ để dạo sát nguyên anh sơ kỳ tự nhiên lôi điện cùng không gian phong bạo giống như là nung đỏ que hà nóng n mặc giấy mỏng bình thường dễ như t r ở bàn tay xuyên thấu tầng này t â m c h ắ n thiên nhiên sau đó nặng nghề mà đặt ở trên đảo mỗi người trên thân ách mộ dung tuyết kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy toàn thân trên dưới xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng riênh g nàng muốn g ú t n a u lại phát hiện ngay cả động một chút ngón tay đều thành một loại hy vọng xa vời cả người giống như là bị đổ bê tông tại xi、si、măng bên trong không thể động đậy hô hấp đều trở nên không gì sánh được khó khăn tô huyền nhi càng là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể mềm n ũ n g nếu không phải bị bên cạnh phương chỉ kịp thời đỡ lấy chỉ sợ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất cỗ thần thức kêu bên trong lần chứa bi áp kinh khủng để nàng cảm giác mình tựa như là trong cuồng phong bạo vũ một gốc cỏ non bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tật gốc sẽ thành mạnh nhỏ phương chỉ v ị tô huyền nhi cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh trong tay nàng miền kia dự cảnh trật bản tại tiếp nhận cỗ thần thức này giáng lâm sau mặt ngoài p h ù văn niên cùng lấp l ó e mấy lần cuối cùng răng rắc một tiếng phát ra một tiếng gà o thét trực tiếp vỡ vụn thành mấy khối nguyên anh hậu kỳ phương chỉ bờ môi đều đang run rẩy từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cỗ thần thức này cường độ đã v ừ a xa khỏi các nàng nhận biết diệp vâu ngấn loại kia nửa bức nguyên anh tu sĩ thần thức tại cỗ thần thức này trước mặt đơn giản tựa như là đom đóm cùng hạo nguyễn khác nhau chỉ có lâm việt nương tựa theo vừa mới đột phá đến kim đan đại viên mãn tu vi cùng xa như vậy siêu cùng g a i trải qua cựu chuyển giám thiên lục thiên truy bách luyện bền bỉ thần thức mới miễn cưỡng không có bị cố uy áp này trực tiếp đại sở nhưng hắn đồng dạng không dễ chịu cảm giác mình giống như là có một toàn đùi lớn mỗi hô hấp một hơi phổi đều nóng bỏng đau trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cùng tiếng vọng nguyên anh hậu kỳ tuyệt đối là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mẹ nó làm sao có thể hắn làm sao tìm được nơi này l ô i bạo cấm khu tự nhiên đại trận không phải danh sưng có thể ngăn cách hết thẻ thiên cơ sao chẳng lẽ là diệp vâng ấn trong nhận chứa đồ có cái gì truy tung đồ chơi không đối chính mình đã kiểm tra vô số lần đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề lâm việt đầu góc đang điên cuồng v ậ t chuyển nhưng tình huống dưới mắt căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian đúng lúc này một cái giả mua mà băng lãnh tràn đầy vô tận sát ý thanh âm phản phất trực tiếp tại bọn hắn sâu trong linh hồn v ă n g lên rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người dết ta thiên kiếm các kỳ l ầ n con trộm tông môn ta trí bảo các ngươi bọn trốn n h ắ t ngược lại là thực sẽ tìm địa phương ẩ nút n thiên kiếm các lâm việt trong lòng hơi hồi hộp một chút cho nháy mắt minh bạch người tới là ai khẳng định là diệp vô ngấn chửng bối t mà mà lời còn chưa dứt tại phía xa lôi bạo khu vực bên ngoài không trung vạn trượng bên trong một đạo bóng người mơ hồ chậm rãi hiện hiện hắn nhìn chỉ là một người mặc đạo bào màu xám phổ thông láo giả nhưng theo sự xuất hiện của hắn cả mảnh trời lôi vân đều phản phất dừng lại hắn cũng không cưỡng ép xâm nhập mảnh này c ù n g bạo lôi bạo c ấ m cu chỉ là cách xa xôi khoảng cách lạnh lùng nhìn xem tòa này bị lôi điện bao khỏa đảo h a n g sau đó chậm rãi c h ậ p chỉ thành kiếm đối với phía trước xa xa một chém không có kinh thiên động đ ị a thanh thế không có hoa lệ lóa mắt q u a n hiệu chính là như vậy thật đơn giản một chém một giây sau một đạo dài đến ngàn trượng cô đ ộ n g đến cực hạn khủng bố k i ế m v a n g trong nháy mắt xe rách mở tối quỷ vụ chém ra hư không mảnh kia do vô số thiểm điện màu tím cùng b ế t nước không gian tạo thành ngay cả nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước chân tử vong bình t r ư ớ n g tại đạo kiếm quang này phía dưới tựa như là một khối đậu hũ bị dễ như t r ở bàn tay từ giữa đó một phân thành hai kiếm quang những nơi đi qua tất cả lôi điện đều t r ô n bụi tất cả vết nước không gian đều bị bớt lên một đạo ổn định an toàn rộng lớn đến đủ để cho lâu thuyền cự hạm thông hành tiền đồ tươi sáng cứ như vậy nạnh sinh sinh xuất hiện ở cuồng bạo lôi bạo trong cấm khu nối thẳng bọn hắn chỗ hòn đảo nhìn trước mắt cái này như là thần tích giống như một màn lâm việt con ngươi co lại đến cực h ạ n hắn biết không có khả năng nợi thêm nữa đối phương đây là đàng thị uy cũng là tại tuyên cáo mảnh này cái gọi là cầm khu ở trước mặt hắn bất quá là chuyện tiếu lâm đi lâm v i ệ t trợ t quát một tiếng dùng hết toàn thân linh lực cưỡng ép tránh thoát cỗ thần thức kia uy áp trói buộc é o lại còn tại choáng váng mộ dung tuyết một tay khắc t ú n bên trên lung lay sắp đổ tô huyền nhi cùng phương trị giống như đ i ê n phóng tới rừng sắt ở cách đó không xa đế hậu hảo hắn thần thức tôn u trào ra rót vào đế hậu hảo chủ điều khiển trật bàn nhất định phải trốn lập tức lập tức chương hai bỏ mạng lao vùng bụt một kiếm đoạn đảo chương hai bỏ mạng lao vùng bụt một kiếm đoạn đảo nhanh đều lên cho ta thuyền lâm việt trong tiếng hô mang theo một tia trước nay chưa có lo lắng hắn cơ hội là ngay cả lôi t ú n đem ba nữ nhét vào đế hậu hào khoang điều khiển mộ dung tuyết bị uy áp kinh khủng t i a chấn động đến khí huyết quần quận đầu vóc còn có chút c h o n g váng chỉ là bản năng đi theo lâm việt động tác tô huyển nhi cùng phương chỉ trạng thái kém hơn cơ hội là bị lâm việt ném vào tới lâm việt chúng ta mộ dung tuyết vừa định hỏi chút gì liền bị lâm việt thô bạo đánh gãy im miệng ngồi bước vàng lâm việt hai mắt xích hồng căn bản không có thời gian giải thích hắn đặc mông ngồi tại trên vị trí lai chính hai tay như là như ảo ảnh tại chủ điều khiển trên trận bản phi tốc thao tác thân thức của hắn như là vỡ đê hồng thủy điên cuồng mà c h à n vào đế hậu hào nguồn năng lượng hạ tâm tinh thủy tụ linh hạ tâm công suất một trăm thưa không chi dực thêm nhiệt ông nguyên bản an tĩnh lơ lửng tại trên hòn đảo trong suốt phi thuyền trong nháy mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có sáng trói ánh sáng màu lam trong thân tàu bộ mỗi một đầu ánh sáng năng lượng đường đều sáng đến cực hạ tựa như từng đầu lao nhanh không thôi màu l a m tinh hạ sau một khắc không có bất kỳ cái gì tiếng động cơ nổ không có bất kỳ cái gì cất cánh báo hiệu、Siêu. đế hậu hào trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất Hóa h t à ngoài h một đ m cửa sổ cảnh sắc trong nháy mắt hoa thành hoàn toàn mơ hồ quang ảnh còn muốn chạy lôi bạo khu bên ngoài cái tia tên là kiếm huyền t r â n nhân lão già ao xám trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc hắn nhìn xem cái tia đạo ý đồ thoát đi lưu quang ngầu lam chỉ là hừ lạnh một tiếng một giây sau thân hình của hắn hơi trao đảo một cái phản phất dung nhập trong hư không trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên điệp đế hậu hào trong buồng lái này phương chỉ mới vừa từ cái kia kinh khủng tăng tốc độ bên trong tỉnh táo lại nàng nhìn xem trên trận bản điền cùng u l o ạ n động số liệu gấp giọng hô chúng ta đã thoát ly lôi bạo khu vực tốc độ còn tại tăng lên ngay tại tiếp cận nguyên anh sơ kỳ thuấn di tốc độ không đủ còn chưa đủ nhanh lâm việt cắn răng trên trán nổi gân xanh đem phi thuyền tính năng thôi động đến thực h ạ n hắn biết đối mặt một cái nguyên anh hậu kỳ lao quái vật đ i ể ấy tốc độ căn bản cũng không đủ nhìn quả nhiên ngay tại hắn suy nghĩ lóe lên trong nháy mắt một cỗ cảng khủng bố hơn cảm giác nguy cơ từ ngay phía trước chuyển đến coi chừng lâm việt muốn rách cả mí mắt chỉ gặp tại bọn hắn phi thuyền phía trước mấy ngàn dặm trên mặt biển không gian như là sóng nước nhộn nhạo một chút kiếm huyền chân nhân thân ảnh như quỷ mị chống rông xuất hiện vừa vặn ngăn tại bọn hắn trên con đường phải đi qua hắn vậy mà trực tiếp vượt qua hơn mười dặm không gian phát sau mà đến trước chết kiếm huyền chân nhân trong mắt sát cơ lộ ra lần nữa c h ậ p chỉ thành kiếm đối với chạy nhanh đến đế hậu hào một kiếm chém xuống lại là cái tia đạo thường thường không có gì lạ lại ẩn chứa bị thiên diện địa chi bi ngàn trượng kiếm q u n g một kiếm này phản phất khóa chặt cả vùng không gian chanh cũng không thể tránh mẹ nó lâm việt ở trong lòng buồng chửi một câu sống chết trước mắt đầu góc của hắn tỉnh táo tới cực điểm h ư không chi d ự c quay bánh lai hết qua trái không gian trồng chất n g ả y bọn lâm việt thần thức điên cùng phun trào thao túng đôi kêu màu đen hư không chi d ự c ông đế hậu hào thân tàu ở giữa không trung xét qua một đạo hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc quỷ dị đường gãy phản phất một trang giấy bị gãy đôi một chút đầu thuyền trong nháy mắt xuất hiện ở vài trăm mét bên ngoài một cái khác tọa độ cái này không thể tưởng tượng phạm vi nhỏ chết rực để nó hiểm lại cảng hiểm tránh đi đạo kiếm quan kia chính diện t r ạ n kích ầm i ế một quang qua, tòa gián tuyển hung cơ hồ hậu hào hăng là đuôi tại kia mới đế thoát bạo xẹt chạm phương thượng. bọn hắn vừa mới thoát đi lôi bạo đảo thượng. Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa chuyển đến trong buồng lái này đám người xuyên tấu qua trong suốt thân tàu h ã i nhiên quay đầu chỉ gặp tòa kia phương biên hơn mười dặm màu đen đảo hang tính cả nó trên không cái kia do vô số lôi điện sen lẫn mà thành to lớn mái vòm tại đạo kiếm quang này phía dưới bị r ứ t khoát một phân thành hai đôi mức bóng loáng tiết diện phản phất bị thần minh dùng cây thước so với cắt ra đồng đạo hòn đảo trung tâm một đạo sâu không thấy đáy hẻm núi thật lớn thình lình xuất hiện mạnh liệt nước biển điền cũng chảy ngược đi vào vẹn vẹn chỉ là một đạo sượn qua người k i ế m khí liền tạo thành khủng bố như thế phá hư mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi mặt trong nháy mắt không có huyết sắc các nàng không chút nghi ngờ nếu như vừa rồi một kiếm kia chạm tại đế hậu hào bên trên dù là có đế hậu hào phòng ngự bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ thuyền hủy người vong h á n hắn làm sao lại mạnh như vậy mộ dung tuyết thanh â m đều đang run dậy đừng phân tâm lâm việt gầm nhẹ nói phương chỉ tiếp tục báo cáo vị trí của hắn huyền nhi ổn định nguồn năng lượng chuyển vận vừa rồi nhảy vọt đối với hạch tâm phụ tải quá lớn một đuổi một chạy song p ư ơ n g tại quỷ vụ chi hải c h ố sâu triển khai một trận trước nay chưa có sinh tử bất tốc kiếm huyền chân nhân thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ một tay không gian thần thông xuất thần nhập hóa thân hình tại hơn mười dặm thậm chí hơn trăm dặm trong không gian không ngừng lấp lóe mỗi một lần xuất hiện đều sẽ chém ra một đạo trí mạng kiếm quang ma đế hậu hào thì giống một cái nhất linh xảo vũ giả tại lâm việt cái k i a đã tăng lên tới cực hạn thần thức điều khiển bên dưới đ ư ơ n g tựa theo hư không chi dực không thể tưởng tượng ngắn cách nhảy vọt năng lực một lần lại một lần tại kiếm quang trong khe hở trở về từ c o chết nhưng lâm việt tâm lại tại một chút xíu chìm xuống hắn phát hiện đối phương căn bản không nội mà nhất kích t ấ t sát ngược lại giống như là đang đùa bỡn chuồn mèo mỗi một lần công kích đều đem bọn hắn ép về phía một cái đặc biệt phương hướng lao q u á i vật này tại bốn một cái càng l ô a cục không được không có khả năng lại bị hắn nắm mùi dẫn đi lâm việt trong lòng quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp đi một cái ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương ánh mắt của hắn đông nhiên nhìn về phía b à n điều khiển bên trên phần kia tàn phá tinh đồ phương chỉ lập tức đem tinh đồ số liệu tiếp nhập chủ không chập quận tìm kiếm chúng ta trước mắt tọa độ phụ cận tất cả bị tiêu ký là cực kỳ nguy hiểm khu vực lâm việt thanh â m tỉnh táo mà gấp rút đang khẩn trương trong buồng lái này băng lên minh mạch phương chỉ không dám chậm trễ chút nào lập tức đem phần kia từ diệp vô ngấn trong nhẫn chữ vật lấy được tàn phá tinh đồ ngọc giản đâm vào trước người phụ trợ trong trận bàn trong n h á n mắt một bức lập thể do vô số điểm sáng cùng đường còn g tạo thành tinh đồ bắn ra tại khoang điều khiển trung ương hắn đang buộc chúng ta hướng phía tây bay mộ dung t u y ế t gắt gao nhìn chằm chằm hậu phương cái tia đạo giống như quỷ mị không ngừng thoáng hiện thân ảnh cán răng nghiến lợi nói ra trên p ư ơ n g hướng tia khẳng định có hắn mai phục hoặc là cái gì hắn bố trí tốt bấy giờ h hắn là tại phong tỏa không gian phương chỉ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm nàng chỉ vào trên tinh đổ mấy cái lấp lóe điểm đỏ cực nhanh nói ra căn cứ ta suy tính hắn mỗi một lần t u ấ n di cùng xuất kiếm đều không phải là tùy ý hắn tại chúng ta chung quanh mấu chốt tiết điểm không gian bên trên lưu lại kiếm ý của hắn đạo tiêu một khi những ngày đạo tiêu nối thành một mảnh liền có thể hình thành một cái cự đại không gian phong tỏa lĩnh vực đến lúc đó chúng ta h ư ơ không chi d ự c liền sẽ mất đi hiệu lực triệt để biến thành cá trong chậu vậy có nguyên anh một nén nhang cựu cung liên hoàng h ó tại loại này có thể tùy ý xuyên toa không gian đại năng trước mặt bố liên tiếp đưa thời gian đều không có nghe nói như thế mộ dung tuyết cùng tô huyện nhi tâm đều chìm đến đáy cốc đây quả thực là hàng duy đặc kích đối phương không chỉ có thực lực nhiệt ép ngay cả chiến đấu trí tuệ cùng thủ đoạn đ ề u vượt xa khỏi các nàng tưởng tượng tìm được phương chỉ đ ố n g nhiên kinh hô một tiếng chỉ hướng trên tinh đồ một cái bị vẽ lên ba cái màu đỏ như màu xiên đồng thời ghi chú một bộ đầu lâu tiêu ký khu vực nơi này phá thoái vượt sâu theo phương chỉ điểm tuyển khu vực này tin tức t ậ n kẽ bị phóng đại hiện ra căn cứ trên tinh đồ cổ láo ghi chép p h á t h á i v ư ợ sâu là thời kỳ thượng cổ hai vị trong truyền thuyết đại năng tu sĩ nơi q u y ế t chiến trận chiến kia trực tiếp đánh nát vùng hải vực kia không gian phát tắc dẫn đến nơi đó quanh năm bị to lớn không có quy luật chút nào tự nhiên không gian phong bạo bão phủ phương chỉ thanh n m mang theo vẻ run rẩy trên tinh đồ nói nơi đó là sinh mệnh cầm cu liền ngay cả nguyên anh tu sĩ tiến vào cũng sẽ bị cuồng bạo vết nứt không gian trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ thần hồn câu diện là quỷ vụ chi hải kinh khủng nhất tuyệt địa, địa không có cái thứ hai trong b u n g lái này trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tích mịch đi một cái ngay cả nguyên anh tu sĩ đều hẳn phải chết không nghi ngờ địa phương cái này cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào không có khác nhau lâm việt con mắt lại tại giờ khắc này phát sáng lên sáng đến dọa người hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phá toái vực sâu bốn chữ kia đại nào đang điên cuồng v ậ t chuyển kiếm huyền chân nhân có thể điều khiển không gian là bởi vì hắn nắm giữ không gian phát tắc nhưng hắn không chế là xây dựng ở thương huyền giới ổn định không gian phát tắc cơ sở phía trên tựa như một cái cao minh nhất thuyền trưởng cũng chỉ có thể tại bình thường trên mặt biển đi thuyền mà phá toái vực sâu chính là một mảnh mỗi thời mỗi khắc đều tại thổi mạnh cấp mười tám gió lốc n h ư n lên vạn trượng sóng lớn q u ầ bão tri hải hắn bộ kia kỹ thuật điều khiển ở nơi đó không chỉ có không dùng ngược lại sẽ bởi vì hắn đối với không gian cảm giác quá mức nhạy cảm mà lại càng dễ bị hỗn loạn pháp tắc chỗ t r ù n g kích lâm việt ngữ tốc cực nhanh với hắn mà nói nơi đó là hiểm điệm nhưng đối với chúng ta tới nói đối với có được hư không chi sướng q u ố t thân ầ u trên lý luận có thể chống cự không gian xé rách đế hậu h à o tới nói nơi đó ngược lại là chúng ta sinh cơ duy nhất cái này đây cũng quá điên cuồng mộ dung tuyết nghe được trận mắt hốt m ồ m nàng cảm thấy lâm việt nhất định là điên rồi ta đồng ý lâm việt cách nhìn phương chỉ hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại phân tích trên lý luận là có thể được thuyền của chúng ta thể chất liệu đặc thủ mà lại thể tích tương đối nhỏ bé tại trong gió lốc hỗn loạn tựa như một viên cục đá mặc dù sẽ bị ném đến ném đi nhưng không dễ dàng nát mà kiếm huyền chân nhân tựa như một chiếc tự luân phong bạo đối với hắn lực t r ủ n g kích sẽ càng lớn đây là chúng ta cơ hội duy nhất dùng thiên địa chi uy đ ế ngăn n được hắn nhìn xem lâm việt cùng phương chỉ ánh mắt kiên định kia mộ dung tuyết c ắ n r ă n g không nói thêm lời nàng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự tô huyển nhi cũng dùng sức nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nói ra lâm việt các ca chúng ta tất cả nghe theo ngươi lâm việt trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt điên cuồng ngồi vững vàng chuẩn bị nên đón chân chính phong bạo hắn đông nhiên kéo một phát cần điều khiển đế hậu hào trên không trung s ẹ t qua một cái mạo hiểm nhanh quay ngược trở lại không còn chạy trốn ngược lại giống một đầu nổi điền công nhưu hướng phía trên tinh đồ cái tia đại biểu cho tử vong phá t o á i v ự c sâu nghĩa vô phản cố một đầu bọc tới ân xa xa kiếm huyền chân nhân nhìn thấy đế hậu hào hướng đi cả i biến đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức thần thức đạo qua khu vực này sắc mặt cũng hơi đổi phá t o á i v ư ợ sâu một đám không biết sống chết tiểu bối vậy mà muốn xâm nhập loại địa phương kia trong mắt của hắn hiện lên một chút do dự chỗ kia hung danh cho dù là hắn loại này nguyên anh hậu kỳ tồn tại cũng như sấm bên thai tùy tiện x ô n g bảo s á t thực không nhỏ phong hiểm nhưng nghĩ đến diệp vâng ngân chết nghĩ đến tiên kiếm các mặt mũi sự do dự trong mắt của hắn trong nháy mắt bị sát ý vô tận thay thế coi là trốn v à o tuyệt địa lao phu liền không làm gì được các ngươi ngây thơ kiếm huyền chân nhân h ừ lạnh một tiếng lần nữa sẽ rách không gian theo sát đế hậu hào cắn răng đuổi đi bảo hắn tự tin bằng vào chính mình đối với không gian pháp tắc thâm hậu tu vi đủ để ở trong không gian phong bạo bảo vệ chu toàn chỉ cần bắt được chiếc kia q u ỷ dị phi thuyền hắn có vô số loại phương pháp để mấy tiểu bối kia muốn sống không được muốn chết không xong một giây sau đế hậu hào đầu thuyền một đầu đâm vào mảnh kia mắt trần có thể thấy không gian như là nước sôi giống như vặn b ẹ o quay c u ồ n g tử vong hải vực t r ư ơ n g ba mũi đao c u ầ n vũ t r ư ơ n g ba mũi đao c u ầ n vũ h à n h vừa mới đi vào phá toái vực sâu phà bi đế hậu hào thân tàu liền đ ỗ n g nhiên trầm xuống phản phất trong nháy mắt bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy sau đó hung hăng keo xuống trong buồng lái này coi báo động chói t a i vang lên liên miên cảnh báo thân tàu nhận cường độ cao không gian ứng lực để ép. Cảnh báo. ngoại bộ không gian pháp tắc hỗn loạn hướng dẫn hệ thống đã mất hiệu cảnh báo nguồn năng lượng hạch o tâm chuyển vận hiệu xuất hạ xuống ba mươi đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng cả chiếc phi thuyền đều tại kịch liệt chấn động quay cuồng tựa như là bị ném vào chụp lăn máy giặt ổn định lâm việt hét lớn một tiếng thần tức h độ cao tập trung gắt gao nắm chủ điều khiển chợ bàn xuyên t h ấ u qua trong suốt thân tẩu bọn hắn có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài đó là một bước chân chính tận thế bức tranh không gian không còn là ổn định mà là giống một khối bị đánh nát tầm gương hiện đầy vô số đạo đen kịt sâu không thấy đáy vết đứt những vết n ư ớ c này nhỏ chỉ có sợi tóc phẩm chất lớn lại như là giữ tận miệng lớn không ngừng mà đ ó n g mở thôn p h ệ lấy hết thẻ t r u n g quanh t ư ơ n g đạo không gian màu xám phong bạo như là cồn u g vũ g ò i rồng tại vết n ư ớ c ở giữa tàn phá bờ bãi những nơi đi qua ngay cả k i a sáng đều bị bóp méo xé nát bên trái đằng trước ba mươi độ xuất hiện ba đầu song song vết n ư ớ c không gian tiếp tục thời gian không cách nào tính toán bọn chúng đang di động phương chỉ thanh n m bởi vì khẩn trương mà trở nên có chút méo nhọn n à n g gắt gao nhìn chằm chằm trên trận bàn phản hồi bệ tới lộn xộn số liệu ý đồ từ đó tìm ra một con đường sống thấy được lâm việt căn bản không cần nàng nói xong hắn g á i tia kim đan đại viên mãn t h ầ n thức tại thời khắc này phát huy đến cực hạn hắn có thể rõ ràng nhìn đến những vết nước không gian kia mỗi một lần di động b i t í c h có thể cảm thụ đến trong không gian phong bạo mỗi một tia năng lượng lưu động đầu óc của hắn giờ phút này chính là một máy siêu cao độ chính xác sinh vật máy tính thư không chi d ự n điều khiển tinh vi nhảy vọn lâm việt thao túng đế hậu h à o tại vô số đạo chống r ỗ n g xuất hiện vết nước không gian ở giữa tiến hành mạo hiểm tới cực điểm xuyên tháng qua nhiều lần một đạo vết n ư ớ đen kịt liền dán thân tàu xẻ qua cái tia cố có thể thôn vệ linh hồn hấp lực khủng bố để mộ dung tuyết cùng tô huyền nhi mặt mũi trắng bệnh liền hô hấp đệ ề bên nhưng đế hậu hào luôn có thể tại nhất mạo hiểm thời khắc dựa vào hư không chi rực cái kia không thể tưởng tượng ngắn cách nhảy vọt năng lực tiến hành một cái nhỏ bé đến thực hạng nhưng lại tinh chuẩn không gì sánh được phạm vi nhỏ chết dược hiểm lại càng hiểm tránh đi nguy hiểm trí mạng toàn bộ quá trình tựa như là tại vô số đem n u i lao sắc bén bên trên điên cuồng khiêu vũ mỗi một bức đều dẫm tại sinh cùng t ử biên giới tuyến bên trên hệ thống vũ khí hoàn toàn không dùng mộ dung tuyết gắt gao nắm lấy chỗ ngồi lan càn nhìn xem bên ngoài những cái kia giữ tận bết không gian, lần thứ nhất cảm thấy thật sâu vô lực nàng xích luyện bảo đao nàng hỏa diễm đao ý tại loại này thuần túy thiên địa chi v i trước mặt nhỏ bé đến b u ồ n c ư ờ i đừng nói công kích nàng thậm chí không dám đem bất luận cái gì linh lực nô ra thân tàu bên ngoài bởi vì nào sẽ lập tức bị quần bạo không gian năng lượng sẽ thành mảnh nhỏ hiện tại bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người đều thắt ở lâm việt trên người một người mộ dung tuyết nhìn xem lâm việt tấm kia bởi vì độ cao chuyên chú mà lộ ra tỉnh táo dị thường bên mặt tâm lý bình tĩnh trở lại loại này điều khiển năng lực loại tâm tính này loại này tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ liên quần cùng, cùng tỉnh táo nàng hoàn toàn tin tưởng h ắ n có thể vượn qua bình thường tu sĩ phương di cùng lúc đó tại bọn hắn hậu phương vài dăm địa phương truy vào tới kiếm huyền chân nhân lại có vẻ chật vật rất nhiều đáng chết nơi này không gian phát tắc vậy mà hỗn loạn đến loại tình trạng này kiếm huyền chân nhân sắc mặt tâm trầm quanh thân bao quanh một tầng do hắn bản m ệ n h nguyên anh chi lực cấu trúc ngưng tụ như thật kiếm quang lĩnh vực đem chung quanh những cái kia c n g bạo vết nước không gian cùng phong bạo cưỡng ép gặn ra nhưng hắn môi tiến lên trước một bước đều cần tiêu hao rộng lượng linh lực đến vững chắc lĩnh vực này những cái kia ở khắp mọi nơi không gian sẽ rất lực tựa như ước vạn con kiến đang liên cùng gặm ăn hắn hộ thể kiếm quang tốc độ của h ở chỗ này nhận lấy cực lớn hạn chế bị trên phạm vi lớn c h ậ m lại hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phía trước chiếc kia đáng chết phi thuyền chính lấy một loại hắn đều cảm thấy kinh hãi linh xảo tại phong bạo t r o n g khe hẹp ghé qua một chút xíu kéo ra cùng hắn khoảng cách chiếc thuyền này rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể ở chỗ này bình yên vô sự kiếm h u y ề n chân nhân trong lòng vừa sợ vừa giận hắn có thể cảm giác được chiếc thuyền kia chất liệu tựa hồ cùng mảnh này h g ô n loạn không gian có một loại nào đó kỳ lạ c ộ minh mơ tưởng trốn kiếm h u y ề n chân nhân trong mắt hung quang l o a lên quyết định không còn bảo lưu hắn há mồn phun một cái. một thanh phong cách cổ xưa chỉ có ba tấc lớn nhỏ tiểu kiếm màu vàng kim từ trong miệng hắn bay ra trong nháy mắt h o a thành một đạo lưu quang du nhập g n hắn hộ thể trong kiếm quang đây là hắn bản mệnh pháp bảo đạt được bản mệnh pháp bảo gia trì kiếm quang của hắn lĩnh vực trong nháy mắt vững chắc mấy lần tốc độ cũng theo đó tăng gọn lần nữa hướng phía đế h ậ u hào rồn sức mà đi hắn đuổi theo tới tốc độ so vừa rồi nhanh c h í ít ba thành phương chỉ tiếng kinh hô vang lên lần nữa lâm việt trong lòng cảm giác nặng nề vừa định lần nữa thôi động hư không chi dựng tiến hành một lần cảng lớn phạm vi nhạy gọn đột nhiên một cỗ trước nay chưa có để linh hồn hắn cũng vì đó đông kết khủng bố cảm giác nguy cơ từ ngay phía trước đánh tới hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp tại bọn hắn đường thuyền cuối cùng một mảnh to lớn đến không cách nào hình dung đen như mực hư vâu ngay tại t r ậ m dài thành hình đây không phải là vết nước không gian cũng không phải không gian phong bạo đó là một mảnh ngay tại không gian đ ổ sủ một cái đường kính vượt qua ngàn dặm to lớn vô cùng không gian hình tròn phong bạo chính lấy bọn hắn làm trung tâm cấp tốc co vào không, không tốt là siêu cự hình không gian đồ sủ phương chỉ nhìn xem trên trận bàn trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết hồng cảnh cáo phát ra tuyệt vọng n h t lên lần này không còn có bất luận cái gì khe hở có thể xuyên thẳng qua không còn có bất kỳ địa phương nào có thể tránh né mẹ nó lâm việt chỉ tới kịp ở trong lòng trách mắng hai chữ này một giây sau cái tia to lớn hát ám tựa như cùng thần minh miệng lớn đem nho nhỏ đế hậu hảo tính cả hậu phương ngay tại truy kích kiếm huyền chân nhân một ngụm n u ố t vào trong buồng lái này trước mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào một mảnh tuyệt đối hát ám cùng tính m ị c h không biết qua bao lâu có lẽ là trong n h y mắt lại có lẽ là ngàn vạn năm lâm việt ý thức từ một mảnh hôn độn trong hát ám chậm rãi thất tình đau đầu kịch liệt đau đầu giống như là có người cầm một cây m ũ i khoan thép tại hắn trong h u y ệ t thái dương vừa đi vừa về quáy hắn p h í sức mở ra nặng nề mí mắt đập vào mí mắt lại không phải quen thuộc khoang điều khiển mà là một mảnh màu sắc sặc sỡ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng kỳ dị hắn phát hiện chính mình chính n ổ i lơ lửng thân thể nhẹ nhàng không bị khống chế bốn phía không có bầu trời không có đại đ ị a không có trên dưới trái phải phân chia chỉ có một mảnh vô biên vô tận, tối mở bị hư bô này có vô số đầu to lớn vô cùng phảng phất dòng sông giống như dài sáng đang chậm dãi chạy xuôi những giải sáng này bày biện ra đủ loại khác biệt n h ă n sắc đỏ lam lục tím bọn chúng lẫn nhau giao thoa kéo dài hướng không biết phương xa tản ra thần bí mà khí tức nguy hiểm đây là chỗ nào lâm việt đầu góc còn có chút c h o n g váng hắn vô ý thức kiểm tra thân thể của mình phát hiện trừ có chút thoát lực bên ngoài cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng hắn quay đầu tứ phương rất nhanh liền thấy được cách đó không xa đế hậu hảo chiếc kia đã từng sáng trói như ngân hà phi thuyền giờ phút này lẳng lặng phiêu phủ ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong thân cầu mặt ngoài tất cả màu làm con đường ánh sáng đều đã dập tắt trở nên ảm đạm bô quang giống một bộ đã mất đi linh hồn hải cốt to lớn trong lòng của hắn xích chặt lập tức hướng phía đế hậu hào trôi đi qua may mắn là phi thuyền cửa khoang cũng không hư hào hắn khó khăn bỏ vào khoang điều khiển phát hiện mộ dung tuyết tô huyển nhi cùng phương c h ỉ đều té xịu tại riêng phần mình trên chỗ ngồi trên thân bị an toàn đai lưng vững vàng cố định hắn từng cái đã kiểm tra đi phát hiện các nàng cũng đều chỉ là bởi vì kịch liệt chủng kích mà lâm vào hôn mê sinh mệnh cũng không lo ngại lúc này mới thật dài thở dài một hơi đế hậu hào thật mẹ nhà hắn dán chắc lâm việt nhìn xem mặc dù ảm đạm nhưng lại duy trì hoàn chỉnh kết cấu thân tàu trong lòng một trận hoảng sợ mới vừa rồi bị c u ố n vào không gian đổ sụp trong nháy mắt hắn cho là mình chết chắc không nghĩ tới chiếc thuyền này vậy mà ngạnh xinh xinh gánh vác loại kia đủ để xé nát nguyên anh tu sĩ lực lượng kinh khủng bảo vệ bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người hắn lập tức đi đến chủ điều khiển trận bắn trước bắt đầu kiểm tra phi thuyền tình huống kết quả để tâm hắn lạnh một nửa chương bốn man hoang thế giới một chương bốn man hoang thế giới một ban sơ sống s u t sau hai nạn mang tới cảm giác hưng phấn rất nhanh liền bị vô tận tính mịch cùng mê mang thay thế thời gian tại cái này kỳ dị trong á không gian phán phất đã mất đi ý nghĩa lâm việt không biết bọn hắn đã phiêu lưu bao lâu có thể là một ngày cũng có thể là là một tháng ngoài cửa sổ cảnh tượng vĩnh viễn là cái k i a tối tăm mở b ị hư vô cùng những cái k i a chậm d ã i chạy xuôi đủ mọi màu sắc giải sáng năng lượng không được không có khả năng lại như thế trôi xuống đi lâm việt cái thứ nhất từ loại này gần như chết lặng trong trạng thái tránh r a hắn biết rõ ngồi c h ờ chết vĩnh viễn là một con đường chết hắn lần nữa đi tới đế hậu hào nguồn năng lượng hạch tâm thất phương chỉ người qua đây giúp ta trong mấy ngày kế tiếp lâm việt cùng phương chỉ cơ hội là mất ăn mất ngủ ý đồ chữa trị đế hậu hào hệ thống động lực lâm việt nương tựa theo trong đầu của mình những cái kia hiện đại công trình học tri thức không ngừng mà đối với hạch tâm trận p h á p bảng mạch năng lượng tiến hành phá giải cùng gây dựng lại phương chỉ thì lợi dụng nàng thâm hậu trận pháp tạo nghệ thử nghiệm sửa chữa những p h ù văn kia kết cấu để bọn chúng có thể thích ứng thế giới này phát tắc nhưng kết quả lại một lần lại một lần cuối cùng đều là thất bại không được phương chỉ m ệ n mọi luất một cái trên trán đổ mồ hôi lắc đầu nơi này không gian phát tắc quá q u dị thường quy linh khi phương thức vận chuyển hoàn toàn ở nơi này không làm được chúng ta khắc họa bất luận cái gì tụ linh trận truyền trận đều không thể từ chúng quanh trong hư không hấp thu đến bất kỳ năng lượng ngược lại sẽ bị những cái kia giải sáng dòng năng lượng và n h i ê u dẫn đến trận pháp sụp đổ lâm việt cũng đặt mông ngồi dưới đất nhìn trước mắt đống kia bị hắn hủy đi đến thất linh bắt lạc linh kiện cao mày hắn cũng phát hiện vấn đề nơi này vật lý quy luật cùng thương huyền giới hoàn toàn khác biệt hắn quen thuộc những năng lượng kia truyền chuyển, chuyển đổi lý luật ở chỗ này căn bản không thích hợp như vậy cũng tốt so một cái cấp cao nhất ô tô kỹ sư đột nhiên bị ném tới một cái không có xăng thậm chí ngay cả động cơ đốt trong nguyên lý đều thế giới không tồn tại hắn cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tạo không ra một cỗ có thể thúc đẩy xe tới bọn hắn bị nhốt rồi hoàn toàn bị thế giới này phát tắc vây chết tại chiếc này không thể động đậy quan tài sát bên trong chẳng lẽ chúng ta thật muốn vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này sao mộ dung tuyết nhìn xem vô kế khả thi lâm việt cùng phương trì cảm xúc cũng biến thành có chút xa suốt nàng thử nghiệm tu luyện lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách từ ngoại giới hấp thu đến bất kỳ linh khí thể nội kim đ a n linh lực dùng một chút liền ít đi một chút căn bản không chiếm được bổ sung tiếp tục như vậy nữa chờ bọn hắn linh lực trong cơ thể hao hết liền sẽ biến thành phạm nhân đến lúc đó đừng nói trở lại thương huyền giới chỉ sợ liền tại vùng không gian q u ỷ dị này bên trong sinh tồn được đều làm không được một cỗ tên là tuyệt vọng cảm xúc bắt đầu ở trong vùng lái này lặng yên lan tràn đúng lúc này một mực an tính ngồi tại nơi hẻo l á n h nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người tô huyền nhi đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ a thế nào huyền nhi lâm việt ngầm đầu nhìn về phía nàng lâm việt ca ca ngươi nhìn tô u y ề n nhi dội ra ngón tay chắm nõn chỉ ra ngoài cửa sổ nơi xa một đầu không chút nào thu hút tản ra nhàn nhạt háo quăng màu xanh lục giải sáng năng lượng đầu kia giải sáng tại vô số đầu ngũ thải ban lan năng lượng trong dòng lũ lộ ra phi thường tinh tế phi thường yếu đất nếu như không phải nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới nó tồn tại đầu kia giải sáng thế nào mộ dung tuyết không hiểu hỏi dưới cái nhìn của nàng đó cùng chung quanh mặt khác dây năng lượng không có gì khác biệt ta ta nói không rõ ràng tô biển nhi trên khuôn mặt mang theo một k i a hoang mang c ũ n g không xác định nhưng là ta có thể cảm giác được đầu kia màu xanh lá g ả i sáng cùng mặt khác không giống mới nàng đất một thánh thể tại cái này tất cả mọi người bị áp chế hoàn cảnh bên trong tựa hồ thành duy nhất còn có thể phát huy tác dụng năng lực đ ả m thủ nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm t h ụ được khác dài sáng cho ta cảm giác là băng lãnh tính mịch hoặc là côn bạo nhưng n à y một đầu ta có thể từ bên trong cảm giác được một loại một loại rất yếu đất nhưng là thật t ấm áp sinh cơ tôi u y ể n nhi cố gắng tổ chức lấy tiếng nói của chính mình tựa như tựa như trong mùa đông trôn ở vùng đất lạnh d ư ớ i hạn giống mặc dù đang ngủ say nhưng nó còn sống nó tại nói cho ta biết thuận nó đi liền có thể tìm tới mùa xuân sinh cơ lối ra lâm việt mộ dung t u y ế t cùng phương chỉ ba người ánh mắt trong nháy mắt đều tập trung vào đầu kia yếu đớt quang mang màu xanh lá bên trên huyền nhi ngươi xác định sao phương chỉ ngữ khí mang theo vẻ kích động ân tô huyền nhi nặng nề g h mà nhẹ gật đầu nàng mở ra thanh tịnh con người ánh mắt vô cùng kiên định ta xác định cảm giác của ta sẽ không sai mộ dung t u y ế t vẫn còn có chút hoài nghi thế nhưng là đây cũng quá mơ hồ đi bằng vào cảm giác ta tin nàng lâm việt đứng lên chém đinh chặt sẵn nói hắn đi đến tô u y ề n nhi bên người vớt vớt đầu của nàng trên mặt lộ ra đã lâu dáng tươi cười, tại cái địa phương quỷ phái này, bất luận cái gì khoa học cùng lý luận đều có thể mất đi hiệu lực, nhưng chỉ có sinh mệnh bản thân, sẽ bản năng đi tìm đừng ra. huyền nhi ớ t m ộ t thánh thể chính là chúng ta hiện tại duy nhất m á y thu. hắn nhìn chung quanh một vòng đáng người, trầm giọng nói ra, chúng ta đã không có lựa chọn khác. cùng ở chỗ này ngồi cho chết, không bằng liền đánh cược một lần. c ự c tại huyền nhi trên cảm giác, lâm việt quyết định, trong nháy mắt đốt lên trong lòng mọi người cái kia sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng.、Tốt. vậy liền đánh cược một lần. mộ dung tuyết cũng đứng lên, quét qua trước đó xa suốt tinh thần. ta lập tức đi tính toán dùng như thế nào ít nhất năng lượng điều chỉnh phi thuyền tư thái phương chỉ cũng lập tức đầu nhập vào trong công việc nói làm liền làm lâm việt lần nữa đi vào nguồn năng lượng hạch tâm thất lần này hắn không có đi quản những cái kia phức tạp trật pháp mà là trực tiếp liên tiếp phi thuyền nguyên thủy nhất dự bị hồ năng lượng cùng tư thái điều chỉnh tên lửa đầy ở trong đó còn chứa được một chút trước đó từ linh thạch thượng phẩm bên trong hấp thu chưa hao hết còn sót lại năng lượng lực đầy nhỏ hơn từng chút từng chút đến chúng ta chỉ có một lần cơ hội phương chỉ ở một bên khẩn trương nhắc nhở minh mạch lâm việt cẩn thận từng ly từng tí thao túng năng lượng c h u y ể n vận một cô yếu ớt màu lam n h ạ t quang diễm từ đế hậu hào thân thuyền một bên mấy cái phản lực loại nhỏ bên trong p h ơ n ra yên lặng thật lâu phi thuyền rốt cục lần nữa rất nhỏ chấn động sau đó lấy một loại tốc độ cực kỳ chấm r ã i bắt đầu điều chỉnh tư thái của mình đầu thuyền khó khăn từng chút từng chút nhắm ngay nơi xa đầu kia yếu ớt quang mang màu xanh lá quá trình này cực ầ u kia yếu ớt quang m n g màu xanh lá tất cả mọi người nín thở nhìn xem phi thở n h n m thở như là một vị tuổi xế chiều lao nhân tại trong hương không vô tận chấ hướng phía hy vọng duy nhất kia trôi đi mà đi chương bốn man hoang thế giới hai chương bốn man hoang thế giới hai phi thuyền tất cả ngoại bộ hệ thống bao quát động lực vũ khí hướng dẫn dò xét toàn bộ lâm vào tê liệt nguồn năng lượng hạ c h t â m khối kia bị hắn ký thác kỳ vọng tình thủy tụ linh hạch tâm giờ phút này cũng quang mang ảm đạm phản phất tiến nhập một loại cưỡng chế tính trạng thái ngủ đông vô luận hắn như thế nào dùng thần thức tôi động đều không phản ứng chút nào c h ế để nằm sấp ổ a lâm biệt cười khổ một tiếng hắn đi đến mộ dung tuyết bên người nhẹ nhàng vô vô gương mặt của nàng a lô mộ dung đại tiểu thư tỉnh lại không tỉnh nước miếng của ngươi liền muốn chảy ra ấ n mộ dung tuyết phát ra một tiếng ư n g c h ậ m rãi mở mắt ánh mắt còn có chút mê mang lâm việt ta chúng ta đã chết rồi sao nơi này là địa phủ không kém bao nhiêu đâu địa phủ xa hoa phòng đơn ngươi nhìn cái này ngoài cửa sổ cảnh sắc nhiều độc đáo lâm việt chỉ chỉ ngoài cửa sổ những cái k i a chạy sôi dài sáng mộ dung tuyết thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại trong nháy mắt bị cái k i a kỳ dị cảnh tượng sợ ngây người miệng há thành nó hình lâm việt không có lại để ý đến nàng lại theo thứ tự tỉnh lại tô huyền nhi cùng phương chỉ khi ba nữ đều tỉnh táo lại nếu như n ta sổ cái không i a sắc l có đều lâm đoán sai phương chỉ thanh em tràn đầy sự không chắc chắn căn cứ một chút thượng cổ điện tịch lẻ tẻ ghi chép chúng ta khả năng bị quấn vào một chỗ tên là á không gian tường kép thế giới á không gian cái danh từ này đối với lâm việt cùng mộ dung t u y ế t tới nói đều phi thường lạ l ắ m ân phương chỉ nhẹ gật đầu giải thích nói ngươi có thể đem nó lý giải thành một cái phụ thuộc vào chúng ta chủ thế giới thương huyền giới nhưng lại độc lập với chủ thế giới bóng dáng nơi này là kẽ hở của thế giới là không gian mặt sau nơi này tốc độ thời gian trôi qua không gian phát tắc đều cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt nàng d ừ n g một chút nói ra một cái làm cho tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề kết luận chúng ta triệt để mất phương hướng ở chỗ này không có phương hướng không có tọa độ chúng ta căn bản không biết như thế nào mới có thể trở lại thương huyền liền giới trong buồng lái này lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết nhưng rất nhanh mộ dung tuyết liền bô đ u ổ i cười lên ha h a mất phương hướng cái kia không v ừ a v ặ n cái kia gọi kiếm huyền chân người lao vương bắt đản khẳng định cũng tìm không thấy chúng ta chúng ta an toàn nàng giống như là một đạo thiểm điện bổ ra trong lòng mọi người khói mù đúng vậy à mặc dù bị vây ở cái địa phương quỷ quái này nhưng bọn hắn cũng bởi vậy t r i để thoát khỏi cái kia nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truy sát cái kia như là như ác mộng treo lên đỉnh đầu tử vong uy hiếp rốt cục biến mất không sai chúng ta còn sống lâm việt cũng nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng sống sót sau hai nạn may mắn tạm thời áp đảo đối với không biết sợ hãi nhưng lâm việt rất rõ ràng bọn hắn tình cảnh hiện tại chỉ là từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác sâu không thấy đáy hờ băng phi thuyền đã mất đi tất cả động lực cùng c ô n g chế tựa như một lá không có mái c h è o thuyền cô độc chỉ có thể ở mảnh này hỗn loạn không biết tá không gian bên trong theo những cái kia không biết hướng chạy phương nào giải sáng năng lượng chẳng có mục đích phiêu lưu bọn hắn không biết sẽ phiêu hướng phương nào càng không biết phải chăng còn có cơ hội trở lại cái kia bọn hắn quen thuộc thế giới khi đế hậu hào đầu thuyền rốt cục tiếp xúc đến đầu kia năng lượng màu xanh lục dải sáng trong nháy mắt một cô cường đại lại cũng không còn g bạo lực kéo đống nhiên chuyển đến cả chiếc phi thuyền p h ả n phất bị một cái ôn nhu mà hữu lực đại thủ bắt lấy trong nháy mắt bị hút vào mảnh kia hào quang màu xanh b i ế c bên trong trong buồng lái này đám người chỉ cảm thấy t hoa ấ y h mắt chung quanh quang ảnh biến ảo p h ả n phất xuyên qua một đầu t h ậ t dài do vô số điểm sáng màu xanh lục tạo thành đường hầm thời gian sau một khắc manh liệt mất trọng lượng cảm giác chuyển đến ngay sau đó là kịch liệt p h ả n phất muốn đem người ngũ tạm l vâng anh vịnh gian g g i á c tại liên tiếp dợn người kim loại v ặ n mẹo cùng trong tiếng ba đập trước mắt mọi người tối sầm lần nữa đã mất đi ý thức k cụ cụ lâm việt là bị một trận nồng đậm mang theo bùn đất hương thơm cùng thực vật thanh hương không khí sạt tình hắn mở cho mắt phát hiện chính mình còn bị an toàn đai l ư n g cột vào trên bế lái trong buồng lái này một mảnh hỗn độn mấy khối trận bàn đều bởi vì kịch liệt va chạm mà vỡ vụn lóe ra điện hỏa hoa x u y thấu qua bóng ánh sáng long lanh cửa sổ mặt tàu bên ngoài là một mảnh đậm đến tan không da màu xanh lá chúng ta đi ra lâm việt dãy rụi lấy giải khai đai lưng lúc này còn có chút choáng vắng đầu trước tiên đi thăm dò nhìn những người khác tình huống còn tốt tất cả mọi người không có việc gì chỉ là lần nữa lâm vào hôn mê hắn đ ẩ y ra cửa hoang lảo đảo đi ra ngoài khi hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt cả người đều sợ ngây người bọn hắn rơi xuống tại một mảnh rậm rạp đến khó có thể tưởng tượng rừng rậm nguyên thủy bên trong đế hậu hào to lớn thân thuyền đ ụ n gãy g không biết bao nhiêu k h ỏ a đại thụ che trời nửa cái thân tàu đều thật sâu khảm tãi ướt át trong đất bùn mà hoàn cảnh chung quanh càng là tràn đầy nguyên thủy cùng cùng dã rung đậu nơi này cây mỗi một khoả cao tới vài trăm mét to lớn tán cây t r e khuất bầu trời đem bầu trời chia cắt thành từng khối nhỏ vụ n c u ồ n sáng tráng kiện dây leo như cự mãng giống như quấn quanh ở trên cành cây trên mặt đất bày khắp thật dày không biết chất đống bao nhiêu vạn năm lá r ụ trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến gần như sền sệt linh khí lâm v i ệ t hít thật sâu một hơi lập tức biến sắc nơi này linh khí cùng thương huyền giới linh khí hoàn toàn khác biệt nó càng thêm cung bạo càng có tính xâm lược h ú t vào thể nội trong n h mắt tựa như là nuốt vào một ngụ lệ c ử tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đốc tới nếu không phải hắn lập tức vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa chỉ sợ kinh mạch đều sẽ bị năng lượng c u ầ n bạo này chỗ tổn thương một cái thế giới hoàn toàn mới lâm việt tự lẩm bẩm trong lòng tràn đầy rung động hắn thử nghiệm đem thần thức của mình phát tán ra lại hãi nhiên phát hiện thần thức của hắn ở chỗ này nhận lấy to lớn áp chế tại thương huyền giới hắn kim đan đại viên mãn thần thức đủ để nhẹ nhõm bao trùm phương viên mười dặm thế nhưng là ở chỗ này thần thức của hắn dọc theo đi không đủ trăm mét liền phẳng phất đụng phải một bức b ứ c tường mô hình cũng không còn cách nào tiến thêm không gian phát tắc nơi này không gian phát tắc so thương huyền giới vững chắc gấp trăm lần không chỉ hắn lập tức trở về khoang thuyền đem mộ dung tuyết các nàng từng cái tỉnh lại chơi ạ đây là địa phương nào linh khí thật là nồng n ặ n g mộ dung tuyết sau khi tỉnh lại cảm thụ được trong không khí cái kia cơ hồ m u ố n hóa l ò n g linh khí phát ra ngạc nhiên tiếng hô c h ư n g bốn man hoang thế giới ba c h ư n g bốn man hoang thế giới ba nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp không đối thực lực của ta ta ta cảm giác lực lượng bị áp chế huy động liên tục đ a o đều cảm giác nặng nề rất nhiều mộ dung tuyết nắm chặt xích luyện trôi lao trên mặt tràn đầy kinh nghi phương chỉ cũng xác nhận điểm này nơi này p h á p t ắ c cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt thân thể của chúng ta cùng công pháp đều tại bị thế giới này p h á p t ắ c chỗ bài xích cùng áp chế ta tính ra chúng ta thực lực của mỗi người ở chỗ này đều ít nhất bị áp chế ba thành bị áp chế ba thành cái kết luận này làm cho tất cả mọi người tâm đều lạnh một nửa nhưng rất nhanh lâm việt liền phát hiện một cái so đây càng nghiêm trọng càng vấn đề trí mạng trong cơ thể hắn linh lực tại vừa rồi d à y v ò o chung tiêu hao tổn to lớn vô ý thức từ trong túi chữ vật lấy ra một khối linh thạch trung phẩm muốn khôi phục linh lực nhưng mà khối cái bóng ánh sáng long lanh linh thạch trung phẩm mới vừa xuất hiện trong tay hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên đ n g đ ạ o s á m trắng m ẹ n m ẹ n mấy cái thời gian hô hấp khối k i ê u ẩn chứa năng lượng khổng lồ linh thạch trung phẩm liền phốc một tiếng hóa thành thổi p h ồ n g không có chút nào linh tính bột phấn màu xám từ hắn giữa ngón tay t r ở xuống cái gì lâm việt con người đột nhiên co lại không dám tin vào hai mắt của mình hắn lại liên tiếp lấy ra mấy khối hạ phẩm trung phẩm thậm chí linh thạch t h ư ợ n g phẩm kết quả đều không ngoại lệ tất cả linh thạch ở trong thế giới này năng lượng tiêu tán tốc độ đều nhanh đến vào người căn bản là không có cách bị bình thường hấp thu trong thời gian cực ngắn liền sẽ biến thành một khối phế thạch đầu thương h u y ề n giới dựa vào sinh tồn cơ sở nhất thông dụng tiền tệ cùng năng lượng nơi phát ra linh thạch ở thế giới này cơ h ộ i hoàn toàn mất đi hiệu lực sau mộ dung tuyết nhìn xem lâm việt trong tay không ngừng hóa thành cho bụi linh thạch một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh không có linh thạch liền mang ý nghĩa bọn hắn không cách nào nhanh chóng bổ sung linh lực không cách nào khu động pháp khí không cách nào bố trí cần năng lượng c h ấ phát bọn hắn tỏa kia do diệp vô ngấn di sản tạo thành bảo sơn tại thời khắc này biến thành một đống không dùng được tảng đá bọn hắn đi tới một cái hoàn toàn mới hoàn toàn thế giới không biết nơi này linh khí r ồ i r à o đến đáng sợ nhưng pháp tắt lại cùng thương huyền giới k h á c l ạ bọn hắn di v ã n g tất cả kinh nghiệm t h ư ở n g thức tài phú ở chỗ này đều có thể không còn áp dụng mọi người ở đây lâm vào một mảnh mờ mịt cùng khủng hoảng thời khắc giống một tiếng chấn thiên động địa khủng bố thu giống đông nhiên từ rừng cây chỗ sâu chuyển đến trong tiếng giống k i a ẩn chứa uy áp kinh khủng để toàn bộ đại địa cũng vì đó rút rơi y vô số chim bay hù d o a lâm diệp tuân rơi rung động ngay sau đó một cái to như một ngọn núi nhỏ thân ảnh đẩy ra chùm đ i ệ cự mục xuất hiện ở trong tầm mắt của bọc họ đó là một đầu bọn hắn chưa từng thấy qua kỳ dị cự thú nó mọc ra cùng loại bá vương long đầu lâu nhưng lại có sáu đầu tráng kiện cánh tay toàn thân bao trùm lấy màu xanh xâm nặng nghề lân r á c một cái to lớn độc nhãn tản ra băng lanh m à tàn bạo qua mang trên người nó tản ra khí tức khủng bố viễn siêu bọn hắn thấy qua bất luận cái gì kim đan kỳ yêu thú thậm chí so một chút kim đan đại viên mãn yêu v ư ơ n g còn cường đại hơn mấy lần hiển nhiên nó là bị đế hậu hảo rơi xuống lúc làm ra động tính to lớn hấp dẫn tới thế giới mới nguy cơ mới vừa mới thoát đi nguyên anh tu sĩ truy sát bọn hắn lại lập tức lâm vào bị b ả n thổ sinh vật khủng bố để mắt tới t u y ệ t cảnh sinh tồn lần nữa trở thành thứ nhất sự việc cần giải quyết tất cả chớ động lâm việt gầm nhẹ một tiếng một tay lấy muốn rút dao xông đi lên mộ dung tuyết ấ n trở về hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kết i như là di động gò núi giống như sáu tay cự thú đại não trong nháy mắt này điên cuồng vận chuyển liêu mạng đừng nói dỡn bọn hắn thực lực bây giờ bị áp chế ba thành linh thạch lại toàn bộ mất đi hiệu lực linh lực trong cơ thể dùng một chút ít một chút căn bản bổ sung không đến mà trước mắt con cự thú này chỉ là đứng ở nơi đó tản ra khí thức liền để bọn hắn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh đó căn bản không phải một cái lượng cấp đối thủ đi lên chính là chịu chết về khoang thuyền nhanh lâm việt quyết định thật nhanh lập tức hạ đạt chính xác nhất chỉ lệ hắn kéo lên một cái còn có chút run c h â n tô h u y ề n nhi cùng phương chỉ mộ dung tuyết cùng một chỗ cấp tốc lui về đế hậu hào cái k i a tổn hại không chịu nổi trong khoang thuyền đầu k i a sáu tay cự thú nghệ bước b ư ớ c chân nặng nề chậm rãi tới gần mỗi một bước rơi xuống đều để đại địa phát ra một tiếng chầm muộn o a n minh nó đi đến rơi vỡ đế hậu hào trước dưng bước cũng không có giống lâm việt trong tưởng tượng như thế lập tức phát động công kích nó cái kia to lớn như là đèn pha giống như lập nhãn mang theo một k i a hiếu kỳ cùng n g h i hoặc nhìn từ trên xuống dưới cái này chưa từng thấy qua to lớn c h ú c sát nó tự hồ có thể cảm giác được chiếc thuyền này thân tàu chất liệu không phải bình thường tản ra một loại để nó cảm thấy k i ê n kỵ nhưng lại có chút quen thuộc khí tức đó là nguồn gốc từ hư không chi xương cốt bản nguyên khí tức cự thú dội ra một cái cánh tay trắng k i ệ n cẩn thận từng ly từng tí dùng nó cái kia sắc bén đầu ngón tay tại đế hậu hào vỏi gó gó ken một tiếng thanh thuy tiếng sắt thép ba chạm băng lên thân tàu chỉ là hơi chấn động một chút bị đầu ngón tay đụng vào địa phương ngay cả một tia vết cắt đều không có lưu lại giống cự thú trong tập nhãn hiện lên một tia càng thêm nồng hậu dày đặc nghĩ hoặc nó lại gia tăng khí lực hung hăng dùng móng l u ố t bổ một hồi xoẹt xẹt tiếng cọ sát chói hai văng lên tia lửa tung tóe đế hậu hào thân tàu vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nó giống như đối với chúng ta không có quá lớn địa lý mộ dung tuyết xuyên thấu qua vết nước nhìn xem bên ngoài con cự thú kia cử động có chút không xác định nói không phải là không có đ ị lý là nó có đầu ó c đang thử thăm dò không biết sự vật lâm việt sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ nó tại xác nhận chúng ta có uy hiếp hay không một khi nó xác định chúng ta chỉ là cái sẽ không động vào sát một giây sau nó liền sẽ đem chúng ta ngay cả thuyền dẫn người cùng một chốn nện thành s á t vụn h ấ t định phải nghĩ biện pháp lâm việt đại não đang nhanh chóng vận chuyển linh thạch mất hiệu lực thường quy trận pháp cùng hệ thống vũ khí đều không thể khởi động hiện tại duy nhất t r o n g cậy b à o chính là đế hậu hào nguồn năng lượng hạch tâm khối kia thần bí tinh thủy tụ linh hạch tâm hắn g ọ tới nguồn năng lượng hạch tâm thất nhìn xem khối kia đã triệt để ảm đạm đi hạch tâm trong mắt lõe lên vẻ đ i cuồng hắn phát hiện mặc dù thường quy linh thạch năng lượng tiêu tán được nhanh nhưng tinh thủy tụ linh hoạch tâm bản thân tựa hồ cũng không nhận được thế giới này phát tác quá lớn ảnh hưởng nó chỉ là bởi vì năng lượng hao hết mà tiến vào ngủ đông điều này nói rõ nó có thể chuyển hóa cũng chứa được thế giới này năng lượng nhưng vấn đề là muốn làm sao khởi động nó thường quy năng lượng chuyển hóa trận pháp đều mất hiệu lực trừ phi cưỡng ép con chú dù n g miễn siêu nó thông thường khởi động các trị cao độ tinh khiết năng lượng đem nó cho kích hoạt lâm việt trong đầu toát ra một cái to gan quyết định